hiện lên một mạt tàn nhẫn, nhìn chuẩn cơ hội liền đem trong lòng ngực giống nhau tiểu xảo đồ vật đem ra, đối với Hàn Thành mặc ngực qua quang qua đi. Hàn Thành mặc vốn dĩ liền hết sức chăm chú mà ứng đối Đường Tử Cảnh sắc bén sát chiêu, đột nhiên gian nhìn thấy hắn tung ra một kiện đồ vật, liền vội vang né tránh, nề hà hai người khoảng cách thân cận quá, Đường Tử cạnh ra tay lại quá nhanh, cho nên cho dù hắn bằng mau tốc độ né tránh, cũng chỉ là né tránh yếu hại bộ vị, bị tia đồ vật quải tới rồi cánh tay, chỉ nghe được phanh một tiếng, cái kia đồ vật liền nổ tung. Từ bên trong băng ra rất nhiều sắt xa khoáng, chỉ một thoáng đêm hàn thành. Mặc toàn bộ cánh tay trái đều tạc huyết nục mơ hồ. Toàn trường một mảnh ô lên. Ui, đường công tử, luận võ luận bàn như thế nào còn tên bắn lén đã thương người đâu? Chính là chính là, quá không có giang hồ đạo nghĩa. Người này nơi nào là tỉ thí đánh giá A, rõ ràng chính là muốn đẩy người vào chỗ chết A. Vậy xem mọi người vốn đang đều ở hi hi ha ha mà xem náo nhiệt ngoài ra còn thêm khoa tay múa chân mà bình luận. Không nghĩ tới biến cố đột nhiên phát sinh, đường tử cạnh thế nhưng hạ tử thủ còn chơi âm, bọn họ lập tức liền tình cảm quần chúng xúc động. Đường tử cạnh nhìn thấy chính mình độc môn ám khí sát xa khoáng chứng thế nhưng chỉ là tạc bị thương hàn thành mặc cánh tay, cảm thấy rất là tiếc nuối. Muốn lại cho cũ trong thi, chính là hàn thành mặc sớm đã ở bị thương khi liền xa xa mà nhảy khai chiến đấu vòng, đối diện hắn trận mắt giận nhìn đâu, căn bản là không có cơ hội có thể thương đến hắn, đường tử cạnh cảm thấy thật là quá đáng tiếc, không có thể đạt tới mong muốn mục tiêu Suy, đường từ cạnh, ngươi cái đê tiện tiểu nhân, kỹ không bằng người liền sử dụng ám khí, ngươi thật đúng là vô sỉ tốt đỉnh. Hàng thành mặc che lại máu tươi chảy dòng cánh tay, đối đường từ cạnh khịt mũi coi thường. Đường từ cạnh còn lại là không hề thẹn ý mà đem cổ một ngạnh, hử, ám khí làm sao vậy? Ta chính là chuyên môn chế tạo cái này, dùng thói quen. Mọi người lập tức liền tập thể hết trô nói rồi, còn có thể hay không lại vô sỉ một chút. Chế tạo cái này phải dùng A. Vậy ngươi như thế nào không hướng chính mình trên người sử dụng đâu? Chiếu hắn nói như vậy nói những cái đó chế tắc quan tài cũng đến chính mình đi vào nằm dùng dùng hoặc là không có việc gì khiến cho người khác đi vào nằm nằm. Hoặc là nói chế tạo độc dược đều đến cũng không có việc gì cho người khác ăn hai bao hoặc chính mình đương đường đầu giống nhau nhai chơi lâu. Người không biết xấu hổ tắc vô địch, đường tử cạnh giờ phút này đã đạt tới này loại cảnh giới cực hạn mọi người đối này chỉ có khinh bị cùng đồng tình. Mai lạc nguyên bản còn ở trong hoa viên ngơ ngác mà số con kiến, trong đầu hiện lên những năm gần đây gặp được người nam nhân này cùng với cùng bọn họ ở chung đủ loại, không cấm có chút cảm khái. Băng tâm mà nói, vài người đều đối chính mình tương đương không tồi, thẩm quý khang giống như tán tài đồng tử giống nhau mà đem vô số tiền tài hoa ở chính mình trên người, đối chính mình cũng coi như thượng là cẩn thận che chở, liền nói chuyện đều chưa từng có lớn tiếng quá. Mà Bạch Minh Hiên giống như là một tòa vĩ nạn núi cao giống nhau che ở chính mình phía sau làm nàng Kiên Cố hậu thuẫn, vì nàng khởi động một fan che nắng tránh mưa ô dù. Ngay cả đường tử cạnh đều là không ngừng đưa tới các loại thảo niềm vui tiểu ngạn ý, người cũng vây trước vây sau mà đi theo chính mình không ngừng mà sum soe, cả ngày hi hi ha ha mà đậu chính mình vui vẻ. Chính là Lệ Hà chính mình chính là đối bọn họ không có cái loại này tình yêu nam nữ cảm giác, tổng cảm thấy thiếu điểm cái gì. Thang đến gặp Hàn Thành mặc, nàng rốt cuộc biết Nguyên Lai tâm động là một loại cảm giác, tình yêu là một hồi duyên phận. Không thích một người khả năng sẽ có rất nhiều loại lý do, nói ví dụ nàng không thích Thẩm Quý Khang trên mặt Vĩnh Viễn treo kia một mạt hồ ly cười, nàng không thích Bạch Minh Hiên Vĩnh Viễn đem bằng hữu đặt ở so với chính mình còn quan trọng vị trí cái gọi là hào hùng, không thích Đường Tử cạnh Vĩnh Viễn lấy tự mình vì trung tâm xử thế chuẩn tắc cùng ý thức. Chính là đương chân chính thích thượng một người khi, mới phát hiện, Nguyên Lai thích cũng không cần lý do, thích chính là thích, cứ như vậy đơn giản. Mai Lạc đang ở hồi tưởng cùng hàng thành mặc quen biết tới nay điểm điểm tích tích thời điểm, đột nhiên nghe được bên ngoài ồn ào thanh âm, cảm giác như là ra chuyện gì bộ ráng, nàng trong lòng lột bột một chút, không phải này mấy nam nhân đánh ra vấn đề tới đi. Vì thế vội vàng đứng dậy hướng tới thanh âm truyền đến phương hướng lao đi, thân ảnh như một trận yên dường như liền biến mất ở trong hoa viên. Đương Mai Lạc nhìn thấy bị thương hàng thành mặc cùng không biết hối cải đường tử cạnh khi, cả người phản phất bị băng xương bao phủ giống nhau, không tận mà đối đường tử phóng lời nói Đường tử cạnh, ngươi tốt nhất cầu nguyện A mặc cánh tay không có chuyện, bằng không ta làm ngươi dùng hai điều cánh tay tới bồi thường. Nói xong liền lôi kéo hàn thành mặc vội vã mà hồi nàng trụ trong viện đi. Đường tử cạnh đứng ở tại chỗ, nhìn hai người đi xa bóng dáng thần sắc không ngừng biến hóa, đầu tiên là phân hận tiếp theo là ghen ghét, lúc sau là đau thương rốt cuộc cuối cùng hoa một tiếng khóc, hoa hoa, tiểu tự nhiên không cần ta, tiểu tự nhiên cùng hư nam nhân chạy, hoa hoa, tỷ tỷ ngươi ở nơi nào à, cạnh cạnh ngực đau quá. Biên khóc biên chạy vội tìm hắn tỉ tỉ đường xương xương đi, chỉ để lại một chúng trận mắt há hốc mồm còn chúng, đường tử cạnh làm sao vậy? Chẳng lẽ là kích thích quá lớn, điên rồi. Bạch Minh Hiên đối với đường tử cạnh tràn ngập đồng tình, mà thẩm quý khang còn lại là đối hàn thành mặc gần là bị thương cánh tay có điểm tiếc nuối hai người các hoài tầm tư cũng đều hồi chính mình nhà ở đi. Lại nói mai lạc đem hàn thành mặc đưa tới trong phòng chạy nhanh làm hắn ngồi xuống, sẽ rách hắn tay háo kiểm tra thương thế. Nhìn thấy nửa bên cánh tay đều bị sát xa khoáng tạc huyết nục mơ hồ, thậm chí còn có một ít sát xa khoáng lưu tại thịt, đau lòng nàng nước mắt đều phải rơi xuống. Đang chết đường từ cạnh, xem ta quay đầu lại không lột hắn ra. Quá đê thiện, thế nhưng còn dùng ám khí, đây là phải đối ngươi hạ tử thủ A. Mai lạc một bên thật cẩn thận mà cấp hàn thành mặc rửa sạch miệng vết thương, một bên tức giận khó làm mà mắng. Hàn thành mặc cắn răng chịu đựng cánh tay thượng truyền đến từng trận đau đớn, khổ chung mu Không nghĩ tới nhiều năm như vậy lần đầu tiên chịu như thế trọng thương, thế nhưng là bởi vì nữ nhân mà bị tình địch tán toán, này có tính không được với là chết dưới hoa mâu đơn thành quỷ cũng đâu. Nghĩ đến đây hàn thành mặc thế nhưng ha hả cười hai tiếng, rước lấy mai lạc ghé mắt, đau ngốc lạc. Đột nhiên ngây ngô cười cái gì? Hàn thành mặc túi đầu ở nàng bên thai chậm dại nói đến, ta đang cười chính mình vì lạc nhi thế nhưng bị thương đâu, hảo hạnh phúc ca. Nói xong còn cố ý lộ ra một cái mê say biểu tình. Mai lạc khí ở hắn miệng vết thương hung hăng mà ấn một phen, đau hàng thành mặc một viên mồ hôi lạnh xoạch rớt trên mặt đất, à, lạc nhi ngươi muốn làm gì, đau đã chết. Ơn, còn biết đau, không nó à, kiếp như thế nào tịnh nói chút ngốc lời nói đâu, bị thương còn cảm thấy hạnh phúc, thật là có bệnh. Mai lạc thu hồi làm ác tay, tiếp tục tiểu tâm mà giúp hắn rửa sạch băng bó, nhưng là ngoài miệng lại cố tình nói chảo phúng lời nói. Hàn thành mặc cắn răng chờ kia sóng đau đớn qua đi, mới nhược nhược mà mở miệng nói đến Lạc nhi Người cái này tay cũng quá độc ác, sẽ không sợ lập tức đem ta đau chết. Thế, đau quá a Nói còn cố ý tê tê ha ha mà kêu, muốn giành được Mai Lạc đồng tình. Chính là Mai Lạc lại liền mí mắt cũng chưa nâng một chút, đối với hắn kêu thảm thanh mắt điếc hai ngờ, chỉ là chuyên chú mà quân lấy băng bải, một vòng một vòng mà đem hắn cánh tay bao rông cái đại bánh trưng giống nhau, mới ở mặt trên đánh cái xinh đẹp nơ còn ướm, sau đó vô vô tay nói, hảo, chỉ cần trong vòng 3 ngày không dính thủy, Sau đó mỗi ngày sớm muộn gì lại đây đổi dược, liền sẽ hảo nhanh nhẹn. Hàn Thành Mặc nghe được Mai Lạc nói giật mình mà đều đã quên tiêu to, như vậy nghiêm trọng thương thế, ba ngày là có thể hảo nhanh nhẹn, thiệt hay giả? Nhìn thấy Hàn Thành Mặc hoài nghi ánh mắt, Mai Lạc đem tròng mắt chừng, như thế nào, không tin ý y thuật của ta? Không dám không dám, tiểu sinh sao dám hoài nghi nương tử cao minh y y thuật đâu? Đều là ta quá ngu rốt, cho nên nhất thời bị nương tử hồi Xuân Diệu thủ làm cho sợ ngây người. Hàn Thành Mặc liên nói không dám. Này nếu là chọc giận nàng, chính mình đã có thể lại muốn bị tội. Chính là giống như chính mình là người bị thương đâu, vì sao nàng còn đối chính mình lạnh lùng trừng mắt đâu. Lại không phải chính mình nguyện ý bị thương, nô no, tâm thực bị thương. Mai lạc hoành hắn liếc mắt một cái, sau đó nặng nề mà ngồi ở ghế trên, chỉ vào hàn thành mặc giáo hơn nói, ngươi không chỉ có là thực ngu dốt quả thực chính là dại dột hết thuốc chữa. Đương tử cạnh muốn cùng ngươi động thủ ngươi liền bồi A. tỷ thí thời điểm liền sẽ không nhiều phòng bị điểm A. Ngươi không biết hắn nhất am hiểu không phải võ công mà là cơ quan ám khí sao. Buồn chết ngươi được. Bị thương cũng xứng đáng. Lời nói hoàn toàn là một bộ hận sắt không thành thép bộ dáng. Hàn thành mặc tuy rằng bị mắng, nhưng là trong lòng ngược lại là dễ chịu. Nguyên lai Lạc Nhi không phải không quan tâm chính mình a Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Vì thế hắn thiện mặt, thật cẩn thận mà thò lại gần. Lạc Nhi, đừng nóng giận lạc. Ta lần sau nhất định chú ý cho kỹ hảo bảo hộ chính mình, không hề làm vô vị tranh đấu. cái gì Ngươi nói cùng Đường Tử cạnh động thủ là vô vị tranh đấu. Mai Lạc lại như là một con tạc mao miêu dường như kêu to lên. Hàm thanh mặc đều tròn váng, vừa mới không phải nói rất đúng tốt sao, như thế nào đột nhiên liền nóng nảy đâu, chính mình câu nào lời nói lại thọc tổ ong vọ vẽ, không phải nàng nói cho chính mình Đường Tử cạnh muốn động thủ chính mình không cần bồi sao. Nữ nhân nào, thật đúng là đủ thiện biến. Mai Lạc thấy hắn vẻ mặt mơ mịt, khi ở hắn trán thượng hung hăng chọc một lóng tay đầu, ngươi là vì cái gì cùng Đường Tử Cảnh động thủ? là vì ta không phải." Hàn Thành mặc mụ mụ gật gật đầu, "Đúng vậy, nếu không phải vì ngươi, ta làm gì cùng đường tử cạnh giao thủ, liền cảnh ta đều không để ý tới hắn. Vậy ngươi còn nói đó là vô vị tranh đấu?" Hàn Thành mặc bừng tỉnh đại ngộ, Nga, nguyên lai là những lời này hướng về phía nàng ống phổi a, đến, gì cũng không cần phải nói, nhận lỗi là được, cùng phát hỏa nữ nhân không cần phân rõ phải trái, chỉ cần nhận lỗi là được." Mạnh Lưu Phong nói, "Hẳn là không sai." Lạc Nhi, ta sai rồi." Ta ăn nói vụn về sẽ không nói, ngươi đừng cùng ta so đo à. Ngươi đại nhân không nhớ tiểu nhân quá, tể tướng trong bụng có thể chống thuyền, liền tha thứ ta lần này đi. Lần sau ta nhất định nên ra tay khi liền ra tay, không nên ra tay tuyệt đối chịu đựng bất động, ngươi xem như vậy biết không. Mai Lạc nhìn đến hắn lại là nói tốt lại là bông xuống dáng người, nhìn nhìn lại kêu bao kín mít cánh tay, hỏa cũng liền tiêu, không hề ngang ngược vô lý mà cùng hắn áo, mà là nghe mặt nói, a mặc. Ta biết các ngươi nam nhân chi gian không thể thiếu khí phách chi tranh, chính là ta hy vọng ngươi minh bạch ta cũng không cần một người nam nhân thông qua cùng người khác quát tháo đấu đá tới chứng minh đối ta để ý. So sánh với cái kia mà nói, ta càng nhìn chúng ngươi cùng ta tâm tâm hiểu nhau. Ngươi bị thương ta có bao nhiêu đau lòng ngươi biết không? Đây là ta lần đầu tiên vì nam nhân sốt ruột. Một cái hảo nam nhân nếu muốn cấp nữ nhân hạnh phúc, đầu tiên đến yêu quý thân thể của mình. Liên chính mình đều không thể hảo hảo chân ái thương tiếc người. Như thế nào có thể làm người tin tưởng hắn sẽ hảo hảo hái người khác đâu? Hàn thành mặc bị Mai Lạc nói lại là cảm động lại là ấy nấy, dùng không bị thương kia cái cánh tay, nhẹ nhàng mà đem Mai Lạc cùng ở trong ngực, trịnh trọng mà nói đến, Lạc nhi, thực xin lỗi, về sau ta nhất định không như vậy lô mãng. Vì ngươi cùng bọn nhỏ, ta sẽ hảo hảo mà yêu quý thân thể, dùng hết cả đời toàn lực cho các ngươi hạnh phúc vui sướng sinh hoạt. Mai Lạc cẩn thận tránh đi hắn bị thương kia cái cánh tay, đôi tay vây quanh được hắn eo. Khuôn mặt kề sát ở hắn ngực thượng, nghe được kia trầm ổn hữu lực tim đập một viên nôn nóng tâm mới trầm dai thả lỏng lại. A mặc, ngươi muốn nói đến làm được a Vừa rồi thấy ngươi bị thương, đều làm ta sợ muốn chết. Hàn thành mặc vỗ vỗ nàng phần lưng, thực xin lỗi, hại ngươi lo lắng. Hai người cứ như vậy lẳng lặng lẫn nhau ôm rúc vào cùng nhau, tình cảm lại thâm một ít. Nếu đường tử cạnh biết chính mình tàn nhẫn hạ sát thủ đổi lấy lại là hàn thành mặc cùng mai lạc cảm tình tiến thêm một bước tăng nhiệt độ Phòng Trừng có thể cho chính mình ném một viên sắt xa khoang khoáng trứng. Câm Triều thời điểm, Hàn Thành Mặc hưởng thụ tới rồi người bệnh phúc lợi, nhạc hắn miệng đều thực không thỏa thuận, nhưng là đồng thời cũng gặp Tiểu Thiên vô số xem thường, còn có ngọt ngào bao nhiêu cái đồng tình ánh mắt. Nguyên nhân gây ra là Hàn Thành Mặc là cái thuận tay trái, tay trái bị thương không thể lấy chiếc đũa, ăn cơm thời điểm miễn cưỡng dùng tay phải, nhưng là phí nửa ngày kính, ăn vào đi đồ ăn xa xa không có sái rất nhiều. Mai Lạc đang xem trong chốc lát lúc sau rốt cuộc chịu không nổi. Vưng lên hắn bắt cơm, gấp một chiếc đua đồ ăn đưa đến hắn bên miệng, tới, há mổm. Hàng thành mặc đầu tiên là sướng sốt ngay sau đó liền vui mừng quá đỗi, vui sướng mà trước miệng, hàm chứa mai lạc đưa vào trong miệng đồ ăn, đôi mắt mị đều chỉ còn một cái phùng nhi, nuốt xuống đi lúc sau còn liên tục nói, ăn ngon ăn ngon, đêm nay đồ ăn phá lệ mà hương. Lạc nhi, lại cho ta tới khẩu cơm. Nô, no, ăn quá ngon. Tiểu thiên nhìn hắn kêu Mỹ đến tìm không ra bắt bộ ráng, không khỏi mánh trận trắng mắt. Đấy lòng âm thầm khinh bị nói, cha, ngươi như vậy thật sự là quá hủy hình tượng, nếu như làm bọn thủ hạ của ngươi gặp được, phỏng trừng lại nên rất cảm. Mai lạc uy mấy khẩu lúc sau bị hàn thành mặc khoa trương nôn ngữ cùng biểu tình làm âm ý thật sự là chịu không nổi, gấp đại đại một ngụm đồ ăn, dùng sức nhét vào trong miệng của hắn, hung tợn mà nói, ăn cũng đổ không thượng ngươi miệng. Hảo hảo ăn cơm, không cho nói lời nói. Ngọt ngào vốn đang một bên ăn cơm một bên vừa lòng mà nhìn hai người hố động, cha mẹ như vậy ân ái. Về sau cái này ra nhất định sẽ tràn ngập hoàn Thành thiếu ngữ, thật hạnh phúc. Đột nhiên nhìn thấy Mai Lạc báo nổi, kia một mồm to đồ ăn đổ Hàn thành mặc miệng phình phình, đều mau chuyển bất quá tới, ngọt ngào sợ tới mức bưng kín miệng nhỏ, ngông ngô, về sau ăn cơm thời điểm chính mình tuyệt đối không nói lời nào, mâu thân trừng phạt thật là đáng sợ. Ăn cơm vấn đề giải quyết, tới rồi tắm gội thời gian, Hàn Thành mặc liền lại đem chủ ý đánh tới Mai Lạc trên người. Bị nàng nguy cơm đều như vậy hạnh phúc, nếu là có thể giúp chính mình tắm gội nói, Có phải hay không liền càng hạnh phúc đâu Vì thế hắn tiểu tiểu thanh mà đối Mai Lạc đưa ra này vừa mời cầu Lạc nhi, ngươi xem ta nên tắm rửa Nhưng là tay không có phương tiện Lại còn có không thể dính thủy Ngươi có thể hay không giúp giúp ta đâu Sau đó lặng lặng chờ đợi Mai Lạc phản ứng Chính là trong phòng trừ bỏ hai người tiếng hít thở ở ngoài liền dư lại ngẫu nhiên đèn dầu bức đèn phát ra một chút đùng thanh Trong tay phủng một quyển y, y thư đang ở nghiên đọc Mai Lạc giống như là không nghe được giống nhau Hàn thành mặc lại thử nói một lần, mai lạc vẫn là không phản ứng, hắn vẫn cứ chưa từ bỏ ý định, liền dùng tay nhẹ nhàng mà đẩy một chút nàng, tế tiếng nói nói, lạc nhi, giúp giúp ta được không sao. Mai lạc lúc này rốt cuộc có phản ứng, chấn động rất xuống vừa mới bị đà ra tới một thân nổi ra gà, sau đó ánh mắt sáng quắc mà nhìn chầm chầm hắn nói đến, thiên còn không có hắc đâu liền bắt đầu nằm mơ. Nếu ngươi như vậy hi vọng ta có thể giúp ngươi tắm rửa, ta không ngại làm ngươi cánh tay vĩnh viễn đều không thể dùng. Trước 107 tỷ mỗi tụ hội Hàng thành mặc bị mai là cấp chế nhạo mà không dám lại có dư thừa hy vọng xa vời Tiên lặng mà chính mình về phòng xúc rửa đi liền ở hắn gian nan mà dùng một bàn tay bắt lấy khăn vải cố sức mà chuẩn bị lau khô thân thể khi Đột nhiên có người cầm đi hắn khăn vải Sau đó nhẹ nhàng mà giúp hắn lau lên Hắn trong lòng chấn động gì Chẳng lẽ là nàng Nay không phải là thực quan tâm ta sao Khẩu thị tâm phi hư nữ nhân Hàng thành mặc đầy mặt mang cười mà xoay người lại Chuẩn bị hảo hảo trêu chọc một chút nàng, chính là thế nhưng không nhìn thấy người, người đâu. Lúc này khăn vải vẫn như cũ ở trên người hắn qua lại trà lao, làm hắn rất là nghi hoặc, túi đầu vừa thấy, vừa mừng vừa sợ, cười lớn nói, nguyên lai like là người à. Tiểu thiên. Tiểu thiên ngầng đầu nhìn hắn, hài hước mà cười nói, nhìn thấy là ta ngươi thật đáng tiếc đi. Ta đoán ngươi hiện tại nhất hy vọng đứng ở ngươi trước mặt chính là ta mẫu thân đi. Hi hi. Hàn thanh mặc sắc mặt một đỏ mặt, tiểu hai tử đừng cái gì đều hồ liệt liệt. Ha ha, cha ngươi còn biết thẹn thùng A. Kia vừa rồi đối mẫu thân đưa ra cái loại này yêu cầu thời điểm như thế nào không thấy ngươi thẹn thùng đâu. Hàn thành mặc sứng sốt, ngươi như thế nào nghe được. Lúc ấy trong phòng chỉ có ta cùng lạc nhi hai người A. Tiểu thiên quăng môi cười, liền không nói cho ngươi. Hàn thành mặc lại hậu chi hậu giác mà nhớ tới, vừa mới tiểu thiên tiến vào thời điểm chính mình thế nhưng một chút cũng chưa nhận thấy được. Thẳng đến hắn bắt tay ruôi hương chính mình thời điểm hắn mới phát hiện phía sau tiến vào người. Nhưng bởi vì hắn không có cảm giác được bất luận cái gì địch ý, hơn nữa còn tưởng rằng làm ai lạc vào được, mới tùy ý hắn cầm đi chính mình khăn vải. Lấy chính mình tu vi, không nên liền cái bình thường hài tử hơi thở đều không cảm giác được mới đúng vậy, chẳng lẽ nói. Tiểu thiên, ngươi cùng cha giảng lời nói thật, ngươi có phải hay không sẽ cái gì đặc thù khinh công hoặc là bế khí linh tinh. Chứ cái này ra. Hàn thành mặc thật sự là nghĩ không ra còn có thể có cái gì lý do làm chính mình thế nhưng liền tiểu thiên đi vào chính mình nhà ở đều cảm giác không ra, liền tính lúc ấy hắn ở tắm rửa, dòng nước gào hào thanh âm sẽ che giấu một ít mặt khác thanh âm, cũng không đến mức như vậy không hề phát hiện. Tiểu thiên vẫn là nhấp cái miệng nhỏ cười mà không đáp. Hàn thành mặc không cấm nhẹ nhàng mà gõ một chút hắn đầu, ngươi cái này tiểu quỷ đầu, còn cùng cha bảo mật không thành. Tiểu thiên lúc này rốt cuộc chịu mở miệng nói, cha. Ta không cố ý tu tập quá ngươi nói cái loại này công phu a ta chính là mỗi ngày tùy mẫu thân cùng nhau luyện công tập võ, sau đó liền hiện tại cái dạng này a Hàn thành mặc không thể tin tưởng mà nhìn hắn, chỉ là như vậy. Là có thể đủ vô thanh vô tức mà tiến vào ta nhà ở. Chờ ta sau khi thương thế lành hai ta thi đấu. Hảo à, ta cũng đang muốn cùng cha hảo hảo lãnh giáo một phên đâu, mẫu thân võ công con đường qua nương, một chút đều không khí phách. Tiểu thiên hương phấn mà đáp ứng. Đồng thời ghét bỏ một fan mai lạc võ nghệ. Hàn Thành mặc hưởng thụ tiểu thiên vì hắn cung cấp mà trà lương phục vụ, miễn bản có bao nhiêu mỹ, đứa con trai này chính là hiếu thuận, đều biết chủ động tới trợ giúp lao tử, hắn liền nói đi, không phải thân sinh liền thế nào đâu, này không làm theo có thể có phụ từ tử hiếu thiên luân chi nhạc có thể hưởng thụ. Tiểu Thiên, người như thế nào sẽ nhớ tới giúp ta lau người đâu? Hàn Thành mặc híp mắt hỏi đến, thoải mái mà đều mau ngủ rồi, liền câu được câu không mà cùng tiểu thiên nói chuyện phiếm. Nga ta ở ngoài phòng nghe được mẫu thân cự tuyệt trợ giúp ngươi à, liền tưởng ngươi nhất định thực không có phương tiện tắm rửa, gió lạnh bọn họ lại không ở trong sân trang, không ai có thể giúp ngươi, nghĩ tới nghĩ lui, cũng theo ta là tốt nhất người được chọn, cho nên ta liền không thỉnh tự đến lâu. Tiểu Thiên vừa nói, một bên lưu loát mà giúp hàn thành mặc lau khô trên người bọc nước, sau đó phụ trợ hắn mặc vào quần áo. Hàn thành mặc bị cảm động rối tinh rối mù, Tiểu Thiên, ngươi thật là quá thiện lương. Đều nói nữ nhi là mẫu thân chi kỷ tiểu láo đông. Ý hắn xem nào, này nhi tử cũng đồng dạng có thể trở thành cha tiểu áo đông, còn cộng thêm tiểu quần bông đâu, ấm áp cực kỳ. Hàn thành mặc lại cùng tiểu thiên nói chuyện phiếm trong chốc lát lúc sau đem hắn đưa về phòng ngủ, chính mình cũng trở lại trong phòng Mỹ tư tư mà ngủ, ngủ ngon, nằm mơ đều khỏe miệng mang theo cười đâu Có ra cảm giác thật tốt. Ngày hôm sau ăn qua cơm sáng sau, Mai Lạc đang ở cấp hàn thành mặc đổi dược, đường xương xương liền tới rồi, còn mang theo một ít bổ khí huyết nhân xâm linh chi gì đó. nhìn thấy mai là khi Đường xương xương đầy mặt tay náy, mai lạc, thật thực xin lỗi, ta không có thể cầm cạnh xem trọng, rốt cuộc vẫn là làm hắn gây họa Sau đó nàng lại đối với hàn thành mặc nói đến, hàn công tử, thật sự là xin lỗi, xá đệ dối dám thương tới rồi ngươi, ta ở chỗ này thế hắn cho ngươi nhận lỗi. Nói xong, đường xương xương liền một cung đến mà, thành ý mười phần. Hàn thành mặc vây vây tay, không nói gì thêm. Mà mai lạc còn lại là kéo tay nàng, làm nàng ngồi ở bên cạnh, lời nói thấm thiếm mà nói đến. Sương Sương A, hai ta nhiều năm như vậy giao tình, ta sẽ không đối với ngươi trách móc nặng nghề gì đó, ta biết ngươi cũng không dễ dàng, vì chuyện của ta ngươi cũng hết không ít lực, cho nên ngươi thật sự không cần có cái gì tâm lý gánh nặng. Chuyện này muốn trách cũng chỉ có thể quái tên hôn đảng kia đường tử cạnh, xuống tay cũng quá độc ác, thế nhưng muốn A mặc bệnh Nếu không phải A mặc thân thủi hảo phản ứng mau giờ phút này ta cũng chỉ có thể đối mặt hắn thi thể. Cho nên nói, chuyện này ta vô luận như thế nào cũng sẽ không tha thứ đường tử cạnh. Làm hắn thống khoái mà lăn trở về Nam Xuyên đi, ta không bao giờ muốn nhìn thấy hắn. Nếu lại làm ta thấy hắn nói, liền đừng trách ta không khách khí. Một phen nói chính là lòng đầy cam phẫn, đường xương xương có nghị thẩm vì chính mình đệ đệ biện bạch vài câu đều tìm không thấy từ nhi, bởi vì chuyện này xác thật là đường tử cạnh làm thật quá đáng. Liên tính là muốn tranh đến Mai Lạc Tâm, cũng không thể bắt người mệnh coi như trò đùa ai, xem ra Mai Lạc lần này là thật sinh khí, phòng trừng chỉ có thể trở về hảo hảo khuyên nhủ đệ đệ. Đường Sương Sương lại lưu lại nói trong chốc lát lời nói liền đứng dậy cáo tử, đương nàng đi tới cửa khi, Mai Lạc đột nhiên mở miệng nói đến, Sương Sương, buổi tối lại đây ăn cơm đi, ta tự mình xuống bếp, đem Nhu Nhu cũng kêu lên, chúng ta ba cái đã lâu không cùng nhau uống rượu ngắm trăng, rất hoài niệm. Đường Sương Sương nghe vậy, đột nhiên quay đầu, kinh hỉ mà nhìn Mai Lạc, lộ ra hôm nay gặp mặt tới nay cái thứ nhất tươi cười, Mai Lạc, ngươi nói chính là thật sự, ngươi còn nguyện ý cùng ta làm bằng hữu mai lạc một hưu. Bất đắc dĩ mà mang to đường xương xương, ngươi hóc heo nga, ta nói như vậy nhiều ngươi có nghe không có hiểu có phải hay không? Ta nói, ngươi là ngươi, ngươi đệ đệ là ngươi đệ đệ, các ngươi chi gian không có liên quan quan hệ, đã hiểu không? Ta sẽ không bởi vì chán ghét đường tử cạnh mà liền không cần ngươi cái này bằng hữu biết không? Thật là tức chết ta. Mai lạc khí tại chỗ thẳng dầm chân, thật muốn tiến lên đi cấp đường xương xương hai bàn tay, nhìn xem có thể hay không hảo câu thông điểm. Đường xương xương hồng vành mắt nói đến, ân, đã hiểu, ta buổi tối nhất định sớm một chút tới, cho ngươi trợ thủ. Mai Lạc giống đuổi tiểu kê giống nhau đem nàng oanh đi rồi, đi nhanh đi, xuẩn nữ nhân. Mai Lạc thấy đường xương xương ra sân, liền thở dài một hơi ngồi xuống, vô vỗ bên người vị trí, ý bảo hàn thành mặc cũng ngồi xuống, sau đó dầu dĩ mà nói đến, ngươi nói đường ra lão ra tử sao lại thế này đâu, đối với duy nhất nhi tử giống như là phủng một khối bảo, thiên y đi hãy bách thuận cuối cùng dưỡng thành như vậy một loại tính cách còn thành bệnh, chính là đối với nữ nhi nhóm, giống như là đối đãi cỏ dại giống nhau, nhậm này tự sinh tự diệt, chẳng quan tâm. Đường ra mặt khác nữ nhi còn hảo một chút, ít nhất còn có mẫu thân che chở đau, chính là xương xương từ nhỏ liền không có nương, bị đại phu nhân mang theo bên người dưỡng, nói tốt nghe một chút là đường tử cạnh tỷ tỷ, nhưng thực tế thượng giống như là nha hoàn tỷ nữ giống nhau mà hầu hạ hán. Nếu không phải sau lại ta cùng nàng trở thành bạn tốt, Đường tử cạnh vì biến tướng mà lấy lòng ta mới đối nàng tốt một chút, ta phỏng trừng xương xương nhật tử vẫn luôn đều sẽ rất khổ sở đi. Ai, làm nữ nhân sao liền như vậy đáng thương đâu. Nói xong, mai lạc đối với đường xương xương lại là thật sâu đồng tình. Ở cái này nam tôn nữ ti trong thế giới, một nữ nhân muốn xông ra một mảnh thiên có được thuộc về chính mình tự do tự tại cùng hạnh phúc sinh hoạt, thật sự thực không dễ dàng đâu. Hàn thành mặc đối với đường xương xương tao nộn nhưng thật ra không có gì đặc thù cảm giác. Rốt cuộc đây là một cái phổ biến hiện tượng, đại đa số nhân gia đối đại nữ nhi đều là không thế nào coi trọng. Nhưng là đối với Mai Lạc cuối cùng câu kia cảm thán, hắn liền thân thiết tỏ vẻ không dám ngật bựa. Lạc nhi, làm nữ nhân nơi nào đáng thương, có thể hay không liên hoàn toàn quyết định bởi với nàng chính mình a Nếu có thể đủ giống ngươi như vậy độc lập tự chủ, dám yêu dám hận, còn có thuộc về chính mình sinh hoạt mục tiêu, không phải do so nam nhân sống còn muốn xuất sắc sao. Mai Lạc đối với hàn thành mặc này biến tướng an ủi cộng thêm bước m Vẫn là thực hưởng thụ, ra vẻ ngượng ngủng trở về một câu, nhân ra nào có ngươi nói như vậy hảo. Không, ngươi xa xa so với ta nói còn muốn hảo, tha thứ ta miệng quá buồn, không có cách nào đem ngươi hảo nhất nhất liệt kê ra tới, cũng tìm không thấy thích hợp từ ngữ tới hình dung. Nhưng là trong lòng ta, ta lạc nhi chính là trên đời này ưu tú nhất nữ nhân, so tuyệt đại đa số nam nhân còn muốn ưu tú. Hừ, miệng cùng lau mật dường như, còn nói ăn nói vụn về đâu. Nếu không buồn nói ngươi còn có thể đem ta khen ra hoa nhi tới đâu. Mai Lạc không chút khách khí mà phun tạo, nhưng là trong lòng lại so với ăn mật đường còn ngọt. Chờ đến buổi chiều thời điểm Mai Lạc bắt đầu chuẩn bị cơm chiều, kia không ngừng từ trong viện phòng bếp nhỏ nội chuyển ra tới hương khí, thèm hàng thành mặc nước miếng đều mau chảy ra ba thước dài quá, thật sự là quá thơm. Lạc nhi thương lượng chuyện này a cơm chiều ta tưởng cùng các ngươi cùng nhau ăn. Hàng thành mặc giống cái chó nhật dường như đi theo Mai Lạc phía sau năn nhỉ. Cũng mặc kệ cái gì quân tử xa nhà bếp những cái đó phá quy củ, chỉ cần có thể ăn đến Mai Lạc thân thủ là mỹ vị món ngon, đừng nói là tiến phòng bếp, chính là làm hắn làm làm giúp trợ thủ, hắn cũng vui cực kỳ a Bang, Mai Lạc chụp bay Hàn Thành mặc muốn ăn vụ tay, hồi chính ngươi trong phòng đợi đi, chúng ta ba nữ nhân uống rượu ôn chuyện, ngươi một đại nam nhân tới thấu cái gì thú nhi, nên làm gì làm gì đi. Hàn Thành mặc bẹp miệng, dùng tay chỉ, Lạc nhi, ngươi xem, ta thèm trùng đều chạy đến nơi này tới. Chúng nó ngửi được như vậy hương hương vị, căn bản là luyến tiếp đi à. Hắn hôm nay là nói cái gì cũng muốn bẻ đến này bữa cơm không thể, tận dụng thời cơ thất không hề tới à từ ở trường Bạch Sơn ăn qua Lạc Nhi làm đồ ăn lúc sau, hắn lại ăn cái gì danh sư đầu bếp làm gì đó đều không cảm thấy thơm. Chính là Lạc Nhi thực lười, có thể không nấu cơm thời điểm là cơ bản sẽ không đi làm, cho nên từ trở lại kinh thành, hắn đều rốt cuộc không hưởng qua tay nghề của nàng, nàm mơ đều thèm hoảng. Mai Lạc thấy Hàn Thành mặc ăn ý kiên quyết, Đột nhiên giảo hoạt mà cười, để sát vào hắn nói đến, ngươi xác định muốn tới ăn cơm chiều. Thủy Nhu Nhu cùng Đường xương xương đều là nhất đẳng nhất đại mỹ nhân, hơn nữa trên người vĩnh viễn đều hương khí tập người, ăn cơm thời điểm chúng ta sẽ dùng một cái rất nhỏ bàn tròn, ngươi xác định có thể hành. Hàn Thanh mặc một bên nghe Mai Lạc nói, một bên trong đầu tự động hiện ra một bộ hình ảnh, chính mình ăn cơm thời điểm trừ bỏ Lạc Nhi, bên cạnh còn ngồi hai nữ nhân, hơn nữa khoảng cách rất gần, nôn, chỉ là tưởng tượng hắn đều một loại ghê tởm cảm giác. Tính tính, Lạc Nhi, ngươi coi như ta cái gì cũng chưa nói, ngươi nhưng ngàn vạn đừng xuống chút nữa miêu tả, muốn phun ra." Hàn Thành Mặc xin tha mà xua xua tay, ngăn cản Mai Lạc tiếp tục nói tiếp. Mai Lạc đấy lòng trộm cười to, xem ra, a Mặc tâm lý chướng ngại xác thật nghiêm trọng thật đâu, chỉ là nói nói đều lớn như vậy phản ứng, nhưng thật ra không cần lo lắng hắn bỏ tưởng trộm người đâu. Nay quái bệnh thật giống hắn nói như vậy, khá tốt dùng. Ha ha. Hàn Thành Mặc ai oán mà nhìn thoáng qua đầy mặt ý cười Mai Lạc. Lầu bầu một câu, không lương tâm tiểu phôi đảng, xem ta ngày nào đó không hảo hảo dọn dẹp một chút ngươi. Lược hạ tàn nhẫn lời nói lúc sau, liền Huệ vải nhiên mà đi rồi, không nghĩ lại lưu lại nghe mùi hương, đồ tăng phiền nào thôi, vẫn là trốn xa một chút, nghe không liền không thèm. Màn đêm buông xuống mạc sắp buông xuống thời điểm, đường xương xương cùng Thủy Nhu Nhu liền đều tới. Đường xương xương chủ động đi giúp Mai Lạc trợ thủ, nhân tiện thâu sư học nghệ. Mà Thủy Nhu Nhu còn lại là duy trì Mỹ Mỹ Tư Thái ngồi ở trong viện uống trà thủy cắn hẳn dưa, hoàn toàn là một bộ thiên kim đại tiểu thư bộ tịch. Chờ đến sáu cái tạo hình Mỹ quan tinh xảo tiểu thái thượng bản thời điểm, Thủy Nhu Nhu còn lại là rốt cuộc bất chấp bãi nàng tạo hình, lập tức hóa thân vì sói đói, cùng đường xương xương đoạt khởi đồ ăn tới. Đường xương xương, cái này tố thiêu măng là của ta, đừng cùng ta đoạt. Cái này tôm bóc vỏ bí đao chung cũng là của ta, người không được ăn. Thủy Nhu Nhu một bên nói một bên đem thích ăn đồ ăn đều chỉnh bàn đoan đến chính mình trước mặt, không cho đường xương xương động đũa Mà đường xương xương cũng không cam lòng yếu thế, vùng lên chiếc đuối liền thế nào cũng phải tiếp nước Nhu Nhu trước mặt mâm đi gắp đồ ăn, khi nàng hoa hoa kêu to. Mai Lạc còn lại là cười mễ mễ mà nhìn hai người đoạt đồ ăn đại chiến, bẹp một ngụm đồ ăn, chi lưu một ngụm rượu, hảo không thích gì đã lâu chưa thấy qua cái này trường hợp, thật là hoài nợ à, quả nhiên còn cùng lúc trước giống nhau náo nhiệt. mai lạc vui vẻ mà nghĩ Chờ đến hai người rốt của can bụng nhi lưu viên thời điểm, trên bàn cơm mới rốt của can tính lại, sau đó hai người lúc này mới bưng lên trẻ rượu, hướng về phía mai lạc ý bảo, ba người nhìn nhau cười, dơ lên trong tay trẻ rượu, phanh mà một tiếng giòn vang đụng vào cùng nhau, cụng ly. Sau đó đều uống một hơi cạn sạch, ba người đem rượu ngôn hoan mới tính chính thức bắt đầu. Tiểu lạc, ngươi thật sự nghĩ kỹ rồi, phải gả cho cái tiếc cái gì đều không có hàn thành mặc. Nam nhân uổng có một chương gương mặt đẹp ra là vô dụng không thể cấp nữ nhân an toàn cùng bảo đảm, muốn hắn làm cái gì. Thủy Nhu Nhu dẫn đầu đưa ra sắc bén vấn đề. Đường xương xương thấy có người đề khẩu, liền cũng đi theo phát biểu chính mình ý kiến, mai lạc, ta cũng là như vậy tưởng. Ai, ngươi đừng đa tâm A, ta không phải cấp tử cạnh cầu tình, ta đã quyết định ngày mai liền dẫn hắn hồi Nam Xuyên, hắn cũng đồng ý, phòng trừng là gặp ngươi sinh khí mà sợ hai đi. Ta hiện tại lời nói hoàn toàn là đứng ở nhiều năm bạn tốt lập trường đi lên nói. Ta phi thường đồng ý nhu nhu nói, nam nhân hay là nên tìm cái đáng tin cậy, không thể chỉ xem bề ngoài. Hơn nữa ngươi còn có tiểu thiên cùng ngọt ngào yêu cầu suy xét ra, bọn họ có thể tiếp thu không? Mà hàn thành mặc lại có thể làm được coi bọn họ như mình ra không? Mai lạc nghe hai cái bạn tốt không ngừng khuyên chính mình một lần nữa suy xét lựa chọn hàn thành mặc sự, cũng không sinh khí, bởi vì nàng có thể cảm giác được hai người là thiệt tình thực lòng mà vì chính mình suy nghĩ. Chờ đến các nàng hai cái đều nói xong. Mai Lạc mới đem ly chung rượu uống một hơi cạn sạch, lúc sau nhẹ nhàng mà đặt ở trên bàn, đối diện hai người, nghiêm túc mà nói đến, ta tuyển nam nhân, không xem thân ra, không xem bối cảnh, chỉ bằng cảm giác, chỉ xem hắn biểu hiện. Nếu giống các ngươi nói như vậy, ta muốn tìm một kẻ có tiền có quyền có năng lực có bối cảnh người làm tương công, ta đây tìm chính mình không phải có thể, các ngươi nói những cái đó ta chính mình cũng đều có à, làm gì còn thế nào cũng phải người khác tới cấp ta đâu. Một câu đem thủy nhu nhu cùng đường xương xương đều cấp nói không có gì để nói, Mai Lạc nói không sai, cẩn thận tưởng tượng, này đó ngoại tại vật chất đồ vật, nàng thật đúng là chính là cái gì cũng không thiếu đâu, thậm chí có thể nói so trên đời này đại đa số nam nhân còn muốn giàu có. Mai Lạc tiếp theo đi xuống nói đến, ta tổng cảm thấy nữ nhân, nếu muốn có được hạnh phúc, đầu tiên phải học được chính mình sáng tạo hạnh phúc, không thể luôn là đem hy vọng ký thác ở nam nhân trên người. Ta nghe nói qua một câu gọi là tha rằng tin tưởng trên đời có quỷ cũng không thể tin tưởng nam nhân kia trương phá miệng. Tuy nói lời này nói có điểm cực đoan, nhưng là lại rất khắc sâu mà phản ánh ra một cái không tranh sự thật, đó chính là đại đa số nam nhân đều là dựa vào không được. Các ngươi vừa rồi nói muốn cho ta tìm một cái có thể cho ta hạnh phúc nam nhân, ta cảm thấy các ngươi ý nghĩ bản thân chính là sai. Tìm nam nhân gả trượng phu, mục đích rốt cuộc là vì cái gì đâu. Ít nhất mục đích của ta cũng chỉ là tổ kiến một cái hạnh phúc gia đình, hai người che chở, lẫn nhau lý giải. Cộng đồng nuôi nấng con cái, phụ dưỡng lao nhân, chờ đến tương lai song song già đi kia một ngày còn có thể đủ cho nhau dựa sát vào nhau, lẫn nhau làm bạn. Các ngươi nói, muốn lựa chọn một cái như vậy cộng độ cả đời người, có thể đi bằng những cái đó ngoại tại điều kiện đi cân nhắc sao. Tìm một cái người nhìn không thuận mắt người cộng độ cả đời, lại không phải trón váng. Cho nên nói sao, gà chồng, cảm giác rất quan trọng. Một fan nói nói có sách mách có trứng, đường xương xương cùng Thủy Nhu Nhu nghe xong lúc sau cũng đều tràn đầy cảm xúc. Đồng thời lâm vào suy tư bên trong, chính mình hẳn là tìm cái cái dạng gì nam nhân đâu. Là giống bình thường nữ tử như vậy gả cho môn đăng hộ đối người, vẫn là nói giống mai lạc như vậy tìm kiếm một cái có thể thưởng thức lẫn nhau tâm ý tương thông người đâu. Này đối với mai lạc tới giảng là cái không hề nghi ngờ vấn đề, bởi vì nàng nội tại linh hồn là 21 thế kỷ độc lập tân nữ tính, nhưng là thủy nhu nhu cùng đường xương xương làm vừa giáp xong xã hội phong kiến dưỡng ra tới nữ tử, cho dù bản thân có năng lực có bối cảnh Nhưng là trong xương cốt cái loại này lấy phu vi thiên tư tưởng vẫn là rất khó chuyển biến, cho nên rất khó ở trong khoảng thời gian ngắn làm ra lựa chọn. Mai Lạc một phen lời nói giống như là một khối hòn đá nhỏ, ở các nàng tâm hồ khơi dậy tầng tầng gợn sóng. chương 108 đại hôn trước tiên, Mai Lạc về nữ nhân hạnh phúc cùng kén vợ kén chồng tiêu chuẩn một phen lời từ đáy lòng, khiến cho đường xương xương cùng thủy nhu nhu từ bỏ đối nàng các loại khuyên bảo, ngược lại tiến hành từng người nội tâm tự hỏi, Mai Lạc cũng rơi vào thanh tịnh liền như vậy chậm dại xuyết rượu, nhìn hai cái đại mỹ nhân nhi trên mặt các loại thần sát. Đương các nàng hai rốt cuộc từ suy nghĩ chung đi ra khi, nhìn Mai Lạc ánh mắt đều không giống nhau. Tiểu lạc, ngươi không phải chỉ so ta đại tam tuổi sao, vì cái gì này nhìn vấn đề góc độ cùng chiều sâu đều như thế bất đồng đâu. Nghe xong ngươi nói, ta rốt cuộc biết chính mình vì cái gì luôn là tìm không thấy xem đến thuận mắt nam nhân. Thủy nhu nhu vẻ mặt sùng bái mà đối Mai Lạc nói. Nga! Ngươi nhanh như vậy liền tìm đến nguyên nhân. Không nghĩ tới ta một chút giải thích cái nhìn thế nhưng còn có thể vì ngươi Thủy Đại Thiên Kim giải thích nghi hoặc, này ngươi nếu là bởi vậy mà tìm được nhà chồng, cha mẹ ngươi có phải hay không đến hảo hảo mà lễ trọng cảm tạ ta một phên A. Mai Lạc nói giỡn mà đáp lại nói. Thủy Nhu Nhu nhẹ đấm một chút Mai Lạc bả vai, Tiều Thanh nói đến, ngươi cái tham tiền, tiền nhiều cũng chưa địa phương thả, còn cả ngày nghĩ gom tiền. Trên thế giới này còn có người ngại tiền nhiều sao? vang nhiều lại không cắn tay. Ngươi nếu là có dư thừa không nghĩ muốn tiền toàn bộ đưa đến ta nơi này tới, ta tuyệt đối có địa phương phóng. Mai lạc mở to cánh tay, làm ra một cái tiền đều đến ta trong lòng ngực tới tư thế, chọc đến Thủy Nhu Nhu lại là một trận trào phúng. Cười đua đủ rồi, Thủy Nhu Nhu mới chính xác nói đến, tiểu lạc, ta nói chính là thật sự, ta những năm gần đây gặp được quá như vậy nhiều nam nhân, nhưng là trước nay đều không có làm lòng ta động, bất luận là có tiền vẫn là có quyền, cũng hoặc là tài mạo vô song ta chính là không có cách nào đối bọn họ sinh ra muốn cộng độ cả đời xúc động. Mai Lạc nghe xong Thủy Nhu Nhu nói, nghiêm túc mà chỉ ra một vấn đề, Nhu Nhu, ngươi không phát hiện sao, ngươi nói những cái đó nam nhân đều là có một cái giới định phạm vi. Thủy Nhu Nhu nghi hoặc mà nói, không có a ta không có hạn định phạm vi a chỉ là nói ta gặp được nam nhân mà thôi a Không, ngươi có, ngươi đầu tiên bên ngoài ở điều kiện thượng giới định rồi ngươi lựa chọn phạm vi, đó chính là tiền, quần, mới, mạo hoặc là còn có ngươi không đề cập võ công tu vi. Chỉ có này đó điều kiện thỏa mãn thứ nhất thậm chí là tất cả đều thỏa mãn dưới tình huống, ngươi mới có thể nhiều xem nam nhân kia vài lần, sau đó lại đi bình phán người nam nhân này hay không có tư cách đáng giá ngươi đi thích thậm chí gả thấp với nàng. Nhu nhu, ngươi là từ nhỏ bị tiểu dưỡng lớn lên, cho nên dưỡng thành mọi việc lấy tự mình yêu cầu vì điểm xuất phát tự hỏi phương thức, trước nay đều chỉ là tưởng ta muốn cái gì, người khác hẳn là cho ta cái gì. Lại trước nay không biết nên đi tự hỏi một chút người khác khả năng sẽ yêu cầu cái gì, mà ta lại có thể vì người khác làm cái gì. Cho nên, người giống như là một tôn cao cao tại thượng tiên nữ tượng đắp chỉ còn chờ người khác tới cúng bãi người, cũng không từng nghĩ tới muốn chủ động quan tâm người khác. Như vậy người, là rất khó tìm đến chân ái. Thủy Nhu Nhu bị Mai Lạc nói cấp nói khuôn mặt nóng lên, tim đập ra tốc, nghe tới chính mình thực không xong đâu nhưng là nàng tin tưởng Mai Lạc nói đều là nàng thiệt tình lời nói. Cũng là nàng chân thật cảm giác, cho nên chính mình yêu cầu hảo hảo nghĩ lại một chút. Tiểu lạc, vậy ngươi nói ta nên làm như thế nào mới có thể tìm được thích đến muốn gả nam nhân đâu. Nhân ra không nghĩ đương cả đời gái lỡ thì lạc. Thủy nhu nhu buồn giàu mà cầu cứu. Mai lạc suy nghĩ trong chốc lát, mới nói, nhu nhu, ta cảm thấy ngươi nếu là muốn tìm đến một cái thiệt tình thích nam nhân, đầu tiên đến buông chính mình cái giá, đừng lại bày ra một bộ cao cao tại thượng bộ ráng, kia sẽ chỉ làm nam nhân nhìn thôi đã thấy sợ. Trừ phi là gặp gỡ một cái cường đại vô cùng nam nhân, bằng không rất ít có nam nhân sẽ nguyện ý cưới một cái trèo cao không nổi nữ nhân, cho dù có cũng khẳng định là có khác giáp tâm. con có, ngươi cũng nên rộng mở chính mình nội tâm, không cần luôn là đem tầm mắt tập trung ở một ít riêng thân phận nhân thân thượng. Đương có chiều một gì ngươi gặp được có thể làm ngươi tim đập thình thịch người kia khi, ngươi liền sẽ biết nguyên lai like thích một người là một kiện rất đơn giản cũng thực chuyện dễ dàng, chỉ cần liếc mắt một cái. Ngươi liền sẽ biết hắn chính là mê mang biển người chung cái kia ngươi vẫn luôn đang tìm kiếm người. Mai Lạc nói đến sau lại trên cơ bản chính là đang nói chính mình cảm tình đã trải qua, có thể gặp được hàn thành mặc làm sao không phải một hồi ngoại ý muốn tình cờ gặp gỡ đâu, tuy rằng không coi là là nhất kiến trung tình, nhưng là cũng không sai biệt mấy, tâm động thời điểm là không có bất luận cái gì dự triệu, cũng không có bất luận cái gì đạo lý. Mai Lạc nói mơ hồ bí ẩn, thủy nhu nhu còn lại là nghe được mơ mơ màng màng mà. Trên cơ bản không minh bạch có ý tứ gì, chỉ biết về sau muốn buông xuống dáng người, nhiều cùng người tiếp xúc. Mà đường xương xương lại nghe tràn đầy cảm xúc, nhìn xem cùng tuổi Mai Lạc sống bừa bãi tiêu xái mà chính mình lại tử thủ đường môn một phương nho nhỏ thiên địa, Mai Lạc hai đứa nhỏ hoạt bắt đáng yêu, hiện giờ lại có phu quân làm bạn, mà chính mình 23 tới vẫn luôn là cô đơn chiếc bóng, chỉ một thoáng đối Mai Lạc dâng lên nồng đầm hâm mộ, đồng thời lại thật sâu mà cảm thấy chính mình thực thật đáng buồn. Mai Lạc phát hiện đường xương xương trên m không khỏi vươn tay nắm lấy tay nàng, cho nàng ấm áp cùng lực lượng, xương xương, ngươi chính là quá mức với hủy khuất chính mình, trước nay đều là hung hăng mà áp chế chính mình yêu cầu, sau đó đi đón ý nói hùa đường môn hoặc là đường tử cạnh yêu thích, ngươi không có chính mình thời gian, không có chính mình sinh hoạt, lại như thế nào sẽ có thuộc về chính mình hạnh phúc đâu. Ngươi hẳn là vì chính mình suy xét suy xét, sinh mệnh lại có thể có bao nhiêu cái 23 năm đâu. Đường xương xương nghe xong lời này cũng lâm vào trầm tư bên trong. Cùng tháng thượng trung thiên thời điểm, ba nữ nhân đều đã uống hơi say, lung lay từng người trở về phòng, chẳng qua có người ngủ say mà có người lại nhất định phải mất ngủ. Sáng sớm hôm sau, đường xương xương liền tới chào từ biệt, hơn nữa đưa lên nàng cấp mai lạc tân hôn hạ lễ, là một đôi vàng dòng chế tạo viên ương, rất là đối mai lạc ăn uống, ánh vàng rực rỡ đồ vật nàng thích nhất, đã đẹp lại bảo đảm giá trị tiền gửi, còn không giống ngọc khí linh tinh luôn là lo lắng sẽ quăng ngã phá lộng hư. Đường xương xương lúc sau lại do do dự dự mà đưa lên đường tử cạnh cấp Mai Lạc hạ lễ, đó là một con tinh mỹ huyết ngọc vòng tay, thoạt nhìn liền giá trị xa xỉ. Mai Lạc nguyên bản không nghĩ thu, nhưng là nghĩ lại tưởng tượng, nếu chính mình không thu nói, đường xương xương sau khi trở về không hảo báo cáo kết quả công tác, tả hữu bất quá là cái vòng tay mà tôi nhận lấy lại có thể như thế nào. Đường xương xương nhìn thấy Mai Lạc nhận lấy vòng tay liền lén lút thở dài nhẹ nhõn một hơi, còn hảo còn hảo, Mai Lạc thật là quá thông cảm chính mình. Bằng không sau khi trở về tử cạnh khẳng định là lại khóc lại náo. Bất quá nàng lại có điểm trọt dạ chỉ mong tử cạnh sẽ không lại lợi dụng cái này vòng tay làm ra cái gì chuyện xấu tới, bởi vì cái này vòng tay ở đường ra chính là ý nghĩa phi phạm. Mai là không biết chính mình nhất thời mềm lòng nhận lấy vòng tay thế nhưng là cái thai họa chờ đến ngày nào đó biết được chân tướng khi, nàng khí thiếu chút nữa đem đường xương xương đánh chết. Đường tử cạnh vừa đi, mai lạc lập tức cảm thấy lô thai thanh tịnh nhiều. Rốt cuộc dư lại kia hai vẫn còn là tương đối nội liễm, trừ bỏ ở gặp phải hàn thành mặc thời điểm sẽ châm trọc nghĩa mai một phen ở ngoài, đảo cũng còn tính ăn phận. Chính là liền ở nàng cho rằng thiên hạ thái bình thời điểm, phiền toái lại lần nữa tìm tới môn, hơn nữa vẫn là một cái nàng không tưởng được nhân vật. Mai lạc giúp hàn thành mặc hủy đi, đi cánh tay thượng băng vải, lộ ra bên trong bóng loáng tinh tế ra thịt, giống như là chưa từng có chịu quá thương giống nhau, đem hàn thành mặc xem đôi mắt đều sẽ không chớp. Nếu không phải cái loại này đau đớn cảm giác còn không có hoàn toàn quên đi nói, hắn quả thực đều phải hoài nghi chính mình hay không chịu quá bị thương. Này lạc nhi ý thuật cùng với phối chế ra tới bị thương dược quả thực so sánh thần tích ra. Mai lạc hưởng thụ hàn thành mặc xuống bái, khỏe miệng vẫn luôn đều vẫn duy trì dơ lên độ cung, tâm tình thực không tồi. Chính là không trong chốc lát nàng khỏe miệng gục xuống xuống dưới, bởi vì chọn sự lại tới nữa, hơn nữa lúc này tới người làm ai lạc bất ngờ, làm nàng rất là kinh ngạc, hắn tới xem náo nhiệt gì a Theo vài tiếng mềm nhẹ tiếng đập cửa, mai lạc trong viện đi vào tới một vị ăn mặc bại lộ nữ tử, cổ áo thấp đến lộ ra toàn bộ xương quay xanh, tay háo đoạn lộ nửa thanh cánh tay, phía dưới váy cũng là chỉ đến đầu gối mà thôi, nùng trang dĩa mạc, châu thoa đầy đầu, hoàn toàn là một bộ nữ tử trang điểm, nhưng là trên người rồi lại kỳ dị mà không có một tia son phân vị, ngược lại ẩn ẩn mang theo một loại anh lãng dương cương chi khí. Hàn thành mặc đánh giá xong nữ nhân này, liền vội vàng quay đầu đi, phi lễ chớ coi, phi lễ chớ coi. Trong miệng còn không dừng mà lầm bẩm, nóng lòng đem cái này yêu mị hình tượng từ chính mình trong đầu đuổi ra đi, bằng không hậu quả rất khó thiết tưởng, nhưng trên cơ bản trốn bất quá một chữ, phun. Mai Lạc vừa thấy đến cái này tiến vào sân người, liền đông một tiếng đem đầu khái ở trên bàn, hẳn không thể chính mình hiện tại có thể ngất xịu đi, tỉnh còn phải tiếp thu phía dưới khả năng sẽ có nghe nhìn tàn phá. Đáng tiếc thân thể của nàng thật sự là thật tốt quá, như vậy dùng sức cũng chưa đem chính mình khái vự, ngược lại là dọa hàn thành mặc đẻ dựng Vội vàng xem xét, lạc nhi như vậy không cẩn thận đâu, khái đau không. Ta nhìn xem, ai nha, đều đỏ, ta giúp ngươi xoa xoa. Nói liền đem nàng ôm tới rồi trên đùi ngồi xong, nhẹ nhàng mà xoa kia khối đỏ lên địa phương. Mai lạc dứt khoát liền nhắm mắt lại tùy ý hàn thành mặc hầu hạ, chỉ cần không cho nàng thấy cửa cái kia quái vật, như thế nào đều được à. Chính là nàng đôi mắt tuy rằng có thể nhắm lại, lỗ thai lại không có cửa sổ, quan không thượng cũng cách trở không được bên ngoài thanh âm truyền vào, vì thế... Một cái nũng nịu thanh âm liền như vậy xâm nhập nàng mảng hai, sau đó vẫn luôn xuyên thấu đến nàng lòng bản chân tâm, khiến cho toàn thân một trận dùng mình, nổi ra gà liền toàn bộ lên báo danh. Ai hui, đây là từ đâu ra tuấn tiếu công tử ca A, tiểu lạc nhi, ngươi thật thật là hảo phúc khi A, tỷ tỷ quả thực muốn hâm mộ ngươi chết bầm. Một bên nói một bên liền khoản bãi vòng eo mà buôn hai người đã đi tới, hàng thành mặc đôi mắt trường, vươn đại trưởng ngăn cản nàng tiếp tục tới gần, đình, ngươi liền đứng ở nơi đó liền h Đừng lại đi phía trước đi rồi Ngươi là người phương nào Tới tìm lạc nhi có chuyện gì sao Nàng hiện tại không quá thoải mái Ngươi có không ngày khác lại đến Cái kia quyến rũ nữ tử nhìn thấy hàn thành mặc động tác Lập tức hóa thân vì hoa si Đôi tay phùng cảm Hướng hắn liên tiếp mà vứt bị nhãn Nga vị công tử này Ngươi không chỉ có lớn lên dáng vẻ đường đường Không nghĩ tới thế nhưng còn như vậy mà có nam nhân khí khái Thật sự là làm nô ra quá tâm động Ta muốn gả cho ngươi Mau nói cho ta biết ngươi tên là gì, ra ở nơi nào, ta muốn đi nhà ngươi cầu thân. Hàn thành mặc nghiêm trọng hoài nghi trước mặt nữ tử này là cái điên của người, bằng không như thế nào sẽ nói ra như thế không biết ngược lời nói, công nhiên hướng nam nhân cầu thân, nghĩ như thế nào ra tới đâu. hắn thật sự bị xảo không kiên nhẫn, liên lệnh mặt cắt đứt nàng lời nói, đình đình đỉnh vị cô nương này, còn thỉnh ngươi tự trọng. Ta đã có nương tử, không có khả năng cưới ngươi, thỉnh cầu ngươi vẫn là đi nơi khác tìm nam nhân đi. Nàng kia nghe được lời này, lập tức lã trả trực khóc mà nói đến, ta một chút đều không nặng, vì sao kêu ta tự trọng đâu. Giống ta như vậy dáng điệu huyển chuyển thức thai nhiều vẻ nữ tử nếu ngươi đều ngại chọc nói, vậy ngươi trong lòng ngực cái kia nữ tử chẳng phải là trọng đều có thể đem ngươi áp suy sụt. Cho nên vẫn là đừng ôm nàng, mau tới ôm ta đi. Nếu ngươi đã đón dâu, ta có thể làm tiểu A, như vậy càng bất việc, liền những cái đó dườm già đi ngang qua sân khấu đều không cần đi rồi, chúng ta trực tiếp động phòng đi thôi. dứt lời Này nữ tử thế nhưng liền nghĩ tới tới dối tay kéo hàn thành mặc, hàn thành mặc ôm mai lạc lập tức nhảy ra đi hai trượng xa, đôi mắt đều sắp phun phát hỏa, nói ra nói liền chút nào không lưu tình, ngươi này nữ tử hảo sinh không cần mặt ngũi, tưởng nam nhân tưởng điên rồi đi. Ta đều đã có lạc nhi, quả quyết không có khả năng nhiều xem ngươi liếc mắt một cái, ngươi vẫn là tốc tốc rời đi đi, nếu như lại làm dây dưa, liền đừng trách ta không khách khí. Nàng kia không giận phản cười, cắc cắc cắc cắc, vị công tử này càng thêm mà làm người mê muội không thấy ra tới vẫn là cái kẻ si tình đâu, càng lại như vậy có tính khiêu chiến ta càng ái. Ta có thể so ngươi trong lòng ngực tiểu lạc nhi sinh đẹp nhiều, muốn bộ dáng có bộ dáng, muốn dáng người có dáng người, hơn nữa ta tuyệt đối có kinh nghiệm có thể làm công tử dục tiên dục từ Nga. Mau mau bưng hắn, đến ta trong ngực đến đây đi. Hàn thành mặc vừa muốn mở miệng trách cứ nàng, vẫn luôn ôm cổ hắn ghé vào trong lòng ngực hắn giả chết mai lạc chạm chạm hắn, ý bảo hắn đem nàng bưng xuống. Mai lạc đứng bưng lúc sau. Người biếng mà đối với cái kia nữ tử nói đến, ta nói ngươi chơi đủ rồi không có, ta nam nhân còn chưa tính, thế nhưng còn nói ta trọng, nói ta xấu, ngươi có phải hay không chán sống vị A, đồng tiểu đường. Mai lạc cuối cùng nói ra kia ba chữ hoàn toàn chấn kinh rồi hàn thành mặc, hãn đảo đào chính mình lỗ thai, phi thường hoài nghi chính mình xuất hiện ảo giác, đối diện cái kia yêu tinh giống nhau nữ tử là đồng tiểu đường. Cái kia có vẻ mặt dâu xồn ái học nữ nhân thanh âm đồng tiểu đường. Có phải hay không chính mình vừa rồi nghe sai? Kỳ thật nữ nhân này kêu đường tiểu đường hoặc là đồng tiểu đồng, hoặc là nói nàng cùng đồng tiểu đường trọng danh. Hàn thành mặc thọc thọc mai lạc cánh tay, muốn hướng nàng xác nhận một chút chính mình lỗ thai hay không xuất hiện vấn đề, nhưng là mai lạc đầu cũng không nâng mà liền Minh sắc mà nói cho hắn, không cần hoài nghi chính mình lỗ thai, hắn chính là đồng tiểu đường, cái kia chết. Hàn thành mặc thạch hóa, này cũng quá làm người khó có thể tiếp nhận rồi, rõ ràng ngày đó nhìn thấy chính là cái nam nhân à, hôm nay như thế nào liền biến thành nữ nhân đâu. Chẳng lẽ hắn là yêu quái sẽ biến thân không thành? Lại nhiều nhìn hai mắt lúc sau hắn liền rốt cuộc phát hiện cái này nữ nhân làm hắn cảm thấy quái dị địa phương, hắn bộ ngực là bình. Vừa rồi không dám nhiều xem cho nên không chú ý không phát hiện, hiện tại thấy được cũng liền không thể không tin tưởng mai lạc nói, nàng nguyên lai like là hắn. Hắc, Hàn công tử, nhìn thấy ta như vậy Mỹ ngươi có phải hay không đều sợ ngây người à? Đây đều là tiểu lạc nhi dạy ta thuật dịch dung công lao Nga, ta còn có thể đem mặt họa càng xinh đẹp đâu, có nghĩ nhìn xem. Mau mau đầu nhập ta ôm ấp đi Ta sẽ làm ngươi kiến thức cảng Mỹ ta Nga Đông tiểu đường nói xong còn mà Chiều Hàn Thành mặc chấp hai hạ đôi mắt Hàn Thành mặc lập tức liền cảm thấy Dạ dày bắt đầu quay cuồng Không biết hắn là nam nhân thời điểm Xem hắn làm này đó động tác nhiều lắm Cảm thấy phiền chán mà thôi Hắn chán ghét nữ nhân đặc biệt là hoa si nữ nhân Chính là đang nghe nói hắn thế Nhưng chính là cái kia đồng tiểu đường thời điểm Lại xem hắn làm những cái đó liếc mắt đưa tình cùng tay hoa lan gì đó Hắn quả thực là muốn chết bị sống sờ sờ ghê tầm chết. Đồng tiểu đường, ngươi tìm đường chết ta. Có thể hay không không cần như vậy ghê tầm ta. Mai lạc cũng chịu không nổi, mỗi lần nhìn thấy thay nữ chàng hắn, nàng đều có một loại muốn giết người xúc động, nếu giết người vô tội hơn nữa tâm linh không có gánh nặng nói, nàng phi đem hắn băng không thể, cho chính mình mỗi lần đều bị chịu tra tấn thể sắc và tinh thần báo thủ. Ừ, các ngươi như thế nào đều như vậy khi dễ nhân ra đầu, không hiểu đến thưởng thức tốt đẹp sự vật, không để ý tới các ngươi Đồng tiểu đường dậm chân lắp mông, nết lên tay hoa lan đặt ở trên cằm, sau đó xoay đầu đi sinh khí đi. Hắn là sinh khí, bên này hai vị thiếu chút nữa không đi lên khí nhi, hơn nửa ngày hai người bọn họ mới có phản ứng. Đáng thương hàn thành mặc, bởi vì chịu không nổi lớn như vậy kích thích, rốt cuộc vẫn là không nhịn xuống, nôn mà một tiếng, lại đến góc tường phun đi. Mai là thoáng nửa ngày mới xuyến đi lên khẩu khí này, nhìn thoáng qua bên kia phun đến rối tinh rối mù hàn thành mặc, tức muốn hụt máu mà hô to, hô, đồng tiểu đường. Côn Maễn mại ta hôm nay không đánh ngươi kêu cha gọi mẹ không thể. Sau đó túm lên bên cạnh trên mặt đất một cây gậy gỗ liền vọt qua đi, sợ tới mức đồng tiểu đường Hoa Hoa gọi bậy mà mãn viện tử chạy. Hoa, tiểu Lạc Nhi, ngươi thật đánh a, đau. Đừng đánh ta mông a. Đứng lại, không được chạy. Ta không chỉ có muốn đánh ngươi mông, còn muốn đem ngươi mặt cũng đập nát, xem ngươi còn như thế nào ra tới khoe khoang. À, ngươi cái bảo lực nữ, ngươi nếu là dám đánh ta như Hoa như ngọc mặt, ta liền cùng ngươi liều mạng. Ngươi như vậy không biết xấu hổ người, gương mặt kia lưu chữ cũng không có gì dùng, vẫn là làm ta đập nát xả xả giận tính. Không cần hoa. Ha ha, ngươi đuổi không kịp ta, đuổi không kịp ta. tới nha, đánh không? A đâu quá. Hai người kêu một cái đánh một cái chạy, một cái kêu một cái cười, trung gian còn kèm theo vài tiếng ngẫu nhiên chuyển ra nôn mửa thành Viện này chỉ một thoáng náo nhiệt đến dường như chợ bán thức ăn giống nhau. Rốt cuộc, đồng tiểu đường ở ăn mười mấy gậy gộc lúc sau liên tục xin tha. Còn bảo đảm cũng không dám nữa tới cách hướng Mai Lạc, viện này mới lại lần nữa khôi phục bình tĩnh. Hàn thành mặc cũng che lại dạ dày đã trở lại, manh rót một hồ nước trà mới hơi chút dễ chịu một chút. Thường thương mà còn hung tận mà ngắm liếc mắt một cái đồng tiểu đường, đồng nhiên liền nhớ tới lần đầu tiên nhìn thấy hắn lúc sau Mai Lạc nói qua nói, nguyên lai đem Mai Lạc miêu tả hình ảnh biến thành hiện thực thật là một kiện tương đương suốt ruột chuyện này an nô, vẫn là tưởng phun, chính là dạ dày cái gì đều không có, căn bản phun không ra, chỉ có thể nôn khăn. Mai lạc thật sự là không nghĩ xem đồng tiểu đường kia phó trang điểm, liền che lại đôi mắt hỏi đến, ngươi tới làm gì? Tổng không phải là đặc biệt tới ghê tẩm ta đi. Ngươi cho ta hảo hảo nói chuyện à, nếu là còn dám phát ra những cái đó chán ghét thanh âm, ta liền đem ngươi đọc ách. Ha ha, tiểu lạc nhi, ngươi mỗi lần đều như vậy đe dọa ta, nhưng là trước nay đều không có chân chính xuống tay quá, ta liền biết ngươi luyến tiếp. Đồng tiểu đường vẫn như cũ cập nhả, nhưng là lại không dám lại đà thanh đà khí. Mà là dùng hắn nguyên bản kia từ tính trầm thấp thanh em nói chuyện. Mai là không kiên nhẫn mà nói, đồng tiểu đường, ngươi thiếu xả những cái đó vô dụng, có chuyện mau nói, có dám mau phóng, đừng ở kia rong rong dài dài. Đồng tiểu đường sờ sờ cái mũi, tiểu lạc nhì, ngươi cũng quá không đáng yêu, thân là nhiều năm trí giao hảo hữu, ngươi thế nhưng như thế lại ta. Thôi đi, ta bạn tốt là bình thường đồng tiểu đường, mà không phải ngươi cái thích giả nữ nhân nhân yêu. Mai là không chút khách khí mà châm chọc nói. Nếu không ngươi đi về trước đổi về bình thường phục sức lại đến. anh cứ như vậy khá tốt, ta thật vất vả mới trang điểm tốt, trong chốc lát còn phải đi ra ngoài khoe khoang một vòng đâu. Đồng tiểu đường nói xong lúc sau còn lộ ra một cái cực kỳ tự luyến cười, như vậy rất là đắc ý. Hàn thành mặc xem lại là một trận ác hàn, yên lặng mà vì trong chốc lát có khả năng nhìn thấy đồng tiểu đường này phó tôn vinh mọi người cầu nguyện, hy vọng bọn họ đừng bị buộc điên mới hảo. Mai lạc thực may mắn chính mình có dự kiến trước mà bưng kín đôi mắt. Không cần thấy đồng tiểu đường giờ phút này biểu tình, nhưng là thông qua thanh em nàng cũng có thể tưởng tượng ra tới như vậy biểu tình đến có bao nhiêu thiếu đánh. Đồng tiểu đường, người rốt cuộc nói hay không tới ta này có chuyện gì. Mai lạc đã không có kiên nhẫn cùng hắn háo, hắn này phó đã phẫn xuất hiện thời điểm luôn là nghiêm trọng khiêu chiến nàng nhẫn mại độ. Đồng tiểu đường biết mai lạc đã tới rồi tức giận bên cạnh, không dám lại hồ nháo đi xuống, liền vội vàng đứng đắn mà nói đến, kỳ thật, ta tới chính là muốn nhìn một chút tiểu lạc nhi ngươi nam nhân rốt cuộc thế nào. Ngày đó trở về thời điểm quá vội vàng, cũng không lo lắng cùng hắn hảo hảo luận bàn một chút, này không hôm nay rốt cuộc rảnh rối, hắn cánh tay cũng hảo, ta tưởng cùng hắn thi đấu, xem hắn hay không có tư cách đứng ở cạnh ngươi. Nếu là cái yêu cầu ngươi bảo hộ nhược cây nói, chỉ biết cho ngươi tăng thêm gánh nặng cùng phiên thoái, ta đây nhất định phải toàn lực ngăn cản ngươi gả hắn. Mai Lạc tuy rằng không thích người khác nhúng tay chính mình sự tình, nhưng là đồng tiểu đường một phen lời nói lại không có khiến cho nàng phản cảm, bởi vì hắn là trước tới thông báo nàng. Sau đó lại đi hành động, hơn nữa hắn nói chính là đứng ở cạnh ngươi mà không phải những người khác cái gì cho chính mình hạnh phúc, có thể bảo hộ chính mình linh tinh. Như vậy bạn tốt mới là nhất hiểu chính mình, không quan hệ trang giới tính, chỉ là thuần túy quan tâm lẫn nhau. Cho nên Mai Lạc đồng ý cấp bạn tốt một cái cơ hội, làm chính hắn đi phát hiện A mặc chính là nhất thích hợp chính mình người. Hơn nữa nàng cũng tin tưởng này hai cái nam nhân cũng sẽ thưởng thức lẫn nhau mà trở thành bằng hữu Mai Lạc lúc này còn nghĩ thông suốt một vấn đề. Phòng trưng đồng tiểu đường trang điểm thành như vậy yêu diễm bộ dáng tới, cũng là vì khảo nghiệm một chút hoàn thành mặc ý chí đi, bởi vì hắn giả thành nữ nhân thời điểm sắc thật thực mỹ, đã từng ở trên đường cái nhiều lần tao ngộ nam tử hoặc là cầu thú. Trừ phi là hiểu biết người, bằng không rất ít có người có thể đủ phân biệt mà ra xuyên nữ trang khi hắn là cái nam nhân. Hôm nay người này còn không có dùng ra toàn bộ công lực đâu, bình thường thời điểm đều là đem bộ ngực cũng giả dạng tốt, kia càng là có thể lấy giả đánh cháo. Nghĩ đến đồng tiểu đường dụng tâm lương khổ, Mai Lạc không cấm hiểu ý cười, cái này bạn tốt thật là thực vì chính mình suy xét đâu, đã tưởng khảo nghiệm một chút hàn thành mặc hay không sẽ vì nữ sắc sở động, lại lo lắng hắn thật sự bị mê hoặc mà làm chính mình tương tâm, hảo mâu thuẫn hảo dối giám nga. Đáng tiếc hắn không biết hàn thành mặc là chán ghét nữ nhân, trừ bỏ chính mình, hắn sẽ không tiếp cận bất luận cái gì nữ nhân, cho nên kế hoạch của hắn chú định là muốn thất bại. Mai Lạc mỉm cười nhìn trong viện đã giao thủ hai người, tuy rằng là cao thủ so chiêu, chiêu chiêu hung hiểm. Nhưng là nàng xem ra tới hai người đều là thủ hạ có chừng mực, điểm đến tức ăn. Hơn nữa thực mong mà hai người liền từ lúc ban đầu đánh giá biến thành luận bản, thậm chí là biên đánh biên liêu, cho nhau để điểm đối phương chiêu số sơ hở. Mai Lạc nhìn hai người cân sức ngang tải công phu, trong lòng nghi vấn lại ở một chút mở rộng, hoàn thành mặc kéo ốm yếu thân mình còn có thể đem võ nghệ học được như thế trình độ đúng là không dễ, chỉ sợ ăn qua không ít đau khổ đi, nhưng là này cao thâm khó đoán công phu rốt cuộc là cùng ai học đâu. Năm đại gia tộc lãnh đời cao thủ vẫn là có khác một thân đâu. Nàng trợt nghĩ tới tuyệt sát lệnh sự tình, mấy ngày này sự tình có điểm loạn, nàng đều đem việc này cấp đã quên, chẳng lẽ hắn công phu nơi phát ra cùng này tuyệt sát lệnh chi gian có quan hệ gì không thành. Mai là cao mày lâm vào chầm tư, nghĩ tìm thời gian đến hảo hảo hỏi một chút, không chú ý tới trong sân hai người đã ngừng lại, đang ở cho nhau ôm quyền thăm hỏi đâu. Hàn công tử hảo tuấn công phu A, đồng mỗi thập phần bội phục Đồng tiểu đường đánh vui sướng chăn chề. Căn bản quên mất chính mình còn ăn mặc nữ trang họa đồng trang, nói ra lời này khi là cực kỳ hào sảng. Nhưng khổ hàn thanh mặc, thấy một cái bề ngoài nữ nhân vị mười phần người ta nói như thế hiệp khí hào hùng lời nói, kia nồng đậm quỷ quệt cảm như thế nào đều vì không đi. hắn dùng sức chịu đựng mới không lộ ra khắc thường, cũng cùng quên nói đến, đà tạ đà tạ, đồng công tử thân thủ mới là chân chính đang phong tạo cực quỷ thần khó lường, hàn mộ tự than thở không bằng. Hai người cho nhau khen tặng lúc sau lại lẫn nhau coi liếc mắt một cái Lúc sau cười ha ha, tình nghĩa bởi vậy mà sinh. Nam nhân gian hữu nghị chính là đơn giản như vậy, xem thuận mắt chính là bằng hữu, bất luận thân phận, bất luận địa vị. Đồng tiểu đường hoàn thành đối bạn tốt quan tâm lúc sau, ý vị thâm trường mà đối mai lạc nói, tiểu lạc nhi, người ta quen biết nhiều năm, là tổn hữu cũng là chi giao, hôm nay nhìn đến ngươi rốt cuộc tìm được rồi thuộc về chính mình thuộc sở hữu, hơn nữa vẫn là một cái như vậy ưu tú nam nhân, ta thiệt tình mà vì ngươi cao hứng, chúc ngươi hạnh phúc. Đông tiểu đường khó được cảm tính khiến cho mai lạc trong lòng đau xót, đi ra phía trước cho hắn một cái đại đại ôm, vùng ra lúc sau cũng cởi đối hắn nói, ngươi cũng nên tìm cái bạn nhi định ra tới, vẫn luôn như vậy như lục bình giống nhau mà phiêu bạc cũng không phải chuyện này à, chúc ngươi sớm ngày có được một cái ấm áp ra. Hàn Thành mặc nhìn hai người lại là ôm lại là nói giỡn, cho dù biết bọn họ chỉ là bạn tốt, nhưng là này trong lòng ghen tuông chính là ngăn không được mà hướng lên trên dũng, cũng may bọn họ nói hai câu liền xong việc. Đồng tiểu đường lại khôi phục vừa rồi phong ghẻ lở dạng, đi ra ngoài thai họa toàn bộ vọng Mai Sơn Trang mọi người đi. Mai Lạc nhìn theo đồng tiểu đường đi xa, trong lòng chúc phúc đến, tiểu đường, nhất định phải hạnh phúc. Nàng mới vừa quay người lại liền rơi vào một cái ôm ấp bên trong, bị ôm gắt gao, đều mau thượng không tới khí, nàng dây rùa hai hạ cũng không tránh thoát, chỉ có thể tùy ý hắn liền như vậy ôm. Uy ngươi phát cái gì điên a Ta đều phải bị ngươi lạc chết. Mai Lạc bất đắc dĩ hỏi nam nhân kia. Trên đỉnh đầu truyền đến như hài đồng giống nhau tố hủy khuất thanh âm, ngươi là của ta bị khắc nam nhân túi cấp ung ta đương nhiên muốn chạy nhanh ôm trở về đem hắn lưu tại trên người của ngươi khí vị đều cưỡng chế di rời Mai Lạc thật là dở khóc dở cười Hàn thanh mặc, ngươi có thể hay không không cần như vậy ố chị A, ta cùng tiểu đường chỉ là bằng hữu mà thôi chúng ta đều nhận thức 10 năm, sớm đã siêu thoát rồi giới tính, ta vừa mới ôm hắn thời điểm căn bản không suy nghĩ hắn là nam nhân A Trên thực tế Ôm như vậy một cái hóa trang yêu mị người, muốn đem hắn trở thành nam nhân cũng kho a Nhưng Hàn Thành mặc mới mặc kệ cái gì bằng hưu chi kỳ đâu, hắn chỉ biết chính mình nữ nhân cùng nam nhân khác có tứ chi tiếp xúc, hắn không vui. Tuy rằng hắn sẽ không hạn chế Mai Lạc lời nói việc làm, nhưng là ghen quyền lực vẫn phải có. Mai Lạc xem Hàn Thành mặc giống cái nếu không đến đường ăn tiểu hài tử dường như, chỉ có thể ý tưởng an ủi hắn. Thật vất vả mới làm hắn hơi chút tùng tùng tay, Mai Lạc nhón mũi chân tiến đến Hàn Thành mặc trước mặt, ở hắn khỏe miệng ấn tiếp theo nhớ khẽ hôn, như vậy được rồi đi. Hàn Thành mặc tiểu bằng hữu. Hàn Thành mặc ánh mắt một thầm, kéo qua muốn lui ra phía sau Mai Lạc, hung hăng mà ngậm lấy nàng đôi môi, gia tăng cái này nguyên bản chuẩn chuẩn lực nước, nước giống nhau hôn, thẳng đến hai người đều mau không thể hô hấp, hắn mới buông ra, liếm liếm môi, chưa đã thèm mà nói, lúc này mới không sai biết lắm. Mai Lạc đáp lại là ở ngực hắn đấm một cái. Như vậy đã tê rồi. Loại trình độ này mới chỉ là tiểu nhi khoa mà thôi. Chờ đến đêm động phòng hoa chúc ta chắc chắn làm người biết cái gì kêu chân chính. Hàn thành mặc trong giọng nói chứa đẩy chờ mong. Trên thực tế hắn đã sắp chờ không kịp. Trước kia thời điểm không biết tình tư vị, đảo cũng không cảm thấy có cái gì, nhưng là từ đem tâm đặt ở mai lạc trên người lúc sau, theo tứ chi tiếp xúc càng ngày càng nhiều, hôn môi đã vô pháp thỏa mạn hắn, hắn muốn càng nhiều. Hơn nữa hắn gần nhất vì chuẩn bị đêm động phòng hoa chúc không làm một cái cái gì cũng đều không hiểu lăng đầu thanh, mà nhìn rất nhiều tập tranh bí tịch linh tinh. Càng là đối một chút sự tình vô hạn hướng tới. Mai Lạc Mẫn cảm mà đã nhận ra Hàn Thành Mặc thân thể nào đó bộ vị biến hóa, vội vàng rời khỏi nàng ôm ấp, khuôn mặt hồng đều sắp tích xuất huyết tới, nói năng lộn xộn mà nói, "Kia gì? A Mặc, ngươi có phải hay không yêu cầu bình tĩnh một chút, cái kia." Hàn Thành Mặc lập tức đã bị Mai Lạc phản ứng làm cho tức giận, "Lạc Nhi, ngươi đều là hai đứa nhỏ đường, như thế nào còn như vậy thẹn thùng đâu?" Hàn Thành Mặc chưa bao giờ từng hỏi qua Mai Lạc trước kia trưởng phu cùng hôn nhân. Bởi vì hắn vẫn luôn cho rằng nam nhân kia xúc phạm tới Mai Lạc, hắn sợ gợi lên nàng thương tâm, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng Mai Lạc kia phương diện kinh nghiệm hẳn là thực phong phú, bởi vậy còn cố ý trước tiên làm bài tập, sợ động phòng khi tao chê cười. Mà Mai Lạc nghe xong những lời này lại là trong lòng thẳng phát điên, ai quy định sinh quá hải tử liền không thể thẹn thùng. Cô nãi nãi ta hải tử là sinh hai cái, chính là kinh nghiệm lại chỉ có một lần được chứ, hơn nữa vẫn là hoàn toàn không có ấn tượng, từ tâm lý đi lên giảng. Chính mình vẫn là cái hoa cúc đại khuê nữ đâu. Mai Lạc không có cách nào giảng ra bản thân buồn bực cùng mỹ khuất, chỉ là ở hàn thành mặc trên tay cắn một ngụm lấy cho hạ giận Hàn thành mặc đối với Mai Lạc cắn người hành vi vẫn chưa để ý, húng chi nàng cũng không cắn nhiều đau, nhưng là vẫn là nhịn không được mà trêu đồ nàng. Lạc nhi, ngươi thuộc cậu A. Như thế nào tổng cắn người đâu? Ta vui, có năng lực ngươi cũng cắn ta A. Mai Lạc tiểu nữ nhi kiểu thái mười phần. Từ cùng hàn thành mặc ở bên nhau lúc sau. Mai lạc trên người nữ nhân mùi vị càng ngày càng dày đặc, không hề giống quá khứ như vậy chỉ là một mặt mà kiên cường bá đạo. Ta nếu là cắn ngươi nói chỉ sợ ngươi sẽ khóc lóc xin tha A. Hàn thanh mặc nói tràn đầy, thành công mà làm mai lạc mặt lại lần nữa hồng thấu. Sơn Trang hạ nhân đã đến mới đem mai lạc từ xấu hổ không khí trung giải cứu ra tới. Đại tiểu thư Sơn Trang ngoại có cái tự xưng kêu gió lạnh người tiến đến cầu kiến Hàn công tử, làm hắn tiến vào sao. Nga, gió lạnh A, làm hắn vào đi trực tiếp đưa tới ta trong viện tới là được. Mai Lạc vừa nghe là gió lạnh, lập tức phân phó hạ nhân đem người mang tiến vào, hắn hẳn là có chuyện tìm Hàn Thành Mặc đi. Hàn Thành Mặc cũng thực nghi hoặc gió lạnh tới tìm hắn làm cái gì, tối hôm qua hắn vừa mới trở về quá, không có gì quan trọng sự a. Chỉ chốc lát sau, gió lạnh liền vội vã mà tới, cấp hai người chào hỏi lúc sau liền vội vàng đối Hàn Thành Mặc nói, "Khởi bẩm chủ tử, việc lớn không tốt." "Chuyện gì như thế hoang loạn?" Hàn Thành Mặc tâm lập tức liền nhắc tới tới cũng không biết là cái gì đại sự có thể làm gió lạnh cấp thành như vậy. Chủ tử, trong cung thám tử truyền đến tin tức, hoàng đế đã quyết định từ ngươi tới kế thừa chiến vương chi vị, lao vương gia vẫn cư trú trong vương phủ, từ triều đình phát đổng lộc cung cấp nuôi dưỡng. Thanh chỉ khả năng 3 ngày sau liền sẽ hạ đặt lạc. Gió lạnh một hơi nói ra tin tức này. Hàn thành mặc chấn động, không nghĩ tới hoàng đế tốc độ thế nhưng nhanh như vậy, vốn tưởng rằng như thế nào cũng muốn chờ trước đêm nguyệt mới có thể hạ quyết định, không nghĩ tới thế nhưng tới nhanh như vậy Này nhưng như thế nào cho phải đâu? Mai Lạc lúc này xem như kiến thức tới rồi năm đại gia tộc cùng với Hàn Thành mặc cái này hộ quốc linh giả thực lực, liền hoàng đế nghĩ muốn cái gì thời điểm hạ thánh chỉ gì thế đều có thể biết, này mạng lưới tình báo cũng thật là đủ cường đại rồi. Quay đầu lại đến cùng tiểu thiên đề một miệng chuyện này, phòng chừng sẽ đối kế hoạch của hắn có điều trợ giúp. Hàn Thành mặc nhữ lại mày suy nghĩ trong chốc lát, cuối cùng quyết định, Lạc Nhi, chúng ta đem đại hôn ngày trước tiên đến hậu thiên tốt không Nếu chờ hoàng đế hạ chỉ lúc sau lại tưởng cưới ngươi đã có thể phiền thoái, phòng chừng ngươi cũng sẽ phiền chán những cái đó dườm ra chính tự. Nếu ta suy nghĩ biện pháp làm hoàng đế thay đổi chủ ý hoán lại hạ thánh chỉ thời gian nói, ta sợ hắn sẽ biết được ta sắp muốn thành thân sự, đến lúc đó hắn nhất định sẽ đến chỗ lẫn. Mai lạc đối với khi nào thành thân không có gì ý kiến, dù sao nàng chỉ cần ra cá nhân là được, mà khác hết thể sự tình đều từ hàn thành mặc xử lý, liền áo cưới đều là hắn an bài người đi làm. Nàng cũng không để bụng nơi này một ít tục lễ, chỉ cần không cần nàng nhọc lòng liền hảo. Hiện tại nàng tương đối cảm thấy hương thú chính là vì cái gì hoàng đế sẽ trộn lẫn hàn thành mặc hôn sự. A mặc, ngươi nói hoàng đế trở về trộn lẫn ngươi hôn sự, đây là có chuyện gì đâu? Mai lạc hỏi ra trong lòng nghi vấn. Hàn thành mặc bất đắc dĩ mà nói, việc này nói ra thì rất dài. Về sau lại cho ngươi trầm rãi giảng hảo không? Mai lạc đôi mắt trừng, vậy nói ngắn gọn, rốt cuộc sao lại thế này? Hắn càng là không nói. Nàng liền càng tò mò. A mặc, khơi màu một người lòng hiếu kỳ lại không đáng thỏa mãn chính là một kiện thực không đạo đức sự, cho nên ngươi cần thiết nói cho ta. Mai là không thuận theo mà truy vấn. Hàn thanh mặc chỉ phải tổ chức một chút ngôn ngữ, dùng đơn giản nhất nói mấy câu cho nàng giải thích một chút. Lạc nhi, ta cùng với hoàng đế từ nhỏ liền nhận thức, có thể coi như là cùng nhau lớn lên bạn chơi cùng nhi. Hắn vẫn luôn đều tưởng đem muội mội, mội gà cho ta. Nga, chính là cái kia ngũ công chúa sao. Mai Lạc lập tức nhớ tới Hàn Thành mặc đã từng nói qua sự. Hàn Thành mặc lắc đầu nói, không phải ngũ công chúa, mà là lục công chúa. Lục công chúa? Không nghe nói Long Vận còn có cái lục công chúa à, ngũ công chúa còn không phải là nhỏ nhất công chúa sao? Cũng là trước mắt duy nhất còn không có hôn phối hoàng đế tỉ muội Mai Lạc đối với cái này vẫn là có điều nghe thấy. Nơi này ngôn luận tương đối tới giảng còn tính tự do, cũng không cấm mọi người đàm luận thiên gia sự, chỉ cần bất quá hỏa liền không thành vấn đề cho nên hoàng gia sự tỉnh từ trước đến nay là phố phường trên phố yêu nhất truyền lưu bác quái. Hàng thành mặc vì Mai Lạc giải thích nói, lục công chúa là đương triều hoàng đế duy nhất cùng mẫu muội muội hắn cũng là bảo bối đến không được, bất quá sau lại vị kia lục công chúa bởi vì một ít việc bị đưa ra cùng, cho nên dân gian vẫn luôn không biết lục công chúa tồn tại. Nga, nói như vậy, hoàng đế là tưởng đem ngươi để lại cho lục công chúa lâu. Mai Lạc treo chọc nói, Hàng thành mặc bất đắc dĩ mà nói, là cái dạng này, cho nên mấy năm nay Hoàng đế đối với ta vẫn luôn không đón dâu cũng là thấy vậy vui mừng, từ ta đi. Hiện giờ ta quyết định cưới người, chỉ sợ hắn sẽ không dễ dàng đáp ứng, cho nên chúng ta cần thiết tốc chiến tốc thắng, trước tạm sau tấu, dù sao ta chiều luật pháp cũng không quy định thế ra con cháu thành thân còn phải trải qua Hoàng đế cho phép. Hiện tại hắn cũng chỉ có thể toàn cái này chỗ trống bằng không vì thành cái thân còn phải vận dụng chính mình hộ quốc linh giả thân phận giống như quá có điểm chuyện bé xé ra to. Mai là nghĩ nghĩ quyết định vẫn là nghe Hàn Thành mặc kiến nghị, hậu thiên liền hậu thiên đi, sớm muộn gì đều giống nhau. Hàn Thành mặc vui mừng quá đối, vội vàng phân phó gió lạnh một đống lớn sự tình làm hắn nắm chặt đi làm, tuy rằng thời gian đuổi chút, nhưng là hắn tuyệt đối sẽ không làm mai lạc có một chút hủy khuất. Gió lạnh một trận gió dường như trở về hoàn thành Hàn Thành mặc công đạo sự tình đi, trong lòng ai hoán mà nghĩ, lúc này đến vận dụng tổ chức toàn bộ lực lượng, bằng không chỉ sợ không hoàn thành chủ tử này đó yêu cầu. Đương Mai lạc hướng mọi người tuyên bố đại hôn quyết định 3 ngày sau cử hành khi, khiến cho một mảnh ổ lên, mỗi người đều kinh hô ra tiếng. Độc tôn tôn tiên nương kinh hô, A nhanh như vậy, ta cấp tiểu lạc nhi của hồi môn còn không có chuẩn bị tốt đâu. Tiêu chuẩn mẫu thân ý tưởng, sợ cấp nữ nhi chuẩn bị không đủ nhiều không tốt. Thùy nu nhu nũng nịu mà nói một câu, thật đúng là gấp không chờ nổi đâu. Sau đó liền che miệng cười miệng. Đông tiểu đường còn lại là quan tâm hỏi, như thế nào đột nhiên trước tiên. Là ra cái gì khẩn cấp sự tình sao? Đây là xuất tử bằng hữu quan tâm. Bạch Minh Hiên hổ mặt hỏi Mai Lạc, "Lạc, ngươi thật sự quyết định gả cho cái kia tiểu tử?" Ca ca vẫn là cảm thấy hắn không có ta thích hợp ngươi. Hắn trong lòng đã suy nghĩ nên như thế nào có thể làm Mai Lạc thay đổi tâm ý, vốn tưởng rằng thời gian còn có gần một tháng, sự tình sẽ có chuyển cơ, nào từng tưởng thế nhưng đột nhiên sinh ra biến cố. Thẩm Quý Khang trên mặt chiêu bài tươi cười rốt cuộc sụp đổ, trong tay cây quạt lập tức bị hắn bẻ gãy, "Mai Mai, Hắn như vậy nghèo, sao có thể cho ngươi hạnh phúc, vẫn là gả cho ta đi. Đây là muốn công nhiên cấp tân nhân. Hàn thành mặc nghe được mặt sau nói mặt đều tái rồi, này hai cái thảo người ghét ra hỏa. Đột nhiên tiểu thiên lại la hoàng lên, à, mẫu thân, ngươi giống như quên mất một kiện chuyện trọng yếu phi thường. chương 109 tứ đại trưởng lão, mai lạc bị đại gia hỏa mồm 5 miệng 10 cấp xảo đầu đều lớn, sắc mặt cũng càng ngày càng khó coi, rốt cuộc ở thẩm quý khang cùng bạch Minh hiền không ngừng chất vấn cùng khuyên bảo nàng khi không thể nhịn được nữa mà bạo phát. Đều đừng nói nữa, ồn muốn chết. Mai Lạc một tiếng quát lớn, toàn trường chỉ một thoáng an tĩnh xuống dưới, trừ bỏ tiếng hít thở, không có bất luận cái gì mặt khác thanh âm. Mai Lạc từng cái điểm danh nói chuyện, mẹ nuôi, ta của hồi môn có bao nhiêu liền tính nhiều ít đi, tả hữu bất quá là cái hình thức thượng đồ vẩn, không sao cả. Tôn tiên nương có tâm lại muốn nói cái gì, chính là tưởng tượng Mai Lạc nói cũng đúng, chính mình hết thể cuối cùng đều là tiểu lạc nhi. Hà tất thế nào cũng phải thêm ở của hồi môn đâu, liền An tĩnh mà ngồi trở lại đi. Tiểu đường, ngươi đừng lo lắng, chúng ta không gặp được cái gì vấn đề lớn, một chút phiền toái nhỏ mà thôi, trước tiên đại hôn chính là tốt nhất biện pháp giải quyết. Đồng tiểu đường lúc này mới yên lòng, vậy là tốt rồi, ta trước tiên chúc ngươi cùng thành mặc huynh phu thê ân ái, bạch đầu gia lão. Hạ lễ sau đó liền sẽ đưa đến ngươi trong viện. Mai lạc tỏ vẻ cảm tạ lúc sau, trực tiếp xem nhẹ đến người không liên quan, nhìn về phía tiểu tiên, nhi tử. Ngươi vừa rồi nói ta quên mất chuyện quan trọng, là cái gì à? Ta như thế nào cũng không biết đâu. Tiểu thiên nhìn quanh một chút tả hữu, ở đây đều không có người ngoài, đối với mẫu thân chi tiết đều hiểu biết, vì thế đi đến bên người nàng, làm nàng ngồi sổng xuống, gàn từng chữ một mà đối nàng nói đến, người, quên, nhớ, thông, biết, cùng chung, cắt, vị, trường, lão lạc. Mai lạc nghe xong lúc sau cũng la lên một tiếng không xong. Kêu vài vị trưởng lao nếu không có tham gia đến chính mình hỷ yến, phòng trừng sẽ liên hợp lại lên án công khai chính mình, cái gì một khóc hai nháo ba thắt cổ tiết mục khẳng định sẽ thay phiên trình diễn, lúc này nhưng xong đời. Chính là trường Bạch Sơn đến kinh thành nhanh nhất cũng muốn 3 ngày lộ trình A, hiện tại phái người đi truyền tin khẳng định là không còn kịp rồi. Vậy phải làm sao bây giờ nào? Mai lạc gấp đến độ xoay quanh, chính là như thế nào cũng nghĩ không ra cái gì hảo biện pháp có thể giải quyết vấn đề này. Tổng không thể bởi vì việc này lại kéo dài hôn kỳ đi. Hàn Thành mặc cũng có chút thế khó xử, nhưng là cuối cùng vẫn là không đành lòng nhìn đến Mai Lạc nôn nóng, liền quyết định thay đổi kế hoạch. Lạc nhi, nếu không vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch thành thân đi, người kia vẫn để ta tới giải quyết, cùng lắm thì ta cũng chỉ có thể sử dụng cái kia thân phận đi tranh thủ. Hàn Thành mặc vì làm Mai Lạc vui vẻ cũng là bất cứ giá nào, ai làm nàng là hắn tâm can bảo bối đâu luyến tiếp nhìn thấy nàng có bất luận cái gì không như ý biểu tình. Mai Lạc thực băn khoăn mà nói, A mặc thực xin lỗi, đều là bởi vì ta mới làm ngươi làm ra như vậy khó xử sự, nếu không chúng ta cũng đừng quản những cái đó trưởng lao gì đó, cùng lắm thì trở về lúc sau bị bọn họ nhắc mãi thượng một thời gian. Nga, chúng ta ở trong lòng của ngươi liền như vậy không có địa vị A. Xem ra chúng ta đều là bạch thương ngươi. Tiểu Lạc, ngươi có phải hay không quá không lương tâm, thành thân chuyện lớn như vậy cũng không cho chúng ta biết. Chẳng lẽ chúng ta ở ngươi trong lòng còn không bằng một cái mới nhận thức không mấy ngày dã nam nhân quan trọng? Cung chủ ngươi xác định tự mình thành thân là kiện thực dễ dàng bị tha thứ sự tình. Các trưởng lao hã là nhắc mãi một trận liền sẽ bỏ qua. Ô cung chủ ngươi qua xấu rồi, nói tốt tới rồi kinh thành giàn xếp hảo lúc sau liền thông tri tiểu tình lại đây hầu hạ ngài, chính là ngài lại trộm chạy tới thành thân, chẳng lẽ là không cần ta sao? Ta nơi nào làm không hảo đều có thể sửa, ngài theo ta như vậy một cái bên người nha hoàn. Không cần ta nói ai tới chiếu cố ngại ẩm thực cuộc sống hàng ngày a Ô cung chủ, ngài đừng bức bỏ ta hảo không. Mai lạc nghe đến mấy cái này ồn ảo thanh âm, thật muốn coi như là đang nằm mơ hoặc là xuất hiện ảo giác, chính là nàng lại như thế nào trang đà điểu cũng không thay đổi được những cái đó thanh âm tồn tại sự thật. Hơn nữa ra tiếng người còn có càng ngày càng nhiều xu thế, bọn họ đều là đến đây lúc nào à. Chính mình như thế nào một chút cũng chưa nghe được tiếng gió đâu. Mai Lạc hiện tại thập phần xác định cùng với vô cùng khẳng định nói chính mình bị tiểu thiên cái này tiểu hôn đảng cấp chơi, nhìn đến nàng lao nương thống khổ rồi dám hắn thật cao hứng là không. Phong cười thiên, ngươi cút cho ta lại đây, hứng chỗ nào trốn. Mai Lạc không muốn cùng những cái đó thánh thủ cung người ta nói lời nói, bởi vì kia khẳng định là một hồi hai nạn, nàng hiện tại chỉ nghĩ cùng tiểu thiên hảo hảo tính sổ. Mà tiểu sáng sớm ở Mai Lạc bắt đầu cùng hàng thành mặc nói chuyện thời điểm cũng đã khai lưu. Hiện tại chính tránh ở thánh thủ cung đại trưởng lão phía sau đâu. Hán tử đại trưởng lão phía sau phía sau nhô đầu ra, giáo giác lẫm la lẫm lếch mà nhìn Mai Lạc, nghe được nảng sư tử hống, sợ tới mức co rụt lại cổ, sau đó cười vẻ mặt lịnh nọt nói đến, "Ha ha, Mộ thân, ngài đừng nóng giận a. Ta hảo ý mà giúp ngươi lo liệu sự vụ, làm ngươi cái gì đều không cần lo lắng, ngài như thế nào không cảm tạ ta ngược lại còn giống đối đãi kẻ thù dường như đối ta đâu?" Phong Cửu Thiên, ngươi là lão nương sinh ra tới Cũng là lao nương một phen phân một phen nước tiểu mà huy đại, ngươi một dầu mông ta đều biết ngươi muốn kéo cái gì phân, ngươi về điểm này tiểu tâm tư còn có thể giấu giếm được ta. Ngươi nhìn đến ta và ngươi cha cùng nhau khó xử thật cao hưng có phải hay không? Ngươi cái vô tâm không phổi tiểu sói con, đòi nợ quỷ. Mai lạc khí các loại lời nói đều tới, quả thực là hận không thể tiến lên đi nắm quá tiểu thiên hung hăng mà cho hắn một đốn điều trổi ngật đáp hầm thịt. Tiểu thiên còn lại là cố ý tách ra đề tài, đáng thương hề hề mà nói. Mẫu thân à, ngươi như vậy có tiền như thế nào liền dùng cái kia cho ta nuôi lớn a Lại là phân lại là nước tiểu, kia đồ vật có thể ăn sao, ác. Nói còn làm ra một cái muốn phun động tác. Phong cười thiên, ngươi cho ta lại đây, hôm nay ta không đánh ngươi biết trưởng ấu tôn thi, lần sau ngươi còn không chừng như thế nào tính kế ta đâu. Tuy rằng Mai Lạc trong lòng cũng bị tiểu thiên buồn cười dạng làm cho tức lời, nhưng là tưởng tượng đến hắn cố ý làm chính mình ra khíu, nàng liền tới khí. Đứa nhỏ này từ khôi phục kiếp trước ký ức lúc sau liền càng ngày càng tệ, nịch ngậm gây sự sự tình so trước kia làm càng nhiều, liên quan ngọt ngào cũng bị mang ai. Hôm nay sấn cơ hội này nàng cần thiết hảo hảo trị trị hắn, xem hắn còn dám không dám không lớn không nhỏ. Tiểu lạc, ngươi đây là ở không chào đón chúng ta này đó lao ra hỏa sao. Nếu chúng ta như vậy không chiêu ngươi đãi thầy nói, đi là được. Đại trưởng lão Thanh Âm hơi mang ủy khuất thương tâm điệu nói đến. Mai lạc tăng vọt hỏa khí suy lạp một tắt Tiếp theo quá chú tâm tiến vào đến cảnh giới trạng thái, đáy lòng hô to, xong rồi xong rồi, muốn bắt đầu rồi. Ngàn vạn không cần quá mức hỏa A. Hắc hắc, đại trưởng lão, ngại nhưng ngàn vạn đừng nói như vậy, ta như thế nào sẽ không chào đón các ngươi đâu. Vừa mới ta còn ở vì có thể cho các ngươi tới tham gia ta việc hôn nhân mà cùng A mặc ở nghiên cứu phương án đâu. Mai Lạc chạy nhanh chọn dễ nghe nói. Hừ, cuối cùng nghiên cứu kết quả chính là mặc kệ chúng ta, các ngươi cứ theo lẽ thường đại hôn. Đại trưởng lao bất mãn mà hừ lạnh nói. Không phải, ta kia không chỉ là nói nói mà thôi sao, cuối cùng không đợi định thỏa các ngươi không phải tới sao. Mai lạc hấp hối dãy rua, trong lòng càng là đem tiểu thiên mắng cái đủ, cái này tiểu hôn cầu, cũng không biết trước tiên thông chi nàng một tiếng, nàng ở này đó tổ tông trước mặt nói ra kia lời nói, phòng chứng hôm nay là không thể thiện hiểu rõ. Quả nhiên, đại trưởng lao nói nói liền bắt đầu khóc thét lên, tiểu lạc, ngươi cái không lương tâm vật nhỏ. Chúng ta này giúp lao xương cốt ngẩm đắng nuốt cay mà đem ngươi nuôi lớn, giáo ngươi công phu, đổi ngươi làm họa, chịu thương chịu khó mà thế ngươi xử lý trong cung sự vụ. Kết quả là ngươi thế nhưng liền thành thân chuyện lớn như vậy đều nói cho chúng ta biết, là chê chúng ta giả rồi vướng bận vẫn là căn bản liền không đem chúng ta để vào mắt ta. Mai lạc dưới đáy lòng trộm mà phản bác, nuôi lớn ta hình như là sư phụ cùng sư nương, các ngươi liền phụ trách quái rối Chính là, ta nói đại ca nha, lúc trước chúng ta thật là mắt bị mù Như thế nào sẽ cho rằng cái này tiểu nữ hoa lại ngoan ngoán lại hiếu thuận đâu. Mất công chúng ta đem nàng đương cháu gái nhi giống nhau mà nguồn chiều. Kết quả nhân ra căn bản không lấy chúng ta đương hồi sự a Đây là tự mình đa tình cùng với tự làm tự chịu sao. Nhị trưởng lão cũng đi theo thấu thú. Tam trưởng lão ác hơn, ngồi dưới đất liền bắt đầu liền đặng mang đá mà khóc hào. Chúng ta này mệnh sao liền như vậy khổ a Cả đời không có con cái. Nguyên bản cho rằng ra rồi lúc sau có cái cháu gái nhi làm dựa vào. Nào biết nhân ra một chân đem chúng ta đá văng, chính mình thành thân đi, liền cái tin nhi đều không nói cho chúng ta biết ta. Này ba cái lao nhân liền khóc mang hào đã đem mãn nhà ở người đều sợ ngây người, đây là trong truyền thuyết thánh thủ cung nhất đức cao vọng trọng tứ đại trưởng lao sao. Giống như trừ bỏ tứ trưởng lão vị kia Lão thái thái còn bình thường điểm ở ngoài, còn lại ba cái lao nhân đều không thế nào đáng tin cậy đâu. Mà mai lạc mẫu tử cùng với thánh thủ cung những người khác lại hoàn toàn không như vậy tưởng. Ba cái lao nhân này đó biểu hiện còn đều chỉ là khúc nhạc dạo mà thôi, vợ kịch lớn ở tứ trưởng lão kia đâu. Không xuất chúng người sở liệu, tứ trưởng lao thấy ba cái lão nhân làm không sai biệt lắm, mai là cũng đều các loại hảo ngôn mềm rộng mà đem bọn họ hống đến không làm ấm ý, lúc này mới chậm gì gì mà đi tới cửa, mọi nơi tìm kiếm một vòng, sau đó tìm được một cây chạc cây xo so nhiều cây liễu, đánh giá nửa ngày, cuối cùng nhìn chúng trong đó một cái tương đối thô tráng hoành chi, sau đó cũng không biết từ nơi nào móc ra một cây dây thường tới. Hướng lên trên ném đi, chuẩn xác không có lầm mà vòng. Qua hoành chi, tiếp theo dọn lại đây một cục đá lớn lót ở dưới chân, dơ lên cao hai tay lên đỉnh đầu phía trên đem dây thừng lưu lót mà buộc lại một cái bế tắc, còn dùng tay túng túng, xác định thằng kết đủ rắn chắc lúc sau, liền quay đầu lại nhìn theo sắt ở nàng phía sau đi ra mai lạc đám người, vô cùng bi thương mà nói đến, nếu không ai muốn ta này tuổi già cô đơn bà tử, tồn tại cũng không có gì ý tứ, vẫn là sớm đã chết tính, tỉnh e ngại người khác sự. Dứt lời liền đem đầu vói vào cái kia thẳng kết, liền phải đem dưới chân lót cục đá đá đi. Mai Lạc Phi thân tiến lên xả chặt đứt dây thừng, sau đó đem Lão Thái Thái đỡ xuống dưới, bất đắc dĩ mà nói đến, Tứ trưởng Lão, ta có thể hay không không cần lần nào đến đều chiêu này à, quá dò người. Ngươi nói vạn nhất nào thứ ta động tác chậm, ngươi thật thương tới rồi nhưng như thế nào cho phải a Tứ trưởng Lão nghe vậy lập tức đem đôi mắt trợ tròn, cái gì, lấy ngươi khinh công còn có thể làm ta thương đến. Vậy ngươi tuyệt đối là cố ý, khẳng định là ghét bỏ ta tuổi tác lớn, không còn dùng được, liền nghị pháp làm ta sớm một chút chết, như vậy ngươi liền có thể ở trong cung một tay che trời, muốn làm gì thì làm. Khẳng định là cái dạng này. Mai lạc quả thực muốn đoan đã chết, tứ trưởng lão, ngươi còn dạng không nói lý. Mai lạc hiện tại là khắc sâu mà lý giải vì cái gì quản người ra kêu lão tiểu hài, này thượng tuổi tác người quả thực chính là so tiểu hài tử còn khó hống, một chút đạo lý cũng không nói, còn đầy mình nguy biện. Này bốn vị tuổi tắc thêm ở bên nhau đều mau 300 tuổi, nhưng là căn bản chính là bốn cái lao ngân đồng. Từ nàng nhận thức bọn họ ngày đó bắt đầu, bọn họ liền lấy nàng đường cháu gái giống nhau đối đãi cho dù nàng sau lại trở thành công chủ, là bọn họ trên danh nghĩa chủ tử, bọn họ cũng vẫn như cũ là nàng có nàng, trừ bỏ ngẫu nhiên chính mình chọc bọn họ không thoải mái khi, bọn họ mới có thể giống hôm nay ở như vậy là lối khóc lóc chơi xấu. Trong cung mọi người đều thực chờ mong có thể thường thường thấy như vậy một màn. Bởi vì bọn họ biểu diễn rất có hỷ cảm, mà nàng lại chỉ có thể khổ ha ha mà chịu, hống, ai làm nàng cũng vẫn luôn đều lấy này bốn vị kẻ dở hơi coi như thân nhân giống nhau đối đại đâu. Tứ trưởng lão nhìn thấy Mai Lạc nói như vậy, liền nước mắt lưng chồng mà nói đến, ô oh, ô, oh, ta liền biết chính mình tuổi tắc lớn, lao hồ đồ, cho nên ta tiểu lạc nhi không thích ta ghét bỏ ta. Ô oh, ô, oh. nói xong, nước mắt thật đúng là liền chảy xuống tới, theo trên mặt nếp nhăn giản rùa dựng chạy, nhìn đã kêu chua sót lòng người. Mai Lạc cũng muốn khóc, như thế nào giống như chính mình làm cỡ nào tội ác tẩy trời sự tình giống nhau. Tứ trưởng lão, ta không khóc thành không. Lại khóc liền không đẹp, một hai ba trưởng lão nên không thích ngươi. Mai Lạc thật sự là không biết nên nói cái gì hảo, chỉ có thể dùng ra đòn sát thủ, quả nhiên hiệu quả tuyệt hảo. Không đẹp. Như vậy sao được, ta phải chạy nhanh chiếu chiếu gương nói nàng thế nhưng từ trên người lấy ra tới một cái nho nhỏ gương đồng tả chiếu chiếu hữu chiếu chiếu, lau khô trên mặt nước mắt. Đối với gương còn nhấp miệng cười một chút, xác định không có gì không ổn địa phương mới đem kia mặt Mai Lạc cố ý tìm nhân vi nàng định chế tiểu gương đồng thu lên. Mai Lạc thấy nàng qua cơn mưa trời lại sáng mới rốt cuộc tạm một hơi, liền nói nàng không yêu hồi thánh thủ cung đi trụ đi, cả ngày ứng phó này bốn cái lao ngoan đồng là có thể đủ làm nàng kết sức, đừng nói còn có như vậy nhiều ngày thường tạp vụ yêu cầu xử lý. Mai Lạc rốt cuộc đem bốn cái lao ngoan đồng trưởng lao thu phục, thỉnh đến trong phòng ngồi xong. Lại tiếp nhận rồi còn lại trong cung thuộc hạ chào hỏi, nhân tiện tiếp thu bao nhiêu ủy khuất toán trách ánh mắt lên án. Rốt cuộc đêm này một đoàn loạn đều xử lý tốt lúc sau, mai lạc mới rảnh rối hỏi ra chính mình nghi hoặc. Phong cười thiên, ngươi cho ta hảo hảo nói nói này rốt cuộc đều là chuyện như thế nào. Nàng nhưng chưa quên này hết thể người khởi xướng chính là tiểu thiên, trừ bỏ hắn còn có ai có thể liên hệ đến những người này. Cá ca, ngươi cũng nói cho ta nghe một chút đi này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Có phải hay không mấy ngày hôm trước ngươi cùng Mâu Thân nói chuyện khi gạt ta chính là chuyện này a? Ngột nào cũng rầu cái miệng nhỏ không vui mà nói đến. Nàng tuy rằng tiểu, nhưng trí nhớ lại không kém, vẫn luôn nhớ rõ Tân cha vừa đến nhà bọn họ khi, Mâu Thân cùng Kaka hai người nói đến nơi nào đó khi thần bí mà dừng lại không nói, sau lại nàng không ngừng truy vấn Kaka, chính là Kaka chỉ nói cho nàng đó là Mâu Thân một ít việc tư, còn nói mẫu Thân có nhất bang thủ hạ. Chính là tình huống hiện tại lại làm nàng cảm thấy sự tình tuyệt đối không hướng ca ca miêu tả mà đơn giản như vậy. Hơn nữa ca ca thoạt nhìn cùng những người đó rất quen thuộc bộ dáng. Nàng có một loại bị mẫu thân cùng ca ca bài trừ bên ngoài khó chịu cảm, vành mắt đều đỏ. Mai lạc lúc này mới nhớ tới chính mình vẫn luôn đều không có nói cho ngọt ngào nàng cùng thánh thủ cung sự. Bởi vì ở nàng cảm nhận chung, ngọt ngào là chân chính thiên chân lại đơn thuần tiểu hài tử. Đại nhân thế giới nàng không cần như vậy đi sớm hiểu biết mà Tiểu Thiên cho dù ăn xong hắn vong ưu tán cũng vẫn như cũ trưởng thành sớm mà doa người, hơn nữa vì khiến cho hắn càng tốt mà có được báo thù thực lực, nàng trước nay đều là đem hắn coi như người trưởng thành tới thao luyện. Chính là hiện tại nàng phát hiện bảo bối nữ nhi giống như bởi vì việc này không vui, vì thế chạy nhanh thấp giọng cùng nàng giải thích một phen, hơn nữa quyết định tìm cái thích hợp cơ hội đem Tiểu Thiên sự tình cùng nhau nói cho nàng, không thể lại làm nàng có bị xa lánh cảm giác, Tiểu Hai tử tình cảm là thực yêu ớt, Một khi bị thương tổn muốn lại tu bổ hảo liền khó khăn. Tiểu thiên cũng là lo lắng mà nhìn ngọt ngào khổ sở khuôn mặt nhỏ, vội vàng hướng nàng. Ngọt ngào, ngươi đừng nóng giận à, về sau ca ca nhất định sự tình gì đều nói cho ngươi. Hàn thành mặc cũng gia nhập đến hướng hải tử hàng ngũ tới. Ngọt ngào, đừng không vui, cười một cái, cha cho ngươi mua đường ăn à. Ngọt ngào cảm nhận được ba người đối chính mình quan tâm cùng để ý, tâm tình một chút hảo lên, nhưng là lại ngữ mang cảnh cáo mà nói. Các ngươi về sau nếu như có chuyện gì lại gạt ta nói, ta sẽ không bao giờ nữa cùng các ngươi hảo." Vài người vội vàng giơ tay bảo đảm, ngọt ngào lúc này mới nín khóc mỉm cười. Thánh thủ cung mọi người là lần đầu tiên cùng ngọt ngào gặp mặt, đều thích đến không được, các loại lễ vật giống không cần tiền dường như hướng nàng trước mặt đôi, tiểu gia hỏa nhạc đều không khép miệng được, vừa rồi không thoải mái liền tất cả đều vực đến trên 9 tầng mây. Mai Lạc đang hỏi quá tiểu thiên lúc sau mới biết được đứa nhỏ này cũng thật là đủ thận trọng như phát, làm việc thực chủ đáo. Vừa rồi chính mình như vậy hướng hắn phát hỏa có điểm văn uổng, tuy rằng hắn có một chút tiểu trò đùa dai, nhưng vẫn là giúp chính mình đại ân. Nguyên lai từ Hàn Thành Mạc tuyên bố đại hôn ngày định ở tháng 6 năm 26 lúc sau, Tiểu Thiên liền phái người cấp thánh thủ cung đưa tin, làm cho bọn họ thu được tin tức liền lập tức tới rồi kinh thành. Tuy nói Hàn Thành Mạc một mình ôm lấy mọi việc thành thân toàn bộ công việc, nhưng là Tiểu Thiên tổng cảm thấy mẫu thân xuất giá là đại sự, chính mình tổng nên tẫn điểm tâm ra điểm lực, cấp mẫu thân cái kinh hỉ gì đó Hơn nữa hắn dám khẳng định, mẫu thân căn bản liền không nhớ tới hẳn là đem thành thân tin tức thông chi cấp thánh thủ cung. sao chính là, thánh thủ cung mọi người hôm nay vừa mới đến, Mai Lạc liền triệu tập mọi người muốn tuyên bố sự tình, tiểu thiên liền an bài bọn họ ở ngoài phòng chờ muốn cho hắn nương một cái kinh hỉ lớn. Nào từng tưởng Mai Lạc thế nhưng tuyên bố hôn kỳ trước tiên, sau đó hắn mới lâm thời nảy lòng tham cái kia trò đùa dai, một phương diện là tưởng đầu đầu hắn mẫu thân. Mặt khác một phương diện cũng là tưởng khảo nghiệm một chút hàn thành mặc sẽ vì Mai Lạc làm được loại nào trình độ. Mai Lạc nghe xong tiểu thiên giải thích, phi thường cảm động, có như vậy một cái thông minh có khả năng lại mọi chuyện vì nàng suy nghĩ hảo nhi tử, thật là nàng đã tu luyện mấy đời hảo phúc khí đâu. Kế tiếp Mai Lạc vì hàn thành mặc nhất nhất giới thiệu trong cung mọi người, đương nhiên, là ở xem nhẹ nào đó tạm tâm dưới tình huống mới gian nan hoàn thành, những cái đó tạm tâm chủ yếu bao gồm chính là thẩm quý khang cùng bạch minh hiên các loại bất mãn kháng nghị. Hàn Thành Mạc nhìn thấy nơi này sự tình đều xử lý không sai biệt lắm, liền đưa ra muốn mang Mai Lạc đi gặp hắn sư phụ, nhân tiện vì hắn đưa thiếp cưới đi. Mai Lạc vẫn là lần đầu tiên nghe được Hàn Thành mặc nhắc tới sư phụ của mình, rất là tò mò, A mặc ngươi sư phụ là ai? Đang ở nơi nào đâu? chương 110 yêu nghiệt sư phụ. Theo bọn họ đi tới phương hướng càng ngày càng tiếp cận mốt mà, Mai Lạc đối với Hàn Thành mặc sư phụ tò mò cũng càng ngày càng dày đặc, chẳng lẽ hắn sư phụ ở tại nơi đó không thành? Khi bọn hắn cơi xe ngựa rốt cuộc ở một tòa kiến trúc trước ngừng lại thời điểm, Mai Lạc không thể tin tưởng mà nhìn Hàn Thanh Mặc. a Mặc, ngươi đừng nói cho ta sư phụ ngươi là cái đạo sĩ. Bởi vì nơi này đúng là Long Vận Vương Triều nổi tiếng nhất đạo quan, vô lượng xem. Hàn thành Mặc vô cùng nghi hoặc mà nói, đúng vậy, chẳng lẽ ta không có đã nói với ngươi sao? Mai Lạc dùng sức gật gật đầu, thực rõ ràng, là cái dạng này. Hàn thành Mặc tức khắc cảm thấy có điểm ấy nấy, xin lỗi Lạc Nhi. Ta vẫn luôn cho rằng chính mình đã nói với ngươi ta sư phụ là cái đạo sĩ sự tình. Ân hử, ngươi cho rằng. Xin hỏi Hàn đại công tử, hàng tiểu vương gia, ngươi là chưa già đã yếu mà được dễ quên chứng không thành, như vậy chuyện quan trọng ngươi đều không nhớ rõ. Mai là có lý không tha người, cô ý nhéo vấn đề không bỏ, hàng thành mặc chỉ phải dùng ra cả người thủ đoạn một đốn hảo hống mới rốt của khiến cho nàng trọng triển miệng cười. Kỳ thật nàng vốn dĩ cũng không có nhiều sinh khí, biết hàng thành mặc khẳng định không phải cô ý. Chẳng qua nàng chính là ái xem Hàn Thành mặc để ý chính mình khẩn trương bộ dáng, cho nên mới cố ý vì này. từ nhận định trong lòng người kia lúc sau, nàng liền luôn luôn khinh thường nhìn lại chơi tiểu tính tình đều thích. Bọn họ ở trước cửa ve vạn đánh yêu này không lâu sau, đạo quan thủ vệ tiểu đồng đã đi vào thông chuyển Hàn Thành mặc sư phụ giờ phút này tự mình đón ra tới. Hắn nhìn đến Hàn Thành mặc khi là đầy mặt mang cười, chính là lại vừa thấy hắn đang ở cục mi rũ mắt mà hống một nữ tử vui vẻ, trong lòng lập tức cảm thấy không thoải mái. Trên mặt cũng treo xương. Mặc nhi, chú ý thân phận của ngươi cùng hình tượng. Trước mặt mọi người cùng một cái xấu nhan nữ tử Khanh Khanh ta ta, lan truyền đi ra ngoài, còn thể thống gì. Hàn thành mặc sướng sốt, trong ấn tượng sư phụ chưa bao giờ từng có quá như vậy lời nói việc làm à, hôm nay cái là làm sao vậy. Mai lạc lại là nghiêng con mắt liếc mắt một cái cửa đi ra đạo sĩ liếc mắt một cái, trong lòng hiểu rõ, đây là khinh thường chính mình dung mạo đâu. Đối với như thế nông cả người, mai lạc là khịt mũi coi thường cho dù hắn là a mặc sư phụ, nàng cũng sẽ không đối hắn nhiều tôn kính nửa phần, vì thế đem đầu chuyển tới một bên, thưởng thức khởi chung quanh phong cảnh tới. Hàn Thành Mặc nhìn đến chính mình coi trọng nhất hai người thế, nhưng mới vừa vừa thấy mặt liền nháo đến vui vẻ vô cùng, tức khắc cảm thấy thực đầu đại. Chính là chuyện này thượng, Lạc Nhi cũng không sai, là sư phụ trông mặt mà bắt hình dong trọc giận nàng, cho nên Hàn Thành Mặc chỉ có thể đánh ha ha trước khuyên sư phụ. Sư phụ ở trên, xin nhận đồ nhi nhất bái. Hồi lâu tương lai thăm sư phụ. Không biết ngài lao nhân ra thân thể tốt không? Dứt lời, còn tất cung tất kính mà chiều hắn thâm thi lễ, kia đạo sĩ sắc mặt cũng đi theo hỏa hoãn không ít. Mai lạc đấy lòng âm thầm châm trọc hàn thành mặc, Ừ, thế nhưng bái một cái so với chính mình cùng lắm thì vài tuổi người làm sư phụ, còn xưng hô hắn vì lão nhân ra, thật không biết ra mặc là nghĩ như thế nào. Chẳng lẽ kia lỗ mũi trâu lao đạo có cái gì chỗ hơn người sao? Xem ra hắn kia một thân hảo công phu hẳn là không phải trước mắt người này giáo. Mai lạc như vậy tưởng là bởi vì cái kia đạo sĩ thoạt nhìn cũng liền hơn 30 tuổi, nghiêng mi mắt vượng, giống như nữ tử giống nhau Nhu Mỹ, yêu nghiệt mà thực, nàng rất là không rõ hẳn thành mặc như thế nào sẽ bái như vậy một người vi sư. Cho tới nay nàng đều cho rằng hắn sư phụ là một cái tránh cư thế ngoại lão nhân, nào từng tưởng thế nhưng sẽ là một cái yêu nghiệt đạo sĩ A sớm biết như vậy, nàng liền ở trên đường hảo hảo hỏi thăm một phen hắn cùng hắn sư phụ chi gian các loại chuyện xưa, hiện tại khen ngược, vừa thấy mặt đã bị nhân ra trần chủi đến xem thường mà chính mình lại đối nhân ra hoàn toàn không biết gì cả, liền tưởng phản kích đều không thể nào xuống tay, xem ra chỉ có thể trước quan vọng một thời gian. Mai Lạc trong lòng hạ quyết tâm lúc sau liền không hề mọi nơi ngắm phong cảnh, mà là đem lực chú ý đều tập trung ở cái kia đạo sĩ trên người, quan sát đến hắn cùng hàn thành mặc chi gian giao lưu cùng hỗ động. Mặc nhi, người đã có gần tháng không có tới quá nơi này, là lại sinh bệnh sao. Kia đạo sĩ không chỉ có không có làm hàn thành mặc tiến vào đạo quan, ngược lại là đến gần xe ngựa. Liền như vậy đứng cùng hắn hàn huyên lên, nhưng là khẩu khí rất là lo lắng cùng quan tâm. Hàn thanh mặc cũng không nóng nảy đi vào, vẫn như cũ cung kính mà trả lời, đồ nhi bất hiếu, làm sư phụ lo lắng. Nhưng là ta hiện tại lại muốn nói cho sư phụ một cái tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt ta? Đạo sĩ lược hiện khẩn trương phải hỏi đến, chẳng lẽ là cái kia đổ vật bị phát hiện. Ta hiện tại khỏe mạnh, không bao giờ sẽ luôn là bệnh nặng con thân. Bởi vì ta sở chúng độc bị giải rớt. Hàn thành mặc cao hưng đến tuyên bố. Đạo sĩ đầu tiên là sửng sốt, nghĩ thầm không phải bị phát hiện à, nhưng là ngay sau đó phản ứng lại đây vừa rồi hàn thành mặc ý tứ trong lời nói, kinh hô ra tiếng, khỏe mạnh. Thật vậy chăng? Hắn vui mừng quá đối, thậm chí với xem nhẹ hàn thành mặc nửa câu sau lời nói. Hàn thành mặc cũng không thèm để ý, cao hưng phân chấn đến nói, đúng vậy, sư phụ, ta rốt cuộc sẽ không lại ba ngày hai đầu mà liền ốm đau ở. Sau đó hắn liền đem chính mình chúng đọc sự tình một năm một mười mà giảng cho đạo sĩ nghe. Nhưng là lại cố ý không có nói Mai Lạc chính là trường bạch quái ý địa sự. Kêu đạo sĩ nghe được liền tiếp như mày, một bên Mai Lạc lại vô tâm không phổi mà âm thầm thường tích, ơn, không nghĩ tới nam nhân như mày thời điểm cũng có thể như vậy đẹp a Hắn nếu không phải vừa thấy mặt liền làm thấp đi chính mình nói, chính mình nhưng thật ra sẽ thực thích cùng hắn hưu hảo ở chung, rốt cuộc này phó hảo bề ngoài vẫn là thực đếm mắt, hơn nữa nào đó địa phương còn cùng A mặc có chút tương tự đâu. Chẳng lẽ hắn cùng A mặc có cái gì huyết thống quan hệ không thành? Nàng nhàm chán đến bắt đầu ở trong đầu bệnh khởi hai người bắt quái tới. Đạo sĩ sau khi nghe xong hàng thành mặc toàn bộ giảng thuật lúc sau, hư lệnh một tiếng, hư, chứ có làm ta biết là ai đối với ngươi hạ độc thủ như vậy, bằng không tất nhiên muốn hắn cũng nếm thử sống không bằng chết tư vị. Nói xong lại chuyện vừa chuyển, vội vàng mà nói đến, kia trường Bạch Quái Y ở tại trường Bạch Sơn nơi nào, vi sư nhất định phải hảo hảo mà thâm tạ hắn một phen, hắn cho ngươi lần thứ hai sinh mệnh, cũng coi như thượng là vi sư gần nhân. Không đi hảo hảo cảm tạ sao lại có thể đâu. Hàng thành mặc rốt cuộc chờ đến đạo sĩ những lời này, trong lòng cười thầm, nhưng là mặt ngoài vẫn như cũ cung cung kính kính nghiêm trang. Hồi sư phụ nói, kia trường bạch quái uy đi cũng tùy đồ nhi tới kinh thành. Nga, cũng tới kinh thành, kia càng tốt, tỉnh ta còn phải đi một chuyến trường bạch sơn. Hắn ở nơi nào, tốc tốc mang ta đi đi. Hàng thanh mặc nhịn cười, dùng tay một lóng tay mai lạc, sư phụ, trường bạch quái uy đi xa cuối chân trời, gần ngay trước mắt, nàng chính là Đạo sĩ theo hàn thành mặc ngón tay phương hướng nhìn lại, đương nhìn đến cái kia muốn ngàn ân bạn tạ người thế nhưng chính là làm hàn thành mặc ôn tồn mềm rộng lừa dối người khi, hắn vốn đang nhiệt tình mười phần tươi cười liền như vậy cứng lại rồi. Sau một lúc lâu mới tìm về thanh âm, dùng tay chỉ mai lạc, hỏi hàn thành mặc, mặc nhi, ngươi là ở đầu vi sư vui vẻ sao? Nàng sẽ là cứu ngươi trưởng bạch quá y ỉ Mai lạc lúc này rốt cuộc không nhịn xuống, kẹp thương mang côn mà nói đến, xin hỏi vị này đạo trưởng. Ngươi lại là nào con mắt nhìn đến ta không phải trường bạch quá ý đi đâu? Liên bởi vì ta lớn lên xấu sao? Một câu nghẹn đạo sĩ không biết nói cái gì cho phải, sắc mặt cũng càng khó nhìn. Hàn thanh mặc vội vàng hòa giải, hắn nhưng không nghĩ thật vất vả có điểm chuyển cơ cục diện lại lòng cương. Sư phụ, ngài ngàn vạn đừng xem thường Lạc Nhi, nàng y li thuật sắc thật là xuất thần nhập hóa ít có người có thể cập, trước một thời gian còn trị hết ta phụ vương bệnh đâu. Đạo sĩ vừa nghe Mai Lạc đem bệnh nặng liền mau tắt thở chiến vương đô chí hết, Lúc này mới đối nàng ấn tượng đại đại chuyển biến tốt đẹp, nhưng là vẫn cứ banh mặt không nói lời nào. Hàn thanh mặc lại nói khẽ với Mai Lạc nói đến Lạc nhi, sư phụ ta không có ác ý ngươi đừng để ở trong lòng A mau cùng hắn trào hỏi một cái đi. Nói còn đối nàng làm ra cái khẩn cầu thủ thế. Mai Lạc trừng hắn một cái thật là có thể trận mắt nói dối như vậy còn gọi không có ác ý kia đến cái dạng gì tính đâu. Trực tiếp động thủ đánh người mới tính sao. Trong lòng tuy rằng như vậy tưởng Nhưng là nàng không nghĩ rơi xuống hàn thành mặc mặt mũi, rốt cuộc đối phương là hắn sư phụ, chính mình vẫn là cho hắn điểm mặt mũi đi. Mai Lạc lúc này vẫn là thực thức đại thể, hướng về phía đạo sĩ làm cái lễ, Mai Lạc không hiểu chuyện, chống đối sư phụ, mong rằng ngài nhiều hơn bao dung. Hàn Thành Mặc cũng thừa cơ đối đạo sĩ nói, "Sư phụ, ngài xem Lạc Nhi cùng ngài nhận lôi đâu?" Đạo sĩ thấy có dưới bậc thang, liền gật gật đầu nói đến, "Phi thường cảm tạ Mai thần y Nhi đã đối Mặc Nhi cứu mạng đại ân, bần đạo hôm nào nhất định đem đại lễ dâng lên." Mai là không tỏ ý kiến mà cười cười. Mà hàn thành mặc rồi lại tung ra tới một cái làm đạo sĩ giật mình tin tức. Sư phụ, ngài hiện tại không cần cùng nắng như vậy khách khí, đều là người trong nhà. Đạo sĩ đẩy mặt nghi vấn, người trong nhà. Hàn thành mặc vui dạo dược mà nói, đúng vậy, người trong nhà. Lạc nhi ngày mai liền phải gả cho ta, hôm nay tới chính là cho ngài lão nhân ra đưa thiếp cưới. Nói xong liền cung kính mà đem thiếp cưới đưa đến đạo sĩ trước mặt. Đạo sĩ hiện tại cũng không biết nên dùng cái gì biểu tình hào Đối với hàn thành mặc rốt cuộc có thể cưới vợ, hắn tuy rằng có chút nghi hoặc bọn họ như thế nào tiếp xúc gần gũi nhưng vẫn là vạn phần cao hứng. Chính là thấy hắn cuối cùng lựa chọn lại là như vậy một cái tư dung so bình thường còn muốn thấp một cái cấp bậc, hơn nữa thoạt nhìn vừa không dịu dàng cũng không hiền thục nữ tử. Làm hắn này làm sư phụ kiêm trưởng bối người như thế nào đều cảm thấy không phải thực vừa lòng. Cho nên hắn cũng không biết chính mình nghe thấy cái này tin tức làn nên cao hứng hay làn nên buồn bực. Sư phụ! Đồ nhi rốt cuộc có thể cưới đến một cái ái mộ nữ tử Hơn nữa có thể cùng nàng thân mật tiếp xúc mà không có bất luận cái gì không khỏe Chẳng lẽ ngài không cao hứng sao Ta hiện tại đối mặt khác nữ tử vẫn như cũng là không thể quá mức tiếp cận đâu Đạo sĩ vừa nghe lời này rốt cuộc tìm được thích hợp biểu tình Đó chính là mừng như liên Không nghĩ tới mặc nhi hoạn nhiều năm như vậy quái bệnh thế nhưng cũng có thể đủ khỏi hẳn Thật sự là quá tốt Vốn đang cho rằng hắn đến làm cả đời hòa thượng không biết tình tư vị không nghĩ tới hắn thế nhưng đột nhiên nói cho chính mình hắn có thể đụng chạm nữ nhân, thật là quá làm người kinh hỉ Hảo hảo hảo, có thể chạm vào nữ nhân liền hảo, vì sư còn vẫn luôn lo lắng người vĩnh viên đều không thể biết nam nữ việc là cỡ nào tốt đẹp tư vị đâu. Lúc này sư phụ rốt cuộc có thể hiểu rõ một cọc đại tâm sự. Phi, ra ma không đứng đắn Già đạo sĩ, mai lạc dưới đáy lòng phỉ nổ, cho dù cái này đạo sĩ thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là tốt xấu hắn cũng là hàn thành mặc sư phụ. Sao lại có thể ở trước công chúng nói ra như thế lộ liêu nói đâu, húng chi hắn vẫn là cái đạo sĩ, đạo sĩ nên có thanh tâm quả dục cùng tiên phong đạo cốt đâu. Hàng thành mặc lại đại củ cải mặt không đỏ không đất chống trả lời đạo sĩ, đúng vậy, sư phụ, đồ nhi ngày mai là có thể khai trái, cho nên ngươi nên vì ta cao hứng. Mai Lạc lúc này vô cùng xác định trước mắt hai người kia thật là thầy trò, giống nhau mà không biết ngượng. Đạo sĩ lúc này lại xem Mai Lạc cũng không cảm thấy nàng xấu. Thưởng tượng đến về sau nàng có lẽ có thể cho nhà mình đồ đệ sinh thượng 3 năm cái hài tử. Hắn liền cảm thấy bộ dáng gì đó đều không quan trọng. Ha ha, Mai Lạc đúng không? Ta là Mạc Nhi sư phụ hư vô tử, ngươi liền đi theo Mạc Nhi cùng nhau theo sư phụ ta đi. Đạo sĩ rốt cuộc chịu làm Mai Lạc biết chính mình thân phận, cũng coi như là thừa nhận Mai Lạc thân phận. Mai Lạc cảm thấy vừa rồi hư vô tử xem chính mình ánh mắt cực kỳ giống đang xem một đầu heo mẹ, còn ở tính ra có thể hạ mấy hoa nhái con, có thể bán bao nhiêu tiền Cho nên liền tính hư vô tử đối chính mình thái độ hiền lành không ít, nàng cũng vô pháp đối hắn sinh ra hảo cảm, chỉ là ngoài cười nhưng trong không cười mà trở lại. Sư phó hảo, Mai Lạc vừa mới nhiều có đắc tội, mong rằng ngài xin đừng trách. Không có việc gì không có việc gì, có tinh tình có cá tính, ta thích. Hư vô tử một khi tán thành Mai Lạc lúc sau liền đối nàng nơi trốn vừa lòng, vừa rồi còn xem đến cực kỳ chướng mắt một ít lời nói việc làm, giờ phút này xem ra cũng đều thực làm hắn thưởng thức. Mai Lạc thật là không biết như thế nào đáp lại, cái này hư vô tử muốn hay không như vậy thiện biến à, vừa rồi còn đối chính mình vẻ mặt mà không dám ngợt bựa, giờ phút này thế nhưng nói thích, thứ nàng vô pháp đuổi kịp cái này tiết ấu. Hàn thành mặc vừa nghe lời này vui mừng quá đôi, đây là nói sư phụ đồng ý, thật tốt quá, hắn này một quan xem như thuận lợi thông qua. Hư vô tử lúc này cuối cùng là đem hai người mang vào đạo quan trong vòng, một đường hành đến hắn chỗ ở, ven đường có rất nhiều đạo sĩ nhìn thấy hắn đều cung kính mà chào hỏi chào hỏi. Có thể thấy được hắn tại đây đạo quan bên trong địa vị hẳn là không thấp. Hàng thành mặc cũng là lần đầu tiên tùy sư phụ nên ngang mà tiến vào đạo quan, thường lui tới tới thời điểm đều là sư phụ ở bên ngoài thấy hắn hoặc là trực tiếp từ cửa sau tiến vào, cho nên hắn vẫn luôn cho rằng sư phụ là cái bình thường đạo sĩ, chính là hôm nay vừa thấy mới kinh ngạc phát hiện, chính mình hình như là tưởng trận. Chờ đến bọn họ tới rồi hư vô tử chỗ ở khi, mai lạc càng là bị cả kinh trận mắt há hốc mồm, đây là một cái đạo sĩ chỗ ở. Là nàng kiến thức quá ít vẫn là thế giới này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau đâu. Vì sao một cái đạo sĩ nhà ở thế nhưng tràn đầy hoa tươi hương thơm bốn phía, hơn nữa bảy lớn lớn bé bé không dưới mười mấy gương đồng, làm người chỉ cần ở cái này trong phòng là có thể tùy thời tùy ý mà chiếu đến hương Càng làm cho người không thể tiếp thu chính là trong phòng còn treo đầy hư vô tử bức họa các loại phục sức các loại kiểu tóc xứng lấy xuân hạ thu đông bốn mùa cảnh sắc, thô sơ giản lược một số, ước chừng có 20 mươi chương nhiều. Mai lạc cũng là say. Người này rốt cuộc đến có bao nhiêu tự luyến? Hắn chẳng lẽ sẽ không sợ bị mùi hoa hơn mơ hồ? Liên tính hắn lớn lên đẹp, khá vậy không thể như thế cha tấn khách thăm đôi mắt cùng thừa nhận lực a. Ma Hàn Thành mặc sớm đã đối này thấy nhiều không trách, nhìn thấy hư vô tử hỏi hắn trong phòng bài trí hay không mị quan khi hắn thế nhưng còn có thể nhất nhất chỉ ra không đủ chỗ. Thẳng nghe được hư vô tử liên tiếp gật đầu, cuối cùng quyết định một lát liền lại hướng nhà ở cửa chỗ nhiều bãi hai buồn màu đỏ hoa. Mai Lạc nghe xong hai người thảo luận thiếu chút nữa không bị lôi vượng. Này đối kỳ ba thời trò, thật sự là quá khiêu chiến người tiếp thu năng lực. Nghiên cứu xong nhà ở bài trí, hai người lại hàn huyên trong chốc lát từng người tình hình gần đây, Mai Lạc liền ở một bên nghe, cũng không chen vào nói, âm thầm mà phân tích hư vô tử người này, cuối cùng nàng lại chỉ có thể dùng hai tự tới khái quát hắn, yêu nghiệt. Đúng vậy, hư vô tử diện mạo yêu nghiệt, tính cách càng là yêu nghiệt, vừa rồi ở cổng lớn thời điểm còn không có cảm giác như vậy rõ ràng, nhiều lắm là cảm thấy hắn cảm xúc biến hóa có điểm mau. Chính là này trong chốc lát xem hắn cùng Hàn Thành Mặc nói chuyện phiếm, Mai Lạc Khắc Sâu mà cảm nhận được hắn tính cách âm tình bất định cùng biến hóa cấp tốc. Này không vừa mới còn ở vừa nói vừa cười đến nói ngày mai đại hôn công việc, hư vô tử cũng không màng chính mình trưởng bối thân phận, liền như vậy làm cho Mai Lạc mặt chuyển thụ Hàn Thành Mặc một ít hôn nhân thương thức, còn báo cho hắn nhất định phải đem Tức phụ nhi còn được, không thể tái xuất hiện vừa rồi ở đạo quan trước cửa xuất hiện cái loại này tiểu tâm hống nữ nhân trường hợp. Mai Lạc thật muốn đối hắn giống to, quan ngươi đánh giám a. Dùng ngươi hôm sao Chính là không đợi nàng đưa ra chính mình phản bác ý kiến. Hàn thành mặc liền thành công mà bậc lửa hư vô tử này viên đại pháo trúc. Sư phụ, ta mấy ngày hôm trước liên tiếp tao ngộ sát thủ đổi giết. Sau lại suy đoán bọn họ có thể là hướng về phía ta trên người tuyệt sát lệnh tới. Nói hắn liền đem trên người kia khối ngọc bội cầm lại đây. Chính là ngài cho ta này khối ngọc bội. Hư vô tử nhìn thấy hàn thành mặc chỉ vào ngọc bội nói ra tuyệt sát lệnh sự. Thầm nghị hắn quả nhiên vẫn là đã biết thứ này lai lịch nhưng là đồng thời cũng khiếp sợ với hàn thành mặc theo như lời tao nộ đuổi giết việc. Chỉ thấy vừa rồi còn mặt mày hớn hở hư vô tử nháy mắt hóa thân vì địa ngục mà đến tu la, trong thanh âm chàn đầy tức giận, ngươi nói có người bởi vì ngươi kiểm giữ tuyệt sát lệnh mà đuổi giết ngươi, rốt cuộc là ai ăn gan hùn mà gấu, dám làm ra như thế đại nghịch bất đạo sự tình. Hàn thành mặc nhìn thấy sư phụ bạo nộ nhưng là cũng không có kinh ngạc tuyệt sát lệnh sự. Liên biết sư phụ của mình khẳng định không chỉ là cái đơn giản đạo sĩ, nhưng là việc cấp bách cũng không phải truy cứu sư phụ thân phận, mà là trước đem sát thủ sự tình giải quyết rớt, hắn nhưng không nghĩ thành thân cùng ngày đặc biệt là động phòng thời điểm lọt vào sát thủ phá hư, kia đã có thể thật là đại thai nạn. Chúng ta suy đoán có thể là một vị Bắc man quốc hoàng tử làm, bởi vì sát thủ binh khí thượng đều có Bắc man quốc hoàng thất đặc có độc dược. Hàn Thành mặc nói ra lúc trước đường tử cạnh suy đoán, Hư vô tử hiện tại cũng không rảnh lo hỏi hắn là như thế nào biết được diêm bang bên trong có một vị Bắc man quốc hoàng tử, chỉ là ở nghe được hắn nói như vậy lúc sau liền cả người tản ra nồng đậm sát khí, bác hỏi hùng, người tuyệt sát lệnh là không nghĩ muốn. Nói xong liền vây vây tay làm hàn thành mặc đi về trước, hắn muốn lập tức xử lý cái này dám đối tuyệt sát lệnh người nắm giữ xuống tay ra hỏa, còn lại sự tình đều chờ đến ngày mai hàn thành mặc đại hôn lúc sau lại nói. Hàn thành mặc cũng liền nghe lời cáo tử sư phụ làm như vậy chính hợp hắn ý có thể giải quyết cái này phiền toái là tốt nhất. Chờ đến xe ngựa rời đi đà quan, chậm rãi xử trở lại kinh thành thời điểm, Mai Lạc rốt cuộc có cơ hội hướng Hàn Thành Mặc hỏi rõ ràng một ít nghi vấn, đứng mũi chịu sào mà chính là hỏi hắn, "A Mặc, ngươi như thế nào sẽ đả bái một cái như vậy tuổi trẻ sư phụ đâu?" Hàn Thành Mặc cười mễ mễ mà không đáp hỏi lại, "Lạc Nhi, ngươi cho rằng sư phụ ta có bao nhiêu tuổi trẻ đâu?" Mai Lạc suy nghĩ một chút, hướng lớn nhất số tuổi đoán một chút, hẳn là có 32, tuổi đi kia cũng không so ngươi lớn nhiều ít ta. Đây là nàng có thể tiếp thu lớn nhất số tuổi, gương mặt kia thật sự là quá tuổi trẻ. Hàn Thành mặc nghe được lời này, cười ha ha, cười mai lạc thẳng phát mau, như thế nào ta đoán quá già rồi, chẳng lẽ hắn số tuổi so này còn nhỏ. Hàng thanh mặc ngừng cười to, nhưng vẫn cứ là ngữ mang ý cười mà nói đến, không, lạc nhi, không phải đoán lớn, mà là đoán nhỏ, trên thực tế sư phụ tuổi tác so ngươi có thể nghĩ đến muốn lớn hơn rất nhiều. Mai lạc nói cái gì cũng không tin. Ta không tin, hắn thoạt nhìn so ngươi cùng lắm thì vài tuổi, còn có thể có bao nhiêu đại. chương 111 cùng ngươi lao lao. Mai Lạc thật sự không dám đoán nữa, nàng đã vô pháp suy đoán như vậy tuổi trẻ khuôn mặt rốt cuộc hẳn là có bao nhiêu đại số tuổi. Từ bỏ mà đối hàn thành mặc nói, ta không đoán, ngươi mau nói cho sư phụ ngươi rốt cuộc bao lớn tuổi đi. Hàn thành mặc thanh thanh giọng nói, tạm dừng mấy cái hô hấp lúc sau, long trọng tuyên bố đến, năm mới có năm. Mai Lạc nguyên bản là ngồi hảo hảo bị này một câu cấp khiếp sợ đến trực tiếp nhào vào đối diện Hàn Thành Mặc trên hủy, nàng gian nan mà ngầm đầu, nhượng nhượng hỏi, bao lớn? Ta không nghe rõ, ngươi lặp lại lần nữa. Hàn Thành Mặc buồn cười mà quát một chút nàng cái mũi, sau đó đem nàng thuận thế ôm đến chính mình trong lòng ngược ngồi xong, sau đó mới cười đối nàng nói, Lạc Nhi, ngươi không có nghe lầm, ta lại nói bao nhiêu lần đều là giống nhau. Sư phụ ta thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là hắn lao nhân ra năm nay thật sự có 55 tuổi. Mai Lạc vẫn là không thể tin được Gạt người. Nếu không chính là ngươi bị sư phụ ngươi lừa. Lạc nhi, ta không lừa ngươi, sư phụ ta cũng không gạt ta. Hắn là ở ta 9 tuổi thời điểm đột nhiên xuất hiện, 1-2 phải ta nhận hắn làm sư phụ. Ta khi đó liền bắt đầu thường xuyên sinh bệnh, trong tộc các trưởng lao thấy ta thân thể không hảo liền không hề làm ta học tập võ nghệ, sợ mệt muốn chết rồi ta. Mà ta phụ vương cũng ở ta thân thể biến yếu lúc sau liền bỏ chạy ta võ nghệ sư phụ. Nhưng là ta còn là thực thích luyện võ, bầu trời rơi xuống một vị sư phụ. Ta đương nhiên là cao hứng đến lập tức đáp ứng rồi. Từ khi đó khởi hắn liền 3 ngày hai đầu mà tới trong vương phủ dạy ta, đuổi kịp ta sinh bệnh không thể tập võ thời điểm liền cho ta giảng các loại giang hồ giật sự, cho nên tình cảm của chúng ta là thực thân hầu. Ngươi cùng ta nói này đó là có thể chứng minh sư phụ ngươi có 55 tuổi. Mai lạc đi môi. Nói này đó là tưởng nói cho sư phụ ngươi sẽ không ở tuổi chuyện này thượng gạt ta. Hơn nữa từ ta 9 tuổi năm ấy nhìn thấy sư phụ khi, hắn chính là hiện giờ bộ dạng. Trạng quá so hiện tại còn muốn lại tuổi trẻ một ít mà thôi. Hàn Thành mặc đều bất đắc dĩ. Vậy ngươi sư phụ nhất định là mang theo ra người mặt nạ, sư phụ ngươi như vậy tự luyến người nhất định vô pháp chịu đựng chính mình khuôn mặt ra cả, cho nên rứt khoát lộng cái giả dán ở trên mặt. Mai Lạc lớn mật suy đoán. Hàn Thành mặc đều bị chọc cười, Ngốc Lạc Nhi, ngươi đều nói sư phụ ta như vậy tự luyến, hắn sao có thể cho phép chính mình mặt bị giấu ở một chương mặt nạ dưới đâu? Ở trong lòng hắn, hắn chính là trên đời này đẹp nhất nam nhân. Cho nên hắn là tuyệt đối không có khả năng giống ngươi nói làm như vậy, hắn như vậy tuổi trẻ hẳn là ngày thường chú ý bảo dưỡng kết quả. Mai lạc vẫn là không có hoàn toàn tin tưởng, căn cứ nàng nghiên tập nhiều năm y thuật kinh nghiệm cùng kiếp trước khi phổ cập khoa học thưởng thức tới xem, cái này cách nói không khoa học, ở cái này cái gì đều không có lạc hậu thời đại ai có thể 55 tuổi còn giống 30 tuổi giống nhau tuổi trẻ. Nơi này lại không phải kiếp trước khi có các loại đồ trang điểm bảo dưỡng cùng che lớp, tưởng hóa trang thành vài tuổi là có thể giống vài tuổi lại hoặc là có thể là mỹ dung chỉnh dung, nghĩ muốn cái gì bộ dáng liền chỉnh cái dạng gì. Chẳng lẽ hư vô tử thật đúng là có thể sáng tạo bất lao thần thoại? Nàng không tin, cho nên âm thầm hạ quyết tâm lần sau gặp mặt thời điểm nhất định phải hảo hảo nghiên cứu một chút hắn trên mặt rốt cuộc có hay không dán ra người mặt nạ. Hàn Thành mặc đem Mai Lạc đưa về Vọng Mai Sơn trang liền trở lại kinh thành, ngày mai liền đại hôn, hắn cần thiết trở về tự mình chu bị một ít việc nghi, hơn nữa ngày mai còn phải từ Vương phủ xuất phát đón dâu đâu. Lâm Phân biết trước, Hàn thành mặc thần kinh hề hề mà công đạo một đống lớn sự tình, ngàn dặn dò vạn dặn dò, báo cho mai lạc ngàn vạn đừng cùng trong sơn trang những cái đó nam tử nhiều lời lời nói, hắn không yên tâm. Cuối cùng mai lạc rốt cuộc bị nói phiền, hàn thành mặc, ngươi lại ma kỷ nói ngày mai cũng đừng tới. Hảo hảo hảo, ta không nói, không nói. Ta biết lạc nhi khẳng định sẽ cần thủ nữ tắc, chính là những cái đó xài lang hổ báo ta thật sự là không yên tâm a Hàn thành mặc có nói hay không, còn là nói ra chính mình lo lắng. Mai Lạc khí ở hắn bên miệng hung hăng quát hai thành, ngươi là được hôn trước lo ô chứng đi. Kiên trì một đêm, ngày mai thì tốt rồi a. Hiện tại lập tức lăn trở về ngươi Vương phủ đi. Hàn Thành mặc chỉ phải lưu luyến lưu luyến mỗi bước đi trên mặt đất xe ngựa, Mai Lạc thấy hắn lên xe ngựa, lập tức xoay người vào sân trang, nàng sợ lại không đi nói cái kia nháo nhân tinh khả năng lại sẽ từ trên xe ngựa xuống dưới hồ nháo. Không thể không nói Mai Lạc vẫn là thực hiểu biết Hàn Thành mặc, hắn lên xe ngựa lúc sau vẫn là cảm thấy trong lòng không yên ổn. Vạn nhất cái kia thẩm quý khang cùng bạch minh hiền sân chính mình không ở đối lạc nhi làm ra cái gì gây rối sự tình đâu. Đều nói có chút nhân vi ái điên cùng, ai có thể bảo đảm kia hai chỉ dã thú sẽ không nổi điên đâu. Không được, hắn đến đi nhắc nhở một chút mai lạc, tối nay ngàn vạn không cần cùng bọn họ đơn độc ở chung. Chính là chờ hắn xúc lên xe ngựa rèm cửa thời điểm, mai lạc bóng dáng đã biến mất ở vọng mai sơn trang chậm rãi quan hợp lại đại môn, hắn đành phải nỗ lực ấn xuống trong lòng bất an, trở lại kinh thành đi. Trong lòng còn âm thầm cầu nguyện ngàn vạn không cần ra bất luận cái gì đừng rẽ. Mai Lạc trở lại trong sân trang, đi trước cùng tôn tiên nương nghiên cứu một chút ngày mai đại hôn sự tình, nhân tiện nhìn xem hai cái chơi vui đến quên cả trời đất bà bối, lúc sau mới một mình hồi chính mình sân đi. Đi đến viện môn khẩu thời điểm, nàng gặp được hai chỉ đang ở đánh nhau trọi gà. Đều là ngươi cái này đẩy bụng tâm cơ tiêm thương quái rối nói cách khác Lạc đã sớm gả cho ta. Ừ, nếu không có các ngươi này đó mãng phu chỗ lẫn. Ta cùng Mai Mai Hải Tử đều có thể còn trướng. Ngươi nhận thức lạc mới bao lâu, cũng vọng tưởng cùng ta tranh. Nga, ngươi nhận thức Mai Mai thời gian lâu, cuối cùng không làm theo bại cho cái sau vượt cái trước Hàn Thành Mặc. Ngươi cái tiêm thương, nếu không phải ta không khi dễ nhỏ yếu, hôm nay Phi Hảo Hảo giáo huấn ngươi một đốn không thể. Ngươi cái chỉ biết vũ lực phục người man nhu. Nhược kê. Mai Lạc nghe hai người đấu khẩu, đáy lòng hô to cứu mạng, một cái liền đủ khó ứng phó, không nghĩ tới thế nhưng hai cái cùng nhau tới. Bạch Minh Hiên đầu tiên nhận thấy được Mai Lạc, lập tức bỏ xuống thẩm Quý Khang, vọt tới Mai Lạc trước mặt, dơ lên sang sảng tươi cười. Lạc, ngươi đã trở lại, ca ca tưởng cùng ngươi nói một chút lời nói. Thẩm Quý Khang nỗ lực vẫn duy trì chính mình ưu nhã thông dòng nệm bước, đi dạo tới rồi Mai Lạc trước mặt, mai mai, ta có thể chiếm dụng ngươi trong chốc lát thời gian sau. Đi vào này vọng Mai Sơn Trang vài thiên cũng chưa cơ hội cùng đơn độc nói nói mấy câu. Hắn còn cố ý cường điệu một chút đơn độc hai chữ Thành công mà xử Bạch Minh Hiên lại như mày, không tận đến chiều hắn dơ dơ lên nắm tay. thẩm quý khang đối với Bạch Minh Hiên động tác làm như không thấy, chỉ là chuyên chú mà nhìn Mai Lạc, chờ đợi nàng trả lời. Mai Lạc xoa xoa huyệt Thái Dương, mấy ngày nay đau đầu số lần xoa so này 23 năm qua thêm ở bên nhau đều nhiều, ai? Bạch Đại ca, ngươi đi về trước đi, trong chốc lát ta đi tìm ngươi. thẩm quý khang ngươi cùng ta vào đi, chúng ta tâm sự. Mai Lạc nhiều lần cân nhắc, cuối cùng như vậy quyết định nói. Bạch Minh Hiên vừa nghe liền không cao hứng, nhưng vẫn là không có vi phạm Mai Lạc tâm ý, chỉ cần nàng cao hứng liền hảo, vì thế ở tàn nhẫn trừng thẩm Quý Khang vài lần, sau đó lại không tiếng động mà uy hiếp một phen lúc sau, hắn mới tâm bất cam tình bất nguyện mà đi trước. Thẩm Quý Khang còn lại là dơ lên đắc ý mỉm cười, ít nhất chính mình so Bạch Minh Hiên ở Mai Mai cảm nhận chung quan trọng, hắn liền rất thấy đủ. Mai Mai, ta. Mai Lạc xua xua tay, ngăn trở hắn nói, ý bảo hắn có chuyện đi vào lại nói. Tới rồi trong viện. Mai Lạc cũng không có thỉnh Thẩm Quý Khang vào nhà, mà là phân phó hôm qua vừa mới đi vào thị nữ tiểu tình chuẩn bị nước trà trà bánh đặt ở trong viện trên bàn nhỏ, hai người liền như vậy ngồi ở trong viện chuẩn bị hảo hảo nói chuyện. Mai Lạc bưng trà lên chậm dãi uống, cũng không có nóng lòng nói chuyện, mà Thẩm Quý Khang còn lại là thiếu kiên nhẫn mà trước mở miệng. Mai mai, ngươi thật sự quyết định gà cho cái kia hàn thành mặt sao. Ta cảm thấy hắn đều không phải là là ngươi phu quân, ngươi vẫn là lại suy xét suy xét đi. Ngày mai liền phải đại hôn. Ta còn có lại suy xét tất yếu sao. Mai lạc không nhanh không chậm mà nói đến. Thẩm Quý Khang còn lại là có chút nôn nóng đến nói, đừng nói là ngày mai, liền tính là một lát liền đại hôn, ngươi cũng có lựa chọn quyền lực. Chỉ cần ngươi nguyện ý, ta lập tức giúp ngươi hủy bỏ hôn lễ. Mai lạc thở dài một hơi, bung chen trà, yên lặng nhìn Thẩm Quý Khang. Quý Khang, chúng ta nhận thức đã bao nhiêu năm? 8 năm linh 2 tháng lại 12 thiên. Thẩm Quý Khang không cần nghĩ ngợi liền nói ra tới. Mai lạc ra Không nghĩ tới hắn thế nhưng có thể chính xác đến thiên nói ra, đối với hắn si tình, nàng cũng là thực cảm động, nhưng là có chút lời nói nên nói vẫn là đến nói, nhất thời tàn nhẫn là vì một đời an ổn. Quý Khang, chúng ta nhận thức lâu như vậy, ngươi chẳng lẽ còn không biết ta tính tình sao? Ta là cái loại này tùy tiện liền hạ quyết định người sao? Mà ta làm ra quyết định có dễ dàng sửa đổi sao? Mai Lạc nói làm thẩm Quý Khang lập tức không biết nên như vậy đi xuống nói. Đúng vậy, nhận thức nhiều năm như vậy. Hắn một lòng đều ở nàng trên người, nàng là cái dạng gì tính cách chính mình cũng là lại rõ ràng bất quá, nàng một khi làm quyết định liền sẽ kiên định bất gì mà đi xuống đi, cơ hội không có cứu vãn đường sống. Cũng đúng là bởi vì quá rõ ràng điểm này, cho nên hắn mới có thể ở nghe được Mai Lạc muốn thành thân thời điểm như vậy hoảng hốt tuyệt vọng. Chính là hắn vẫn là không cam lòng cứ như vậy mất đi yêu say đắm đã lâu nhân nhi, cho nên hắn mới có thể không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà đuổi tới vọng Mai Sơn Trang, muốn tìm cơ hội có thể xử Mai Lạc hồi tâm chuyển ý. Chính là hiện tại xem ra hình như là hy vọng xa vời a Mai mai, nhiều năm như vậy tới tâm ý của ta ngươi cũng nên biết, lòng ta vẫn luôn chỉ có ngươi một người, vì chờ ngươi ta bên người một nữ nhân đều không có, chỉ cần ngươi chịu gật đầu, ta liền sẽ làm trở thành trên thế giới này nhất hạnh phúc nữ nhân. Thầm Quý Khang cuối cùng vẫn là kích động đối với Mai Lạc nói đến. Mai Lạc kiên nhẫn mà chờ hắn nói xong, sau đó bình tĩnh hỏi một câu, Quý Khang, ngươi cho rằng nữ nhân hạnh phúc là cái gì đâu? Thầm Quý Khang suy nghĩ một chút mới trả lời, nữ nhân hạnh phúc còn không phải là gả một cái ưu tú tướng công, sau đó sinh mấy cái đáng yêu hài tử, trượng phu yêu thương, Nhi nữ hiếu thuận, cẩm y hình ngọc thực, nhật tử thư thái, này không phải có thể sao? Mai Lạc tiếp tục truy vấn, kêu cái dạng gì tướng công mới là ưu tú đâu? Có tiền? Có quyền? Có mạo? Có tài? thẩm Quý Khang đương nhiên mà nói, đương nhiên, này đó ngoại tại điều kiện đều không cụ bị nói sao lại có thể tính là một cái ưu tú nam nhân đâu. Dựa như ngươi lựa chọn cái kia hàn thành mặc, chứ bỏ trường một gương mặt đẹp ra ở ngoài còn có cái gì đáng giá ngươi đi gà đâu. Muốn quyền không quyền đòi tiền không có tiền, vẫn là hàng năm sinh bệnh phế nhân, như vậy một người nam nhân sao có thể cho ngươi hạnh phúc đâu. Mai Lạc lắp đầu, quý khang, ngươi nói những cái đó là bình thường nữ nhân muốn hạnh phúc, chính là ngươi cảm thấy ta là những cái đó dung chi tục phân sao. Ta sẽ bởi vì này đó ngoại tại điều kiện mà đi lựa chọn nam nhân sao. thẩm quý khang lại từ nghèo, Hắn tìm không thấy phản bác Mai Lạc lời nói, bởi vì nàng sắc thật là không thể dùng lẽ thường tới cân nhắc người, nếu đúng vậy lời nói hắn cũng sẽ không si mê nhiều năm như vậy, bị cự tuyệt nhiều lần vẫn cứ chưa từ bỏ ý định. Mai Lạc không chờ đến thẩm Quý Khang nói chuyện liền lại tự cố đi xuống nói đến, Quý Khang, nói vậy ngươi trong lòng kỳ thật vô cùng tình tưởng minh bạch chúng ta chi gian là không có khả năng, chẳng qua ngươi lòng tự trọng không cho phép ngươi bị cự tuyệt mà thôi. Lúc này thẩm Quý Khang không lại trầm mặc, mà là lập tức biệt bạch mai mai Ngươi có thể không tiếp thu ta, có thể không gả cho ta, nhưng là ngươi không thể bôi nhỏ ta đối với ngươi tình nghĩa. Ta quát tháo thương trường nhiều năm, đối với chính mình tình cảm thuộc sở hữu cùng thật là tâm ý vẫn là thực có thể ly đến rõ ràng, cho nên, ta đối với ngươi vẫn luôn là thiệt tình thực lòng yêu say đám, tuyệt không bất luận cái gì mặt khác nguyên do. Mai là không có nhiều cùng hắn dây dưa vấn đề này, mà là tiếp tục đi xuống nói, quý khang, liền tính ngươi là thiệt tình, chính là ngươi cũng không biết ta yêu cầu chính là cái gì. Chúng ta chi gian không có tâm ý tương thông ăn ý, ta nhìn đến ngươi khi không có tim đập ra tốc cảm giác, đây là ta không thể gả cho ngươi nguyên nhân. thẩm quý khang sắc mặt đã trăng bệnh, hắn có dự cảm chính mình lúc này thật sự muốn hoàn toàn mất đi mai mai. Thành như ngươi theo như lời, đại bộ phận nữ tử đều nguyện ý đi tìm một cái ngoại tại điều kiện tốt nam tử, sau đó lại đi lấy hắn vì thiên vì hắn sinh nhi dục nữ, lo liệu việc nhà, vận khí tốt một chút sẽ đến nam tử hay thẳng đến đầu bạc. Vận khí kém khả năng mấy năm lúc sau liền sẽ trong lòng lấy máu mà nhìn trượng phu nên thu tân nhân, ngược lại ái người khác, chính mình tắt trở thành lão mụ tử chiếu cố một nhà già trẻ. Mà ta không phải như thế nữ nhân, ta ghen tị không chấp nhận được nữ nhân khác, ta muốn chính là nhất sinh nhất thế nhất song nhân. Ta cũng sẽ không trở thành nam nhân hiền nội trợ, ta muốn chính là hai người nắm tay tương đỡ cộng đồng tiến thối. Nhưng đến có, ân ái đến đầu bạc Mai mai, người yên tâm, ta nhất định sẽ nhất sinh nhất thế chỉ có người một nữ nhân. Từ bị ngươi cứu lên nào khoảnh khắc, ta cũng đã yêu ngươi, cho dù ngươi ngày mai liền phải gả cho người khác, ta cũng sẽ chờ ngươi cả đời, tùy thời chờ ngươi, chỉ cần ngươi cảm thấy hàn thành mặc có một chút thực xin lỗi ngươi địa phương, ta liền ở ngươi phía sau mở ra ôm ấp chờ ngươi. Mai là không biết nên nói như thế nào hắn, chỉ có thể xin lỗi mà nói, quý khang, ta không đáng ngươi làm như vậy, ngươi có ngươi hạnh phúc ở phía trước chờ ngươi, chỉ cần ngươi nguyện ý mở rộng cửa lòng, nhất định sẽ gặp được so với ta tốt hơn gấp trăm lần ngàn lần nữ tử Dù có 3000 con sông cũng chỉ múc một gáo nước, mai mai, kiếp này ta chỉ cần ngươi một người." Nói đến cái này phân thượng, Mai Lạc thật sự là không biết nên như thế nào đi xuống tiếp tục, chỉ có trầm mặc. Thẩm Quý Khang cũng không nói chuyện nữa, liền như vậy yên lặng đến nhìn nàng, ở trong lòng nhất biến biến mà miêu tả Mai Lạc dung mạo, hồi ức nhận thức nàng tới nay điểm điểm tích tích, trong lòng tuy rằng có chút sắp sắp, nhưng là lại không hối hận yêu như vậy một cái linh động nữ tử. Hai người đối diện không nói gì, Cứ như vậy lẳng lặng mà ngồi hơn một canh giờ, thẳng đến mặt trời chiều ngã về Tây, tiểu thiên cùng ngọt ngào trở về mới đánh vỡ này quỷ dị yên tĩnh. Cha nuôi, ngươi ở chỗ này a Là tới vì mẫu thân đưa thành thân hạ lễ sao? Tham tiền tiểu bình minh biết trong đó con con vòng, lại làm bộ thành cái gì cũng không biết thiên chân hài đồng. Cha nuôi mấy năm nay đối bọn họ không tồi, nhìn đến hắn không thể từ cha nuôi biến cha, tiểu thiên cũng thay hắn tiếp nuôi, nhưng là mẫu thân không động tâm, hắn cũng không có biện pháp A Ngọt ngào còn lại là chân chính đơn thuần, khờ dại hỏi đến, cha nuôi, ngươi vì mẫu thân chuẩn bị cái gì hạ lệ a Có thể cấp ngọt ngào nhìn xem sao? thẩm quý khang bị hai đứa nhỏ cấp hỏi có điểm xấu hổ, hắn căn bản là không nghĩ mai lạc gà cho người khác, sao có thể vì nàng chuẩn bị lễ vật đâu? tiểu thiên, ngọt ngào, không được không lễ phép. Ngươi cha nuôi không phải đã đưa tới như vậy đa lễ vật sao? Đó chính là hắn cấp mẫu thân hạ lễ. Mai lạc không nghĩ làm thẩm quý khang khó xử, liền mở miệng giải vây Thầm Quý Khang trong lòng lại bởi vì hai đứa nhỏ nói mà ngũ vị trần tạm mai mai muốn thành thân, chẳng lẽ chính mình không tiến thành thân hạ lễ có thể thay đổi sự thật này sao? Đáp án là rõ ràng. Như vậy chính mình sao không mượn cơ hội đưa lên một kiện đặc thù lễ vật, làm nàng cùng chính mình đời này đều đoạn không được liên hệ đâu. Có lẽ tương lai còn có thể lại có cơ hội được đến nàng. Tiêm thương không hổ là tiêm thương, luôn là có thể tìm cách mà vì chính mình giành lớn nhất thích lợi, ở tình yêu cũng là như thế này. Có lẽ cũng chính là bởi vì điểm này, Mai Lạc mới trước sau vô pháp đối hắn thổ lộ tình cảm đi. thẩm Quý Khang trong lòng nhất thời lưỡng lử hẳn là đưa Mai Lạc điểm thứ gì mới có thể đạt tới mục đích của chính mình, cho nên liền đứng dậy cáo từ trở về chậm dại suy tư. Mai Lạc đều tưởng vỗ tay vui vẻ đưa tiễn, này một buổi chiều nhưng đem nàng cha tấn hồng rồi, không biết nói cái gì hảo cũng không biết như thế nào tiễn khách mới thích hợp. Dù sao cũng là quen biết nhiều năm, hắn lại là thiệt tình đối đãi chính mình. Nàng cũng không thể bởi vì phải gả người liền cùng nhân ra trở mặt, nàng liền tính là lại không biết đạo lý đối nhân xử thế cũng làm không ra loại chuyện này. Thật cảm tạ tiểu thiên cùng ngọt ngào đã trở lại, cũng là lần đầu tiên nàng đối hai cái tiểu gia hỏa hồ nháo lời nói tâm sinh cảm kích. Nhưng là chờ đến sau lại nàng biết chính là bởi vì này hai cái tiểu gia hỏa nhắc nhở thẩm quý khang đưa thành thân hạ lễ mới đưa đến nàng có như vậy nhiều phiền phải khi, nàng lại đem hai cái gây sự quỷ mắng cái số đủ. Thật vất vả mới vừa tiến đi một tôn đại thần. Cửa lại tiến vào một người, lạc, ngươi hiện tại có rảnh không? Ca ca tưởng cùng ngươi lao lao. Mai lạc tưởng nói không rảnh, chính là Bạch Minh Hiên đã đi đến, nàng chỉ có thể căng ra đầu đón đi lên. Bạch Đại Ca, ta còn nghĩ tới đi tìm ngươi, không nghĩ tới ngươi liền tới đây, cũng hảo, tỉnh ta lại đi một chuyến. Bạch Minh Hiên vui tươi hớn hở mà nói, ha ha, mội tử, chúng ta này có tính không là tâm hữu linh tê đâu. Chương 112 Tái hiện chân dung. Bạch Minh Hiên một câu tâm hữu linh tê đem Mai Lạc kích thích tới rồi, Bạch Đại ca, ta có thể hay không loạn dùng từ ngữ. Tiểu Thiên cùng ngọt ngào hiểu chuyện mà cùng Bạch Minh Hiên trào hỏi qua lúc sau liền lại đi bên ngoài chơi, không quay giày đại nhân nói chuyện. Bạch Minh Hiên nhìn hai cái tiểu ra hỏa bóng dáng, thân sắc có chút phức tạp. Không nghĩ tới 7 năm trước Mai Lạc lạng yên không một tiếng động mà liền thành thân sinh con, bọn họ liền nàng trượng phu trưởng thành bộ dáng gì cũng chưa thấy. Không quan hệ, dù sao không bao lâu nàng lại là tự do chi thân chính mình lại có cơ hội đem nàng cưới về nhà, đừng nói là mang theo hai đứa nhỏ, liền tính là lại nhiều mang mấy cái hài tử gì đó đều không phải vấn đề. Nguyên bản tràn đầy hy vọng lại ở háo 6 năm về sau đã còn thừa không có mấy, sau đó không ngờ lại nửa đường sắt ra tới cái Hàn Thành Mạc, lăng là đem Mai Lạc cấp lửa đi rồi. Tưởng tượng đến ngày mai Mai Lạc liền phải thân khoác áo cưới thượng Tiểu Hoa, mà cưới cao đầu đại mã tới đón thân lại không phải chính mình, hắn tâm liền giống như dao cắt giống nhau đau đớn. Đây là hắn thích 10 năm người Từ đầu khấu niên hoa đến phiếu Mai Chi năm lại đến tuổi hoa, hắn chính mắt thấy nàng từ một cái nụ hoa đái phóng tiểu nữ hài trưởng thành vũ mị động lòng người thành tử, đáng tiếc lại vĩnh viễn đều chỉ có thể làm người đứng xem, mà vô pháp tham dự trong đó, thật sự là làm người thương tâm làm người cả khái. Mai Lạc thấy Bạch Minh Hiên chỉ là nhìn Tiểu Thiên cùng ngọt ngào đi xa phương hướng lại không nói lời nào, trên mặt biểu tình cũng khó coi, liền nhẹ giọng triệu hoán hắn, "Bạch đại ca." Tưởng cái gì đâu sắc mặt khó coi như vậy? Đối với Bạch Minh Hiên Mai Lạc cảm tình vẫn là tương đối thâm hậu, hắn giống như là một cái ca ca như vậy mà chiếu cố chính mình, bao dung chính mình. Có được một cái hộ muội mội hảo ca ca là nàng hai đời nguyện vọng, là Bạch Minh Hiên thỏa mắt nàng, nàng thường thường sẽ tưởng nếu Bạch Minh Hiên không có yêu chính mình nên có bao nhiêu hảo, như vậy nàng liền sẽ vẫn luôn có một cái hảo ca ca. Nề hà thế sự nhiều vô thường, cuối cùng hai người quan hệ chung quy vẫn là không thể không xa cách. Bạch Minh Hiên nhìn thấy Mai Lạc lo lắng thân sắc, trong lòng ấm áp Tuy rằng nữ tử này cuối cùng vẫn là làm không thành chính mình nữ tử, nhưng là có thể được đến nàng thiệt tình quan tâm, chính mình cũng là thực thỏa mãn. Lạc, người cùng ca ca nói lời thật lòng, cái kia hàn thành mặc có cái gì cho hơn người. Hắn nơi nào so với ta càng có thể cho ngươi hạnh phúc đâu. Mai lạc muốn khóc tâm đều có, vì cái gì mỗi người đều tới hỏi nàng về hạnh phúc vấn đề đâu. Nàng không nghĩ biến thân vì cảm tình cố vấn giải hòa hoặc chuyên gia ai chính là nàng lại không thể không từng cái vì mỗi người tới giải đáp vấn đề này. Bằng không nàng ngày mai lúc sau hạnh phúc thật đúng là liền phải chịu ảnh hưởng. Cho nên nàng cho dù lại không vui, cũng đến nhẫn mại tính tình mà hảo hảo cho thấy chính mình quan điểm lập trường. Cũng may cũng chỉ có lần này lại còn có đều tương đối tập trung, bằng không nàng cũng không dám bảo đảm chính mình tính tình có không chịu được này thay phiên tàn phá. Cá ca, hạnh phúc thứ này, như người uống nước gấm lạnh tự biết, cho nên hắn có thể cho ta cái dạng gì hạnh phúc cùng hắn có gì chỗ hơn người cũng không có cái gì tất nhiên liên hệ. Ta gả cho hắn cũng chỉ là bởi vì ta thích ta cao hứng ta vui, liền đơn giản như vậy. Bạch Minh Hiên chưa từ bỏ ý định hỏi đến, ta đây nhiều năm như vậy tới đối với ngươi tâm ý ngươi chẳng lẽ liền một chút đều để ý sao? Vì cái gì chính là không thể đối ta động tâm đâu? Mai Lạc hít sâu một hơi, cuối cùng vẫn là nói ra câu kia nàng cho tới nay đều tưởng đối Bạch Minh Hiên nói, nhưng là vẫn luôn cũng chưa nhận tâm lời nói, Bạch Đại Ca, nếu ngươi trước mặt có một con mèo xinh đẹp đáng yêu lại cực nhà thông thái khí, mỗi người đều hướng ngươi khen nó, làm ngươi nhận lấy nó đương vật dưỡng, ngươi sẽ tiếp thu sao. Bạch Minh Hiên bị mai lạc đột nhiên mà tới vấn đề cấp làm cho có điểm đốc, không biết nàng như thế nào lập tức đem để tài quải đến này mặt trên tới, nhưng vẫn là phối hợp mà trả lời đến, lạc, ngươi cũng không phải không biết ta ghét nhất miều, nếu ngươi nói cái này là ngươi tiểu màu nói, ta nhưng thật ra sẽ hoan thiên hỷ địa nhận lấy. Bạch Minh Hiên lúc này còn có tâm tình nói giỡn, Mà mai lạc trên cổ tay 5 màu con rắn nhỏ nghe được lời này cũng ngẩn đầu lên tê tê mà phun ra hai hạ đầu lưỡi biểu đạt nó nội tâm vui thích. Mai lạc ấn xuống tắc quái tiểu màu làm nó thành thật đợi, sau đó đối bạch Minh hiên hơi mang xin lỗi mà nói đến, Bạch đại ca, đem một con mèo tặng cho ngươi, bất luận nó bị người khác khen có bao nhiêu hảo, ngươi cũng sẽ không tiếp thu, bởi vì ngươi thích chính là tiểu màu. Đây là ta muốn nói không thể gả cho ngươi nguyên nhân, ta cũng là giống nhau, bất luận tại thế nhân trong mắt ngươi có bao nhiêu ưu tú Hàn Thành Mặc có bao nhiêu mà vô dụng, ta cuối cùng lựa chọn đều sẽ chỉ là hắn, đơn giản là ta thích chính là hắn như vậy nam nhân. Bạch Minh Hiên không có lại không biết điều mà đi xuống hỏi Hàn Thành Mặc là cái dạng gì nam nhân, hắn hiện tại đã khắc sâu thể ngộ cái gì gọi là trong mắt ra Tây thi, bởi vì yêu, cho nên người kia đó là chính mình trong mắt lý tưởng nhất nhất thích hợp một cái, chính mình đối với Mai Lạc không phải cũng là như vậy sao? Thế nhân trong mắt Mai Lạc chỉ là một cái dưới chân núi trường bạch bình phàm, mang theo hai đứa nhỏ dung mạo giống nhau, tính tình cổ quái, cho nên quanh thân người đều không có muốn cưới nàng làm tục huyền. Chính là chính mình lại từ nàng 13 tuổi năm ấy cũng đã thích nàng, không vì nàng che giấu lên thiên tiên dung mạo, không vì nàng cố ý giấu giếm thần bí thân phận, cũng không để bụng nàng gả hơn người sinh quá tử, đơn giản là ánh mắt đầu tiên nhìn thấy nàng đã bị nàng kia tinh linh giống nhau khí chất cấp mê hoặc tâm linh, ở sớm chiều ở chung trung bị nàng cơ chí cùng thiện lương cấp hoàn toàn chinh phục linh hồn, từ đây thật sâu luân hãm ở nàng miệng, cười không thể tự kiềm chế. Bạch Minh Hiên trầm mặc hồi lâu, rốt cuộc hạ quyết tâm, hai tròng mắt nhìn thẳng Mai Lạc, chân thành mà nói, lạc, ta tưởng ta minh bạch ngươi ý tứ, nhưng ta cũng không hối hận mấy năm nay đối với ngươi yêu say đắm cùng chờ đợi, này cũng sẽ là ta cả đời tốt đẹp hồi ức. Mai Lạc vừa định nói điểm cái gì, Bạch Minh Hiên rồi lại ngay sau đó nói, mội tử ngươi yên tâm, ca ca không phải cái loại này lấy không dậy nổi không bỏ xuống được ngươi, nếu hôm nay ngươi đã đem nói tới rồi cái này phân thượng, hơn nữa ngày mai ngươi cũng đem gã cho chính mình ái mộ người ta đây cũng sẽ không tiếp tục dây dưa làm ngươi đổ tăng phiền não, khiến cho ta một lần nữa làm hồi ngươi đại ca, ngươi còn làm ta mội tử, hảo không? Ta sẽ vẫn luôn ở ngươi phía sau làm ngươi kiên cố hậu thuẫn, nếu hàng thành mặc kia tiểu tử dám can đảm khi dễ ngươi, kia ca ca liền đi giúp ngươi hung hăng mà rào hơn hắn. Mai lạc cảm động với trước mắt cái này hào sảng hán tử thật tình, cũng ấy này với chính mình trung quy vẫn là thường tới rồi hán tâm, nàng dơ lên nhất tươi đẹp tấm áp tươi cười, bạch đại ca, cảm tạ ngươi hậu ái cùng thành toàn Từ hôm nay trở đi ngươi chính là Mai Lạc thân đại ca. Nói xong, Mai Lạc chủ động tiến lên nhẹ nhàng mà ôm ở Bạch Minh Hiền, cái này đỉnh thiên lập địa hán tử thế nhưng bởi vì này một cái nho nhỏ ôm mà đã ướt nước mắt, mang chút nghẹn ngào mà liên thanh nói, "Hảo hảo, từ hôm nay khởi, ta Bạch Minh Hiền chính là Mai Lạc thân đại ca, vĩnh viễn đều là." Giờ phút này khởi, hắn bỏ xuống trong lòng chấp luyến, đem phần cảm tình này chôn sâu dưới đáy lòng, đương không thành phu thê coi như huynh muội cũng khá tốt. Mai lạc ở đem bạch minh hiền tiễn đi lúc sau mới rốt cuộc thật dài mà thở phào nhẹ nhõm, ghé vào trong viện trên bàn nhỏ nhắm mắt chấm tư. Cung chủ, đào hoa quá nhiều cũng thực phiền thoái đi. Một cái mang theo cười ngọt nị tiếng nói trêu chọc nói. Mai lạc không cần xem đều biết là ai đang nói chuyện, liền mí mắt cũng chưa tranh mà trở lại, nha đầu chết tiệt kia càng ngày càng không quy củ, liền chủ tử đều dám chê cười. Tiểu tình không dám. Cung chủ ngài nhưng ngàn vạn đừng nóng giận a Trong miệng nói xin tha nói. Chính là trong giọng nói lại một chút sợ hãi đều không có, nhìn ra được tới này đối chủ tớ cảm tình tự hảo. Mai Lạc rốt cuộc không tình nguyện mà mở mắt, nhìn Mỹ cùng cái thiên tiên dường như tiểu tình, nguyên bản không vui cũng đều tiêu tán, đây là có một cái Mỹ bạo thị nữ chốt tốt, cảnh đẹp ý vui. Mai Lạc khắp một phen tiểu tình thủy thủy nộn nộn khuôn mặt, sau đó nói đến, tiểu tình A, ngươi ngồi xuống bồi ta trò chuyện đi, hai ngày này tịnh cùng này đó nam nhân túi chu toàn, mệt mỏi quá. Tiểu Tình còn lại láng ngoan ngoẵng mà đi đến Mai Lạc phía sau, vì nàng xoa vai đấm lưng, sau đó mỉm cười nói đến: "Cung chủ, từ Tiểu Tình bị ngươi tuyển vì bên người thị nữ bắt đầu, vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy ngươi kêu mệt đâu, xem ra vài vị công tử mấy ngày nay không thiếu phiền ngươi a." Mai Lạc tưởng tượng đến mấy ngày nay vì thành thân sự mà gặp các loại nghe nhìn tra tấn, thở dài một hơi, "Tiểu Tình a, ngươi nói ta năm nay có phải hay không mệnh phạm đào hoa, chú định có này một cái a." Tiểu Tình khanh khách mà cười, "Cung chủ Không phải tiểu tình nói ngài, đường công tử, bạch công tử cùng thẩm công tử đều là vạn dặm chọn không ra một cái lương phu rể hiền người được chọn, như thế nào tới rồi ngài này còn thành đào hoa kiếp đâu. Bọn họ lại hảo cũng không phải ta muốn, này còn không phải là kiếp sao. Mai lạc hiện tại là thiệt tình như vậy tưởng. Cũng là ha, cung chủ ngươi như vậy sợ phiền toái một người, như vậy nhiều nam nhân đều vây quanh ngươi chuyển, lại còn có không có ngươi muốn cái kia, cũng không phải là làm khó ngươi như thế nào. Cũng may ngươi rốt cuộc chờ đến mây tan thấy trăng sáng, tìm được rồi ngài chân mệnh thiên tử. Tiểu tình trước chúc mừng ngươi lạc. Trong chốc lát tiểu tình còn có hạ lễ muốn tặng cho ngươi đâu. Mai lạc không muốn nhiều lời mấy người kia sự tình, việc đã đến nước này không có gì để nói, nàng nhưng thật ra đối tiểu tình sắp sửa đưa cho nàng lễ vật tương đối tò mò. Tiểu tình là mai lạc ở trở thành thánh thủ cung cung chủ năm ấy tự mình chọn lựa thị nữ, ở một chúng thị nữ chung, nàng liếc mắt một cái liền nhìn chung cái này thân nếu đã hiếu. Phấn mặt má đảo khả nhân nhi, đương bị hỏi cập nàng vì cái gì muốn tuyển một cái so với chính mình còn muốn đẹp hơn vài phần thị nữ khi, nàng đáp án chính là, nhìn đẹp mắt. Đặc biệt là sau lại có thai trong người tâm tình không tốt khi, nhìn đến kiếp như họa trung tiên giống nhau tiểu tình khi, tâm tình của nàng đều sẽ tốt hơn vài phần. Chính là nàng vô cùng rõ ràng tiểu tình chỉ là cái không có bất luận cái gì thân ra bối cảnh thị nữ mà thôi, mỗi tháng chỉ có về điểm này đồng bạc cộng thêm chính mình cấp tiểu ban thưởng gì đó nàng lại có thể lấy ra cái gì giống dạng hạ lễ đâu. Chính là nghe nàng ngữ khí hẳn là thực không tồi đồ vật, cho nên mai lạc tâm liền miêu chảo miêu cào mà tê ngỡ, tò mò cực kỳ, cuối cùng thật sự là nhịn không được liền quay đầu lại đi hỏi tiểu tình, ngươi chuẩn bị đưa ta cái gì lễ vật ta? Hiện tại liền cho ta xem biết không? Tiểu tình phụt vui vẻ, cung chủ ngươi vẫn là tò mò như vậy tâm trọng A sớm biết rằng ta liền không đề cập tới trước nói, trực tiếp đưa cho ngươi thì tốt rồi. Không có việc gì Hiện tại cho ta cũng không chậm, mau đem tới đi. Mai lạc cấp giống giống mà nói. Nàng đảo không phải để ý tiểu tình đưa nhiều quý trọng hạ lễ cho nàng, cũng chỉ là tò mò mà thôi, tò mò. Tiểu tình che miệng cười chạy về đi cấp mai lạc lấy hạ lễ đi, không một lát liền phủng hai cái màu đỏ chắp đã trở lại, đặt ở trên bàn đá lúc sau trước mở ra nhỏ lại cái kia, từ bên trong lấy ra một kiện màu đỏ áo cưới còn có một cái khăn văn đỏ, mặt trên miêu long theo phượng, thập phần hoa mỹ. Mai Lạc vừa thấy này hai dạng hồng diễm diễm đồ vật, liền biết này nhất định là xuất từ tiểu tình tay, bởi vì kia tinh vi theo công còn có thích hợp chính mình dáng người cắt may, chỉ có tiểu tình mới có thể làm được ra tới, những cái đó quảng cáo dùn ben thiên hạ tốt nhất tú nương cùng nàng so sánh với quả thực là như bạo. Tiểu tình, ngươi chừng nào thì làm? nay không có gần tháng thời gian căn bản là làm không được A Mai Lạc kinh ngạc cực kỳ, liền tinh tiểu tình không ngủ không nghỉ, cũng không có khả năng ở ngắn ngủ mấy ngày trong vòng liền làm ra tới. Tiểu tình cười đắc ý, cung chủ, ngươi thích không? Thích, thích cực kỳ. Này có thể so a mặc sai người đưa tới hảo quá nhiều. Bất luận là vừa người độ vẫn là theo công hình thức, quả thực có thể tính thượng là thiên hạ vô song. Mai lạc nói một chút đều không khoa trương. Cung chủ ngươi quá khen, chỉ cần ngươi thích tiểu tình liền không ngủng phí tâm tư. Sớm tại ngươi vừa mới cùng hàn tiểu vương ra vào kinh thời điểm, tiểu thiên thiếu ra liền phân phó ta chạy nhanh vì ngươi theo áo cưới, ta một khắc cũng chưa dám trì hoãn. Không ngừng đẩy nhanh tốc độ mà rốt cuộc làm ra tới, còn hảo không chậm trễ ngươi xuyên. Mai lạc cảm động với tiểu thiên cân nhắc chu toàn, cũng đối tiểu tình lại là một phen khen. Tiểu tình bị khen có điểm ngượng ngủng, liền chạy nhanh mở ra một cái khác cái dương, cung chủ ngươi đừng chỉ lo khen ta, vẫn là nhìn xem cái dương này đổ vật đi. Mai lạc hướng bên trong nhìn lên, thiếu chút nữa bị hoảng hoa mắt, chỉ thấy bên trong rõ ràng là đỉnh đầu lóng lánh các màu quang hoa mũ phượng, ánh vàng rực rỡ sáng lấp lánh. Dường như đem khắp thiên hạ nhất quý báu châu báu ngọc thạch cùng đỉnh cấp giả minh châu đều được khảm ở mặt trên dường như. Mai Lạc phủng quá này đỉnh trọng muốn mệnh ngũ phượng, căn bản không có dũng khí hướng trên đầu thi mang, nuốt nuốt nước miếng, nàng hỏi Tiểu Tình, ngươi từ nơi nào làm ra như vậy đỉnh đầu châu quang bảo khí mũ phượng. Đây là cho người ta mang sao? Xác định sẽ không đem cổ áp đoạn. Tiểu Tình bị Mai Lạc nói làm cho tức giận, công chủ, nào có như vậy khoa trương a, cái nào cô dâu mới không hy vọng chính mình ngũ phụng là tinh mỹ đẹp đẽ quý giá? Ngại như thế nào còn ngại trâu báo nhiều đâu. Bởi vì đã quý nhiều nó liền chọc A, nó trọng ta cổ liền bị tội. Ngày mai nếu là đỉnh cái này ngoạn ý nhi cả ngày, ta cổ khẳng định sẽ đoạn. Ngươi nói, là ai như vậy hám hại ta. Lao công chủ. Tiểu tình lời ít mà ý nhiều, liền cấp ra như vậy ba chữ. Sau đó mai lạc sở hữu đoán giận lập tức liền cũng chưa. Hảo sau một lúc lâu nàng mới tâm tình phức tạp mà ra tiếng hỏi tiểu tình. Ngươi nói đây là sư phụ ta cho ta thành thân hạ lễ. Tiểu tình gật đầu nói, đúng vậy, đây là lão công chủ lâm trung chức tự mình thiết kế hơn nữa tận mắt nhìn thấy các thợ thủ công chế tạo mũ phượng, hắn lao nhân ra nói không thể nhìn thấy ngươi thành thân nhưng cũng muốn đem hạ lễ vì ngươi chuẩn bị tốt, hắn muốn đem trên đời này đồ tốt nhất đều vì ngươi được hẳn tại đây mũ phượng phía trên, hy vọng ngươi hôn nhân hạnh phúc mỹ mãn. Nói tới đây tiểu tình ngữ khí có điểm nghẹn nào nhớ tới cái kia lão nhân tay phủng mũ phượng giao cho nàng hảo hảo bảo quản khi ngưng trọng cùng tiết nuối Hắn hẳn là thực hy vọng có thể tự mình đem mũ Phượng giao cho hiện tại cung chủ đi. Mai Lạc nước mắt đã thành chuỗi chảy xuống, cái kia quái lao nhân à, một lòng muốn đem trong thiên hạ đồ tốt nhất đều cho chính mình, lại không biết đối với chính mình tới giảng tốt nhất thành thân hạ lễ chính là hắn cùng sư nương ngồi ở cao đường vị trí thượng. Mai Lạc mắt hàm nhiệt lệ nâng lên mũ Phượng đối với gương đồng mang ở trên đầu, nhìn những cái đó lấp lánh tỏa sáng châu đáo liền dường như thấy sư phụ vui sướng đôi mắt cùng sư nương ôn nhu hai trong mắt. Nay đỉnh Mộ Phượng xác thật thực trọng. Tình nghĩa trọng đạt ngàn cân. Này, mai lạc ngủ rất ít. Ngày mai liền phải gà chồng, nàng tuy rằng không phải đại cô nương, nhưng là thượng tiệu hoa lại là đầu một hồi, khó tránh khỏi vẫn là có chút khăn trương, cũng có một ít phiền muộn. Trong đầu giống phóng điện ảnh giống nhau từng màn hiện lên này hai đời tới đủ loại, từ kiếp trước khi một mình ở giới giải trí gian nan dốc sức làm đến sau lại cùng nam thần tử Ngọc Luân Ái, từ phát hiện tử Ngọc ngoại tình đến cứu người bỏ mình. Lại từ kiếp này lấy trẻ con chi thân cất tiếng khóc chào đời đến ở cái kia đại trạch viện cố sức tự bảo vệ mình, sau đó bị người nhà cùng tiễn người cấp vứt bỏ ở trường Bạch Sơn Thượng. Liên ở nàng cho rằng chính mình sẽ bị đông chết ở trường Bạch Sơn Đại Tuyết khi lại không nghĩ rằng đây đúng là chính mình tân sinh hoạt bắt đầu. Sư phụ sư nương cho chính mình tân sinh mệnh, lại cho chính mình một thân bản lĩnh cùng không tầm thường thân phận, có thể nói chính mình có thể như vậy bừa bãi tiêu sái mà sinh hoạt rất lớn trình độ thượng đều phải quy công với bọn họ. Mai lạc liền như vậy đông tưởng tây tưởng, suy nghĩ phức tạp mà lăn lộn tới rồi nửa đêm, vừa mới mơ hồ đã bị đánh thức, tiểu tình lánh một đám nha hoàn bà tử hỉ nương tới cấp nàng trang điểm trải chuốt. Nhìn gương đồng chính mình không một lát liền thành một cái sắc mặt trắng bệnh giống như quỷ thắc cổ, gương mặt có hai cái giống đít khỉ dường như đỏ thâm vòng tròn, môi hồng đến cùng ăn chết hài tử dường như siêu cấp đại quái vật, mai lạc quả thực muốn chửi ma nó. Những người này là muốn đem tân nương trang điểm xinh xinh đẹp đẹp mà cấp tân lang thưởng thức vẫn là muốn đem tân nương trang điểm thành yêu quái đi hủ chết tân lang A. Thật sự là không thể chịu đựng được, mai lạc phất tay đem những người này đều tống cổ đi xuống, chỉ để lại tiểu tình một người. Sau đó thành thạo đem trên mặt vài thứ kia đều tẩy rớt, sau đó dùng đặc chế nước thuốc lại đem mặt hảo hảo rửa sạch một phen, hoàn nguyên chính mình vốn dĩ diện bạo. Tiểu tình tham lam mà nhìn này trương thuần tịnh dung nhan, cảm khái vặn ngàn, cung chủ A. Tiểu tình đều 6 năm nhiều chưa thấy qua ngươi tướng mạo săn có, đều mau cho rằng vừa mới gương mặt kia chính là của ngươi, hiện tại rốt cuộc lại gặp lại chân dung, vẫn là như vậy tương đối mị à. Mai Lạc cũng vẫn là càng thích trong gương dáng vẻ này, liền cười hỏi tiểu tình, ngươi nói ta về sau liền vẫn luôn như vậy được không? Tiểu tình kinh ngạc đến nhìn Mai Lạc, cung chủ ngươi nói chính là thật sự. Không sợ gương mặt này trọc phiên thoái. Xem ra cô ra lực lượng thật là vĩ đại a Mai Lạc nhấp miệng cười cười cũng không có trả lời. Nàng nhiều năm như vậy tới che giấu chân thật dung mạo sắc thật là sợ trêu trọc phiền thoái, bởi vì gương mặt này cùng nàng mất mẹ ruột thật sự là quá giống, thực dễ dàng treo hoa ghẹo nguyệt, càng dễ dàng trêu trọc nào đó người có tâm chú ý vì quá một đoạn thanh tịnh nhật tử, nàng mới dịch dung, chính là hiện giờ nàng chú định vô pháp lại điệu thấp là người, như vậy cần gì phải hủy khuất chính mình đâu. Đương nàng lấy gương mặt thật kỳ người thời điểm, không chỉ có kinh diễm hàn thành mặc, cũng sợ ngây người người trong thiên hạ, càng là kinh hách tới rồi nào đó người có tâm. Trước 113 khuynh thành hoa gả Chính như mai lạc lường trước như vậy Nàng gả cho hàn thành mặc liền Chú định vô pháp lại điệu thấp là người Bởi vì hắn hôm nay đại hôn tin tức Ở kinh thành truyền khai mãn kinh thành đều sôi trào Ai, nghe nói sao Chiến vương phủ cái kia ốm yếu tiểu vương ra muốn thành thân Cũng không biết nhà ai cô nương như vậy xui xẻo Vào cửa phải thủ sống quả Cũng không phải là sao Có hôm nay không ngày mai người thế Nhưng còn muốn đi thai hỏa nhân ra tiểu cô nương Không phải à ta nghe nói hắn muốn cưới chính là cái, còn mang theo hai đứa nhỏ đâu, người như vậy có thể gả cho tiểu vương ra, kia chính là thiên đại may mắn đâu, cũng không biết chiến vương như thế nào sẽ cho phép nhì tử cưới một cái mang theo con chồng trước. Ai nói không phải đâu, cũng không biết cái này đối tiểu vương ra hạ cái gì mê huyến dược. Có lẽ cái này tiểu vương ra liền hảo này một ngũ đâu, tiêu càng thức tình thú a Có người nói đã bắt đầu không phải vị. Trong lúc nhất thời kinh thành phố lớn ngõ nhỏ, quan trà tử lầu. Chợ rau hóa phô tất cả đều tại đàm Luận Hàn Thành mặc cưới vợ việc, quả thực có thể nói dị giới cổ đại bản đầu đề tin tức. Hàn Thành mặc cưới cao đầu đại mã, thân khoác chữ thập hoa hồng, cao hứng phấn chấn mà dẫn dắt đón dâu đội ngũ ở ánh bình minh đẩy trời thời điểm xuất phát đi trước vọng Mai Sơn Trang, dọc theo đường đi diễn tấu sáo và trống mà hấp dẫn vô số người qua đường gây xem, mà để cho bọn họ xem thế là đủ rồi chính là kia không đếm được đón dâu quà tặng. Ở Long Vận Vương Triều, thành thân tập tục thực đặc biệt, ta môi lục sính đều không thể thiếu. Mà thành thân cùng ngày Tân Lang còn cần lại bị thượng đón dâu quà tặng đi nên thú tân nương tử. Này đón dâu quà tặng chậm thì tam gánh, nhiều thì không hạ, vàng bạc ngọc khí, đá quý trang sức cùng với các loại quý trọng chi vật đều có thể bỏ vào đi, mỗi gánh hai cái cái dương, thượng không cái cái, liền như vậy từ nhà chồng vẫn luôn xưởng vận đến nhà mẹ đẻ, dọc theo đường đi triển lãm cho đại gia hỏa xem, một phương diện là biểu hiện nhà trai gia giàu có, mặt khác một phương diện còn lại là tuyên cáo đối tân nương tử coi trọng. Mà tới rồi nhà mẹ đẻ lúc sau, Nhà mẹ đẻ còn muốn lại thêm bao nhiêu của hồi môn, số lượng tùy ý, trùng loại cũng tùy ý, nhưng đồng dạng cũng là muốn rộng mở dương cái dọc theo đường đi làm mọi người bình luận, lấy biểu hiện nhà mẹ đẻ đối xuất giá nữ nhi chân ái. Nay đó vật phẩm cuối cùng quyền sở hữu cùng sử dụng quyền đều là thuộc sở hữu tân nương tử. Hàng thành mặc mang theo kiểu hoa hơn nữa chọn đón dâu quà tặng đón dâu đội ngũ trước sau chạy dài hơn 10 dặm, hắn mã đã ra khỏi thành môn, mặt sau người còn ở chiến vương phủ không đi ra đâu. Mà những cái đó trong dương vàng bạc trâu đáu quả thực muốn sáng mù người qua đường nhóm đôi mắt, nhưng là ai cũng không chịu chấp một chút mắt, sợ bỏ lỡ mở rộng tầm mắt cơ hội. Chờ đến đón dâu đội ngũ cuối cùng một người từ chính mình trước mặt đi qua thời điểm, có rất nhiều người đôi mắt đều mở to mà không khép được. Mọi người lại là một trận nhận nghị, nói không ngoài là này Hàn tiểu vương ra đối cái kia thật đúng là coi trọng, cùng với hắn sao có thể sẽ như vậy có tiền linh tinh. Mà những cái đó đã từng luyến mộ quá Hàn thành mặc nữ tử bất luận hay không đã thành thân Đều là tâm nát đầy đất, những cái đó đã từng xem thường hàn thành mặc bọn nữ tử còn lại là hối đến ruột đều thanh, sớm biết rằng hắn như vậy có tiền, liền tính là thủ sống quả cũng muốn tìm mọi cách gả đi vào a Có rất nhiều người hiểu chuyện thế nhưng còn một đường đi theo đón dâu đội ngũ đi ra ngoài, muốn nhìn xem cái kia có thể gả cho hàn thành mặc rốt cuộc là xuất từ kiểu gì nhân ra, chính là không nghĩ tới chính là một đường đi theo ra khỏi thành lúc sau đã bị một ít kỳ quái người cấp cả lại, không có cách nào tiếp tục đi theo chỉ có thể tại chỗ chờ đợi. Bọn họ liền càng thêm tò mò, vì thế lại đều chạy về đến kinh thành chiến vương phủ ngoại, muốn nhìn xem có không có cơ hội đi vào nhìn một cái tân nương tử. Bởi vì những người này một đường tuyên truyền, không bao lâu, chiến vương phủ ngoại cũng đã biển người tấp nập chật như nêm cối. Hàng thành mặc dẫn theo đón dâu đội ngũ hoan thiên hỷ địa tới rồi vọng mai sơn trang, nơi này cũng là giang đèn kết hoa náo nhiệt phi phạm, nhưng hàng thành mặc tổng cảm thấy không khí vui mừng thiếu điểm, mà hết sức chết chừng chính mình người tương đối nhiều Hắn cẩn thận tưởng tượng, cũng nên là như thế này, trong sơn trang có như vậy nhiều thích mai là người, chính mình cưới đi rồi mai lạc liền tính thượng là bọn họ tinh định, bọn họ có thể cao hứng mới là lạ. Như vậy tưởng tượng, Hàn Thành mặc không chỉ có đối bọn họ vô lệ không chút nào trách tội, ngược lại cảm thấy đắc chí cuối cùng có thể ôm được mỹ nhân về chính là hắn kiếp này phúc khí, bị chừng vài lần lại tính cái gì đâu. Nhưng là ở kêu cửa thời điểm Hàn Thành mặc lại biết vừa rồi chính mình tưởng có bao nhiêu đơn giản, Những cái đó tình địch gặp mặt hết sức đỏ mắt giá hỏa nơi nào là trường hắn vài lần liền xong việc. Một đám người thay phiên ra trận, văn võ đều có, các loại vấn đề đem hắn làm khó một lần. Cũng may hắn trước đó mang theo rất nhiều có thể văn có thể võ thuộc hạ, bằng không này đạo môn thật đúng là liền khổ sở. Thật vất vả đánh bại những cái đó xảo quyệt ra đề mục giả, hàn thành mặc mới bị cho phép tiến vào sơn trang đại môn. Rốt cuộc gặp được cái kêu tâm tâm niệm niệm màu đỏ thân ảnh, đỏ thâm khăn văn che lại nàng Nhưng lại yêu điệu dáng người vẫn như cũ làm hắn mê muội không thôi, nội tâm liền nhịn không được mà suy đoán hiện tại Mai Lạc rốt cuộc là như thế nào một bộ diện mạo. Ở hỉ nương dưới sự chỉ dẫn, hai người hoàn thành một loạt lễ tiết chính tự, cuối cùng quỳ xuống đất bái biệt mẹ nuôi Tôn Tiên Nương. Tôn Tiên Nương lúc này cũng đã mắt hàm nhiệt lệ, tuy rằng Mai Lạc không phải nàng thân sinh nữ nhi, nhưng là nhiều năm như vậy, hai người mẹ con tương xứng, sớm đã tình cảm thâm hậu. Hiện giờ nhìn thấy nữ nhi gả chồng, tuy rằng biết rõ nàng sẽ không chịu cái gì hủy nhục Nhưng là này làm nương chính là luyến tiếp, chua xót không được. Mai Lạc Phúc Khanh Vân nhìn không thấy, hơn nữa vừa mới hỉ nương giúp nàng đắp lên Khanh Vân khi còn ngàn dặn dò vạn dặn dò nàng từ kia một khắc khởi mãi cho đến bái đường kết thúc buổi lễ trước đều không thể nói chuyện, nói đây là quy củ, nếu nói chuyện liền sẽ ảnh hưởng phu sau này sinh hoạt hạnh phúc. Nàng tuy rằng là không mê tín, nhưng là vì thảo cái hảo điểm có tiền, này đó không quan hệ đau khổ tiểu tập tục tuân thủ một chút cũng chưa chắc không thể. Cùng Mai Thủy Nhu Nhu liền đứng ở Tôn Tiên nương bên người. Nàng nhẹ giọng mà an ủi khuyên giải, Tôn Tiên Nương mới nỗ lực ngừng nước mắt, từ ái mà chúc phúc một phen hai người, sau đó cũng không có giống người thường ra mâu thân như vậy, Khách Sáo mà đối Hàn Thành Mặc nói một ít nữ Nhi không hiểu chuyện mong rằng nhà chồng nhiều hơn chỉ giáo linh tinh nói, mà là thập phần nghiêm khắc mà đối hắn nói Hàn Thành Mặc, ta đem nữ nhi giao cho ngươi, nếu ngươi rằng có nửa phần nửa hào mà thực xin. Lỗi nàng, làm nàng đã chịu cho dù là một chút ủy khuất, ta Tôn Tiên Nương cùng với vọng Mai Sơn trang trên dưới đều sẽ không bỏ qua cho ngươi. Thùy Nhu Nhu cũng dùng nàng kia nũng nịu thanh âm uy hiếm nói, ta tưởng Tiểu Lạc khẳng định đã nói với người ta thân phận, nếu Tiểu Dừng ở người nơi đó gặp không ổn đối đãi các ngươi chiến vương phủ khả năng sẽ chi gian liền biến mất trên thế giới này, ta nói ra liền làm đến. Đồng Tiểu Đường hôm nay trang điểm thật sự bình thường, đây cũng là hàn thành mặc lần đầu tiên nhìn thấy hắn tướng Mạo sẵn Có, là cái rất đẹp nam tử, nếu không phải mỗi ngày đem chính mình biến thành kia phó quyến rũ dạng, phòng trừng sẽ có rất nhiều nữ tử vì hắn điên cuồng. Hắn không có nói ra những cái đó huy hiếp đe dọa ngôn ngữ, mà là hòa hòa khí khí mà, vì Hàn Thành mặc chúc phúc, Hàn huynh, chúc các ngươi ân ái trăm năm, bị dục Sophie. Nếu ngươi không nghĩ kiến thức như Yên công lực, vậy nhất định phải hảo hảo nghe Mai Lạc nói nga. Nói xong còn hướng Hàn Thành mặc vứt cái mị nhãn. Hàn Thành mặc đấy lòng một trận ác hàn, này còn không bằng những cái đó trực tiếp cảnh cáo đâu, thoạt nhìn mềm như bông thực thân thiện, nhưng này lực sát thương càng đủ a, nếu ai bị như Yên cấp giết, bồi thường liền không chỉ là một cái mệnh. Còn có thanh danh, người trong thiên hạ đều biết như yên chỉ giết tội ác tẩy trời người. Xem ra ở đồng tiểu đường trong mắt, chính mình nếu dám có nửa điểm thực xin lỗi mai lạc địa phương, liền tính thượng là tội ác tẩy trời. Nếu ngươi dám có cái gì không thủ phu đạo lời nói việc làm, ta bạch minh hiên nhất định làm ngươi biết cái gì kêu hối hận. Nay lại thêm một cái, hoàn thành mặc quả thực muốn hoài nghi chính mình không phải tới cưới vợ, mà là đang ở tiếp thu thẩm phán phạm nhân. Ta nhưng thật ra thực chờ mong ngươi có thể để cho mai mai thương tâm tuyệt vọng. Như vậy ta liền có thể đem Mai Mai tiếp về bên người. Thẩm Quý Khang ác độc mà nguyên rủa Hàn Thành Mặc. Hàn Thành Mặc khí định thần nhàn mà về trước thẩm Quý Khang một câu, thẩm trang chủ ngài có thể trở về mê đầu ngủ, phòng trứng hiện tại khẳng định là không ngủ tỉnh đang nói nói mới đâu. Thẩm Quý Khang bị chọc tức nắm chặt nắm tay, lại không nói thêm nữa cái gì, tuy rằng không cam lòng, nhưng là rốt cuộc hôm nay là Mai Mai đại hỷ nhật tử, chính mình không thể quá mức chọc nàng không vui. Hàn Thành Mặc khí xong thẩm quý khang mới chính xác đối Tôn Tiên Nương đám người hứa hẹn nói: "Mẹ nuôi, các vị bằng hữu, Hàn Thành Mặc ở chỗ này hướng đại gia trịnh trọng hứa hẹn, thành thân sau ta nhất định sẽ đối xử tử tế là nhi, tuyệt đối không cho nàng chịu chút nào ủy khuất. Nàng đối ta tới giảng so sinh mệnh còn quan trọng, cho nên đại gia yên tâm mà đem nàng giao cho ta đi, ta chắc chắn hảo hảo quý trọng nàng." Một phen nói tình ý chân thành, làm Tôn Tiên Nương vừa lòng gật gật đầu, những người khác cũng đều tỏ vẻ còn có thể nói quá khứ. Đương hỉ nương tuyên bố giờ lành đã đến, hàn thành mặc nâng dậy mai lạc, muốn nắm nàng đi lên tiệu hoa, chính là bạch minh hiên lại ngăn trở hắn, dựa theo trường bạch sơn quy củ, tân nương tử là muốn tử ca ca trên lưng tiệu hoa. Chính là lạc nhi cũng không có ca ca. Hàn thành mặc nói đến, ai nói không có, ta chính là nàng ca ca, so ruột thịt còn muốn thân. Bạch minh hiên tự hào mà tuyên bố, hàn thành mặc có nghĩ thầm muốn phản bác hắn, chính là cảm giác mai lạc nhẹ nhàng xả hắn tay một chút. Hắn mới chỉ phải tâm bất cam tình bất nguyện đồng ý. Bạch Minh Hiên ngồi sổn xuống thân mình, đem Mai Lạc bối lên hướng đại môn đi đến. Ngồi đi một bước, trước mắt hắn đều hiện ra cùng Mai Lạc ở chung cảnh tượng, dưới chân giường như có ngàn cân trọng, không nghĩ tới yêu say đắm lâu như vậy người thế nhưng từ chính mình tự mình đưa lên người khác kiệu hoa. Lại không can nguyện, lộ cũng đi tới cuối, kiệu hoa liền ở trước mắt, Bạch Minh Hiên lưu luyến mà đem Mai Lạc đưa vào kiệu hoa, sau đó rốt cuộc vẫn là chậm rãi buông lòng tay ra. giờ lành đến ti thiệuu thì nương cao giọng tuyên bố sau đó chiê trống kẻn sona lại đều vui mừng lên hoànn thành mặc cưới ngựa đi ở tiệu hoa phía trước lúc sau là đưa thân mọi người lại mặt sau chính là tới khi đón dâu đội ngũ cùng với vận chuyển của hồi môônn đội ngũ đoàn người Minhmông quẩn quận mà lại về tới kinh thành lại lần nữa khiến cho mãn thành ô lên bởi vì mai lạc của hồi môn thật sự là quá phong phú đỏ rực mà hoảng hôn mê mọi người mắt hoàn thành mặc vì hướng thẩm quý Khang chứng minh chính mình có cũng đủ tài lực bảo đảm mai là cáo cơm vô ưu cũng vì biểu hiện chính mình đối mai lạc coi trọng, cho nên ở đón dâu quà tặng thượng có thể nói là hoa hết tâm tư, như thế quý trọng đón dâu quà tặng ở kinh thành tuyệt đối tính thượng là thứ nhất. Chính là ở nhìn đến mai lạc của hồi môn khi hắn vẫn là cảm thấy thua chỉ kém em, này vọng mai sơn trang hơn nữa thánh thủ cung thực lực thật không phải hắn có thể với tới, lại còn có có thẩm quý khang, bạch minh hiên cùng thủy nhu nhu ở bên trong tham một chân, cho nên này của hồi môn phô Trương quả thực là có thể nói thiên hạ đệ nhất. Mai là khuynh thành hoa gả tiện sát mãn kinh thành nữ tử, đều sôi nổi suy đoán nàng rốt cuộc là cái gì địa vị, chính là cũng không biết là ai lan truyền ra nàng chính là biên thủy nơi một cái nho nhỏ hiệu thuốc dạy y khi, hơn nữa cũng không có ngạo nhân Mỹ mạo khi, nguyên bản hâm mộ lại tất cả đều biến thành nồng đậm kinh bỉ, một đám chua mà tưởng, nàng khẳng định là một cái tham mộ hư vinh nữ tử, không biết dùng cái gì thủ đoạn tuấn Mỹ vô song hàn tiểu vương ra, hử, chờ xem đi, không dùng. Được mấy ngày tiểu vương ra liền sẽ phát hiện nàng chân thật bộ mặt mà đem nàng hư bỏ. Đây là nữ nhân ghen ghét tâm, nhìn thấy so với chính mình hạnh phúc luôn là hy vọng nàng sẽ biến bất hạnh, nhất định phải so với chính mình thảm nàng mới trong lòng thoải mái. Hàng thành mặc cứ như vậy một đường tiếp thu kinh thành người các loại chỉ chỉ trò trò, trong lòng lại một chút không có không kiên nhẫn, chỉ có ức chế không được vui sướng. Đương tới rồi chiến vương phủ trước cửa khi, sớm đã chờ lâu ngày gió lạnh đám người vội vàng bậc lửa pháo, vũ lòng vũ sư cũng càng thêm vui mừng lên Tiểu hoa chậm rãi rơi xuống đất. Dựa theo tập tục Hàn Thành Mặc hẳn là muốn đá Kiệu Môn cấp tân nương tử ra vai phủ đầu, hắn nói cái gì cũng không đồng ý, ta đau Lạc Nhi đều còn ngại không đủ đâu, sao có thể cho nàng ra vai phủ đầu. Nói xong liền không màng hỉ nương cùng gió lạnh ngăn trở, trực tiếp xúc lên Kiệu mảnh đem Mai Lạc ôm ra tới, nàng ôm cổ hắn, ở khăn quan hạ tươi cười rặng rỡ. Lúc này vây quanh xem náo nhiệt mọi người càng là nghị luận sôi nổi, đem Hàn Thành Mặc lại một lần biếm tới rồi bối bạ. Sự cổ trí kim nào có như vậy thê vô độ nam tử, quả thực là đem nam nhân tôn nghiêm cùng thể diện đều cấp ném hết. Mà mai lạc bạn bè thân thích lại là đối với hàn thành mặc hành động tỏ vẻ vừa lòng, như vậy nam tử mới hơi chút có thể xứng đôi mai lạc, cho nên sôi nổi cao giọng trầm trồ khen ngợi. Hàn thành mặc cũng mặc kệ kia rất nhiều, ái nàng nàng là chính mình cả đời sự nghiệp, như thế nào làm đều không quá phận. Hơn nữa chỉ cần có thể làm mai lạc mau chóng gả cho chính mình thiếu sinh chi tiết, Đừng lại toát ra tới cái cái gì hắc minh hiên hồng minh hiên lại tới muốn bối muốn ôm liền hảo. Hàng thanh mặc cứ như vậy ở mọi người khen chê không đồng nhất trong thanh âm bình tĩnh tự nhiên mà đem mai lạc ôm vào sân mãi cho đến vào hỉ đường mới bông. Chiến vương hàng trung võ nhìn đến hàng thành mặc hành vi khi mày lập tức liền nhắn chặt, mục tiêm tử lập tức ở một bên trung gió, vương ra, ngài xem này mặc nhi hành vi cũng quá phóng đẳng, cưới cái không nói, thế nhưng còn làm ra như thế trận trượng, thật sự là có tổn hại vương phủ mặt mùi A Hàn trung võ nguyên bản bất mãn cảm xúc lại bị những lời này lập tức cấp trừ khử, tưởng tượng đến mai lạc bản lĩnh cùng với nhi tử đem qua đề cập nàng cái kia thân phận, liền cảm thấy hàn thành mặc làm cái gì đều không quá phận, lại nói tiếp vẫn là nhà mình nhi tử trèo cao nhân ra. Nếu hắn biết nhi tử còn có một cái khác cao thượng thân phận, khả năng cũng liền sẽ không như vậy suy nghĩ. Một tiêm tử không nghĩ tới chính mình thêm hỏa không thành ngược lại rước lấy hàn trung võ bất mãn trước mắt, trong lòng đã buồn bực lại nghi hoặc, Không nghĩ ra luôn luôn chú trọng lễ Tiết Vương ra vì sao đối Hàn Thành Mặc như thế thất lễ hành vi lại không truy cứu. Hàn Thành Mặc nhìn quanh bốn phía nhìn thấy khách khứa đều trình diện, liền ý bảo Ti Nghi có thể bắt đầu rồi. Ti Nghi nhìn xem canh giờ cũng tới rồi, liền gật đầu hẳn là, xả biện pháp hay giọng nói tuyên bố, ngày tốt giờ lành đã đến, tân nhân Bái đường. Chấm đã, dung ta trước đưa lên hạ lễ. Hàn Thành Mặc nghe được thanh âm này, trong lòng lộ bột một chút, ngàn phòng văn phòng không nghĩ tới Thẩm Quý Khang người này rốt cuộc vẫn là ra tới quái rối Mai Lạc cũng rất là nghi hoặc, không biết Thẩm Quý Khang lại muốn làm cái gì yêu, chính là nàng lại không thể nói chuyện, vô pháp cảnh cáo hắn đừng sang bậy. Cũng may Thẩm Quý Khang thật sự chỉ là tới tặng lễ, hắn lấy ra một cái màu đỏ nhung tơ hoa quà, làm cho mọi người mặt mở ra, bên trong lẳng lặng mà nằm một phần công văn, hắn lấy ra cao rộng nhậm đến, ta Thẩm Quý Khang nguyện ý đem Thẩm ra trang mỗi năm một thành thu vào tặng cùng Mai Lạc làm của hồi môn. Nàng từ hôm nay trở đi chính là thẩm gia trang danh dự trang chủ, đối thẩm gia trang sở hữu sản nghiệp đều có quyền xử trí. Mong rằng các vị bạn bè thân thích nhóm hỗ trợ làm chứng, nếu ta thẩm quý khang ngày nào đó có vi lời này định tao thiên lôi đánh xuống. Vừa dứt lời, toàn trường đều sợ ngây người, thẩm gia trang. Cái kia Bắc man quốc đệ nhất phú thương, thiên hạ đệ nhất trang. Mỗi năm một thành thu vào đều mau đuổi kịp một cái tiểu thành cả năm thu vào, liền như vậy đưa cho tân nương tử. Thật lớn mục tích. Này Mai Lạc rốt cuộc là cái gì thân phận thế nhưng có thể được đến như vậy một phần hậu lễ. Ngắn ngủ yên tĩnh qua đi hỉ đường thượng liền náo nhiệt đi lên, mọi người trâu đầu ghé thai nghị luận sôi nổi, hàng thành mặc sắc mặt đều xanh mét, cái này thẩm quý khang thật sự là quá tiêm trá, cứ như vậy Mai Lạc muốn cùng hắn phổi sạch quan hệ liền càng khó. Mai Lạc có nghĩ thầm muốn cự tuyệt, chính là rồi lại cảm thấy trước mặt mọi người bác thẩm quý khang mặt mũi có chút không thể nào nói nổi, tính, hắn tưởng đưa liền đưa đi, dù sao chính mình lại không có hại. Sau lại nàng mới biết được chính mình tưởng quá đơn giản, tiếp thu cái này lễ vật liền tương đương với tiếp thu một cái đại phiền thoái. thẩm quý khang thấy Mai Lạc không có cự tuyệt, vui mừng quá đối, hương phấn mà đem hộp đắp lên liền đưa qua, hàng thành mặc tất cả bất đắc dĩ mà tiếp nhận tới giao cho bên cạnh tiểu tình. Lúc này rốt cuộc có thể hảo hảo bái đường, ti nghi chạy nhanh tiếp tục chủ trì. Nhất bái thiên địa. Hàng thành mặc cùng Mai Lạc hướng tới thiên địa đã bái tam bái. Nhị bái cao đường. Hàng Trung Võ ngồi ở chủ vị thượng Mộc Tiêm Tử cũng ngồi ở một bên, Hàn Thành Mặc tức khẩn mày muốn làm một Tiêm Tử một bên đi, nhưng là làm cho đông đảo khách khứa mặt lại không hảo phát tác. Vẫn là Hàn Trung võ nhất hiểu Nhi Tử Tâm, nhìn đến vẻ mặt của hắn lập tức trong lòng hiểu rõ, liền ý bảo một Tiêm Tử đứng qua một bên. Một Tiêm Tử bị chọc tức mặt đều tái rồi, nhưng là lại không có can đảm trước mặt mọi người chống đối Chiến Vương, chỉ có thể ngượng ngùng mà đứng ở Chiến Vương phía sau, trong lòng lại đối Hàn Thành Mặc càng thêm hận thấu xương. Hàn Thành Mặc, ngươi thế nhưng như thế vũ nhục với ta? ta nhất định sẽ gấp bội báo còn với ngươi." Hàn Thành mặc đối với một tiêm tử đoán độc ánh mắt làm như không thấy, vừa lòng mà dắt quá Mai Lạc tay đối với Hàn Trung võ cung kính mà đã bái tám bái. Phu thê đối bái. Hàn Thành mặc đem Mai Lạc thân mình chuyển qua tới cùng chính mình mặt đối mặt, song song quỳ lệ đối phương, hắn khỏe miệng không tự chủ mà liền liệt tới rồi lốt hai, thật tốt quá, rốt cuộc đem Lạc Nhi cưới tới rồi. Kết thúc buổi lễ, đưa vào động phòng. Ti Nghi cũng nhẹ nhàng thở ra, chủ trì hôn lễ nhiều năm như vậy Vẫn là lần đầu tiên như thế khăn trương, tổng cảm giác này hỉ đường có vài đạo hung tận tầm mắt giống như muốn tùy thời lao tới đoạt người giống nhau. Hảo xem như hữu kinh vô hiểm mà hoàn thành nhiệm vụ, hắn đến chạy nhanh xuống sân khấu đi xuống uống hai khẩu rượu áp áp kinh. Hàn thanh mặc vui sướng mà lôi kéo mai lạc tay liền phải đưa nàng hồi động phòng, chính là lại bị một cái từ ngoài cửa lớn truyền đến thanh âm cấp ngừng bước chân. Thánh chỉ đến. Hàn thành mặc tiếp chỉ. chương 114 phụ lòng quy nghĩa. Hàng thành mặc nguyên bản cao hưng phân chấn mà muốn đưa Mai Lạc Tiên tiến động phòng nghỉ ngơi hạ Sau đó chính mình trở ra tiếp đón khách cửa Chính là cổng lớn truyền đến Thánh Chỉ đến thông báo Hắn lại không vui cũng đến trước mang theo Mai Lạc Tiếp Chỉ Sở hữu chiến Vương phủ người cùng với ở đây khách và bạn tất cả đều động tác nhất trí mà quỷ gối trong viện Một vị lao Thái giám tay kình minh Hoàng Thánh Chỉ đứng ở phía trước Cao rộng tuyên độc, phụ thiên thừa vợ Hoàng đế sắc rằng chiến Vương hàng trung võ tuổi tác đã cao, thả có bệnh nặng trong người Đặc chuẩn này cáo lao hồi hương bảo dưỡng tuổi thọ, này tử Hàn Thành Mặc tiếp nhận chức vụ Chiến Vương chi vị, bảo vệ quốc gia an bình, khâm thử. Thần linh chỉ tạ ơn. Nô hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế. Hàn Thành Mặc cùng Chiến Vương đồng thời tạ ơn, còn lại mọi người cũng đi theo sơn hô vạn tuế. Cung kính tiếp nhận thánh chỉ, phái người đem này thỉnh đến trong từ đường cung phục lên, Hàn Thành Mặc tiếp đón tuyên chỉ thái giám đi vào nghỉ ngơi, cái này thái giám danh gọi Đức Hỉ, là hoàng đế bên người thần tín, có thể không đắc tội vẫn là không đắc tội hảo. Nhưng là kia Đức Hỷ Thái giám cũng là cái người sáng suốt, thấy Hàn Thành Mặc một thân hỷ phục liền minh bạch hôm nay hẳn là hán đại hỷ chi nhật, vì thế ở cùng Lão Chiến Vương Hàn huyên vài câu lúc sau liền hướng về phía Hàn Thành Mặc ôm quyền chúc mừng nói: "Chúc mừng ngài kế tục chiến vương chi vị, chúc mừng ngài tân hôn chi hỷ." Lao nô không biết hôm nay chiến vương thành thần, bằng không chắc chắn dâng lên lễ mọn một phần. Hàn Thành Mặc cũng đáp lễ nói lời cảm tạ: "Đa tạ công công nhớ thương." Là Hàn mô việc hôn nhân chủ bị mà hấp tấp, không có đem thiệp mời đưa đến ngài kia. Là hàn mộ thất lễ. Mong rằng công công không cần ghét bỏ, ngồi vào vị trí uống ly rượu nhặt đi. Lao nô liền không làm phiền còn phải trở về hướng hoàng thượng phục mệnh đâu. Chiến vương chớ có quyên ngày mai còn cần tiến cung tạ ơn liền hảo. lão thái giám cùng hàn thành mặc lại công đạo vài câu liền hồi cung đi. Hàn thành mặc ngạnh đưa cho tuyên chỉ thái giám một tỏi kim nguyên bảo lúc sau hàn huyên đem hắn tiến đi. Sau đó đem mai lạc mang vào phòng giàn xếp hảo liền ra tới kính rượu, lại được đến các vị khách hứa lại một lần chúc mừng. Sôi nổi chúc mừng hắn xong hỉ lâm môn, hơn nữa liên tiếp mời rượu. Mà trong đó chuốc rượu gấp nhất hung liền phải số những cái đó mai lạc nhà mẹ để tới đưa thân người, cưới đi rồi bọn họ bà bối, không trả giá điểm đại giới như thế nào có thể hành đâu. Tuy rằng có hắn bằng hữu cùng sư phụ giúp đỡ hắn tránh rượu, nhưng là hàn thành mặc vẫn như cũ uống lên không ít, chờ đến mặt trời lặn tây sơn thời điểm, hắn mới có thể thoát thân. Xin lỗi chư vị, hàn mộ thân mình quá yếu, thật sự là không thắng rượu lực, lại uống xong đi đêm nay đêm đẹp liền phải sống uổng. Mong rằng đại gia dơ cao đánh khẽ, phóng ta một con ngựa đi. Nói hắn còn làm ra một bộ lung lay bộ dáng làm mọi người cười nhạo hắn tỉu lượng thiện đồng thời lại không dám lại tiếp tục chúc rượu. Cái này ốm yếu thân mình nếu thật sự cấp rốt nhiều còn không nhất định nhiễm bệnh nhiều ít thiên đâu. Hiện tại hắn là tân nhiệm chiến vương, thật muốn nháo ra điểm chuyện gì tới, ở đây mọi người ai cũng chạy không thoát. Cho nên đại gia liền đều sôi nổi lại chúc mừng hắn một phen cũng mặc cho hắn từ gió lạnh nâng rời đi, cũng không ai đưa ra muốn nháo động phòng sự Bởi vì nháo động phòng từ trước đến nay là tân lang các bằng hữu mới có thể làm sự, chính là hiện tại tất cả mọi người đối cái này tân nương tử hoàn toàn không biết gì cả, thoát nhìn rất cường đại bộ ráng, ai cũng không dám đi vớt dâu hùm. Mà làm hàn thành mặc tốt nhất bằng hữu chi nhất mạnh lưu phong giờ phút này càng là trong lòng run sợ, hắn nhìn tân nương tử phô trương trận thế còn có những cái đó nhìn quen mắt đưa thân nhân đàn, luôn có một loại điểm xấu dự cảm, làm hắn liền tưởng cũng không dám đi xuống suy nghĩ, chỉ là liên tiếp mà hướng trong miệng gió rượu Hàn Thành Mặc nghe khách khứa ẩm ĩ thanh ly chính mình càng ngày càng xa, liền không hề phủ phía bước chân, mà là bung ra đỡ gió lạnh tay, xài bước mà đi trước. Đi trước tắm phòng tẩy đi một thân mùi rượu, sau đó mới tiến vào hỷ phòng. Tiểu Tinh nhìn thấy Hàn Thành Mặc đẩy cửa tiến vào, vốn gối chào hỏi lúc sau liền mang theo nha hoàn các bà tử lui xuống, hơn nữa còn cẩn thận mà quan hảo cửa phòng. Hàn Thành Mặc kích động mà nhìn ngồi ở biên mai lạc, run rẩy xuống tay cầm lấy bên cạnh đoàn cân, đi bước một đi qua đi, tâm đã nhắc tới cổ họng. Không biết Lạc Nhi sẽ cho chính mình như thế nào kinh hỉ đâu. Đương đòn cân đem tia khối thê nguyên năng màu đơn đỏ thấm khăn van khơi mảo tới thời điểm, hoàn thành mặc hô hấp đều bị đoạt đi. Hắn là từng ảo tưởng quá Mai Lạc Dung mạo so nàng sở bậy biện ra tới muốn mỹ, chính là không nghĩ tới nàng thế nhưng có thể mỹ như thế kinh tâm động phách. Da thịt bật hy, gương mặt hồng nhuận, nho nhỏ mặt trái xoan, đại đại hạnh hạnh mắt, đĩnh kiểu cái mũi, đỏ tươi môi anh đào, nhất hấp dẫn người chính là kia sóng mắt lưu chuyển khi toát ra linh động thần thái. Này rõ ràng chính là một cái thế gian tinh linh, lầm sấm nhân giới tiên nữ. Hàn Thành Mặc vẫn luôn cho rằng chính mình yêu chỉ có Mai Lạc cung dung đại khí cùng độc đáo tính cách, chính là hôm nay nhìn thấy này như hoa mỹ mạo, hắn cảm thấy chính mình lại một lần hãm sâu lưới tình, bị mê đến thần hồn điên đảo. Mai Lạc trước mắt bao phủ một ngày khăn đoan rốt cuộc bị xốc đi, liền nhìn đến trận mắt há hốc mồm Hàn Thành Mặc, mắt thấy hắn bởi vì nín thở mà càng ngày càng hớ mặt, nàng chán ra sán lạnh một cười, "Hắc, tướng công đại nhân." Ho a Ngẹn hỏng rồi Ngươi liền tính toán như vậy vẫn luôn ngốc đứng ở hương đông sao Bị mai lạc tươi cười lại Một lần hoảng hôn mê tâm thần Nghe được nàng trêu chọc cười nói Hàng thành mặc mới rốt cuộc phục hồi tinh thần lại Thật sâu mà hít một hơi Vẫn cứ tham lam mà nhìn trước mặt tân hôn Lạc nhi, nguyên lai like ngươi là như thế mỹ lệ Hôm nay ta rốt cuộc đã biết Khuynh quốc huynh thành rốt cuộc là như thế nào Một loại mỹ Ta cũng rốt cuộc đã biết vì cái gì có như vậy Nhiều người nguyện ý làm chết ở hoa mẫu đơn hạ quỷ đ Nhìn thấy này phó tối ra, ngươi còn vừa lòng không? Mai lạc nghịch ngậm mà ở trên mặt khoa tay múa chân một vòng. Vừa lòng. Vừa lòng. Vừa lòng cực kỳ. Này quả thực chính là thiên đại kinh hỷ A Hàn thành mặc đã không biết như thế nào dùng ngôn ngữ tới biểu đạt nội tâm kích động chi tình. Như vậy ta về sau liền vẫn luôn như vậy đi. Hảo. Ta đây liền mỗi ngày đều có thể mở rộng tâm mắt, thật thật là vô cùng hạnh phúc việc. Không đúng. Vậy ngươi này phó tuyệt mỹ kiểu nhan chẳng phải là cũng sẽ mỗi ngày bị người khác thấy. Không được, ngươi vẫn là khôi phục thành bình thường bộ ráng đi, ta nhưng không nghĩ nhà mình bảo bối cả ngày bị người khác nhớ thương. Hàn thành mặc ở mừng như điên qua đi lập tức thay đổi chủ ý, hắn chỉ cần chính mình biết có bao nhiêu xinh đẹp liền hảo, người khác ai cũng đừng nghĩ thấy Mai lạc đối hắn siêu cường chiếm hữu dục lại là một trận buồn cười, sau đó mới chính xác nói đến, A mặc, ta còn là về sau liền lấy cái dạng này gặp người đi. Để cho người khác cả ngày chê cởi người cưới một cái xấu xí làm thế tử, ta này trong lòng rất là băn khoăn đâu. Hàn Thành Mặc tưởng nói chính mình không đệ bụng, chính là tưởng tượng đến vạn nhất những cái đó dịch dung đồ vật đối lạc nhi mặt có tổn thương liền không hảo, cho nên liền đồng ý, cùng lắm thì về sau ra cửa thời điểm cho nàng mang cái khăn che mặt mũ có rèm linh tinh cũng giống nhau. Mai Lạc nhìn thấy Hàn Thành mặc lại thất thần, liền cười trêu chọc hắn, "A Mặc, quang nhìn ta là có thể đỉnh cơm ăn sao?" Tú Sắc Khả San, "Không cần ăn cơm." Hàng Thành mặc cũng cười đáp lại. Ngươi không cần ăn cơm, ta nhưng đến ăn, từ buổi sáng đến bây giờ ta cũng chỉ ăn mấy khối điểm tâm, hiện tại đã đói đến trước ngực dán phía sau lưng, lại không ăn cơm nói liền phải té xỉu. Thành thân thật không phải người làm sống A, đã muốn bị liên lụy còn phải chịu đói. Còn có này đỉnh ngũ phượng quả thực là sắp đem ta cổ áp chặt đứt, so với ta dự đoán còn muốn nghiêm trọng, ngươi trước giúp ta đem thứ này hay xuống. Hàng Thành mặc vừa nghe mai là quán giận, đau lòng hỏng rồi chạy nhanh trước giúp nàng đêm kia viên ngọc chóp mũ quang bảo khí mũ phượng hái được xuống, dưới, quan sát trong chốc lát nghi hoặc hỏi nàng, này giống như không phải ta cho người chuẩn bị đâu. Sau đó hắn mới hậu chi hậu giác phát hiện trên người nàng áo cưới cũng không phải chính mình lúc trước tự mình chọn lửa kia kiện, liền càng nghi hoặc, hơn nữa ẩn ẩn có chút mất mát, cảm thấy chính mình tâm ý uổng phí. Mai Lạc lập tức liền suy nghĩ cẩn thận hắn để ý, chạy nhanh giải thích nói, a mặc, ngươi đừng đa tâm a, này mũ vương là sư phụ ta Lâm Trung trước tự mình cho ta định chế. Là hắn lao nhân ra một phen tâm ý, mà này áo cưới cùng khăn đoan là tiểu tình suốt đêm giúp ta chế tạo gấp gấp tốt, cho nên ta liền vô dụng ngươi sai người đưa tới. Hàn thành mặc nghe được Mai Lạc chủ động vì chính mình giải thích, hơn nữa nói hợp tình hợp lý, trong lòng cũng liền thoải mái. Lạc nhi vi phu minh bạch, ngươi có như vậy hảo sư phụ hòa hảo thị nữ, ta cũng thay ngươi cao hứng, chúng ta vẫn là đi trước ăn cơm đi. Dứt lời liền cùng nàng cùng nhau đến sớm đã chuẩn bị tốt bàn ăn bên kia dùng nữa, uống qua rượu Mai Lạc liền bắt đầu ăn uống thỏa thích, ngày này nhưng đem nàng đói lả, cho nên cũng không rảnh lo cái gì ăn tướng, trước lấp đầy bụng lại nói. Hàng thành mặc bởi vì đã uống lên không ít rượu, cho nên cũng không có ăn cái gì, liền ngồi ở một bên thưởng thức Mai Lạc không chút nào làm ra vẻ mà ăn tướng, trong lòng thỏa mãn thực. Mai Lạc ăn uống no đủ lúc sau liền đi rửa mặt, đương dỡ xuống nàng chính mình tỉ mỉ phát họa trang dung sau, lộ ra nàng nguyên bản tinh xảo không rảnh khuôn mặt, Hàng thành mặc lại một lần bị kinh diễm tới rồi. Nếu nói vừa mới ăn diện lộng lẫy Mai Lạc là một đóa bửa bãi nộ phóng mâu đơn, quốc sát thiên hương, như vậy giờ phút này rút đi khăn quảng vai tố nhan kỳ người Mai Lạc chính là một chi ngạo tuyết lăng xương hàn mai, tươi mát động lòng người. Mai Lạc lần này cũng không đi kêu hàn thành mặc, ý xấu mà tùy ý chính hắn ở ghế trên xương sở, nàng tự luyến mà lý giải vì hắn là bị chính mình mỹ mạo mê hoặc ở tâm thần, khiến cho hắn tiếp tục phát ngốc đi, chính mình ngủ đi, vừa lúc còn không biết như thế nào ứng đối tân hôn đêm đâu. Hàng thành mặc mắt thấy Mai Lạc liền như vậy đỉnh đặc mà xốc lên trăng ấm, đem bên trong phô đậu phộng hạt rẻ đại táo đều gom đến một bên, sau đó chính mình chỉ bên người quần áo liền chui vào đi chuẩn bị ngủ, hắn đều xoa, nuốt nuốt nước miếng, lạc nhi, ngươi liền như vậy ngủ. Đúng vậy, không như vậy ngủ còn như thế nào? Mai Lạc trả lời đương nhiên. Liền không đợi chờ vi phu. Đêm tân huôn liền vắng vẻ tướng công hình như là không thế nào hảo đi. Hàng thành mặc bắt đầu cười xấu xa. Mai lạc còn không có nhận thấy được nguy hiểm tới gần, vẫn cứ vô tâm không phổi mà nói, ta không vắng vẻ ngươi à, không phải còn làm ngươi ngồi ở ghế trên sao. Ta mệt nhọc, trước ngủ à. Nói xong thật đúng là liền nhắm mắt lại giả bộ ngủ. Nàng nghe hàn thành mặc ha hả cười chiều chính mình đến gần, trong lòng mới bắt đầu khẩn trưng lên, giờ khắc này nàng mới có cô dâu mới tự giác, tưởng tượng đến trong chốc lát khả năng sẽ có thân mật hành vi, nàng mặt một chút mà đỏ, tim đập bắt đầu ra tốc. Hàn thành mặc càng là tới gần mai lạc Cảm xúc càng là trào dâng, cả người máu đều như là muốn sôi trào giống nhau, đặc biệt là nơi nào đó quả thực sắp nổ tung. Sống 25 năm, rốt cuộc muốn đích thân đề thương ra trận, hắn nói không nên lời mà hưng phấn. Nương tử, khổ đoạn chớ có lãng phí này ngày tốt cảnh đẹp mới hảo, vẫn là bồi vi phu làm một ít so ngủ càng có tình thú sự tình đi. Nói xong, hàng thành mặc ném xuống chính mình toàn bộ siêm y đi, hóa thân vì đại dã lang, hung tận mà phát gục tiểu bạch thỏ. Đương phương đông nổi lên bụng cá trắng thời điểm, bị lăn lộn mai lạc mới rốt cuộc chạy thoát ma chảo, chân chính mà ngủ rồi, trong lúc ngủ mơ còn thỉnh thoảng lại một chút như mày. Hàn thành mặc tuy rằng cũng mệt mỏi muốn mệnh, nhưng là lại vẫn như cũ tinh thần thực, được đền bù nguyện vọng lâu nay cảm giác thật sự thực sản. Nhìn mai lạc mỹ lệ ngủ nhan, hắn càng là cảm thấy lòng tràn đầy ngọt ngào, đồng thời cũng có một chút hối hận chính mình không có tiết chế, nàng mệnh thành như vậy, chỉ sợ đêm mai chính mình liền rất khó lại đến giai nhân nhập hoài. Đương tiểu tình gión ra gión dén mà vào cửa xem xét khi, Mai Lạc mới có sở phát hiện mà tỉnh lại, giờ nào? Hàn thành mặc đâu? Chủ tử ngươi tỉnh. Hiện tại đã là giờ thìn cuối cùng. Vương gia tiến cung tạ ơn đi, làm tiểu tình không cần quấy dậy ngươi nghỉ ngơi, còn nói chờ đến hắn trở về lại đi cấp lao vương gia kính trà là được. Tiểu tinh nhẹ giọng trả lời, tại đây trong vương phủ nàng không hề kêu Mai Lạc công chủ, mà là chỉ xưng chủ tử. Làm của hồi môn nha hoàn, nàng cũng đến xưng hô Hàn thành mặc vì vương gia. Mai Lạc vừa động đạn liền cảm thấy cả người đều đau, hoàn thành mặc người này, nhìn là cái vấn nhã, không nghĩ tới thế nhưng như thế hung mãnh, chẳng lẽ là tích góp nhiều năm một sớm bùng nổ, cho nên phá lệ mà không biết mệt mỏi. Nhìn thấy giường phía trên một mảnh hỗn đột, chưa kinh nhân sự tiểu tình đỏ bừng mặt, nhưng là vẫn cứ chịu đựng tao ý giúp Mai Lạc thay quần áo rửa mặt trải đầu, sau đó đem đơn đệm chăn đều một lần nữa đổi quá phô hảo. Mai Lạc nhìn tiểu tiên nữ dường như tiểu tình ở nơi đó lộng những việc này, tổng cảm thấy biến yếu, tiểu tình Về sau những việc này liền từ trong phủ nha hoàn các bà tử tới làm đi. Tiểu tình cả kinh, xoay người liền quỷ gối mai lạc trước người, chủ tử, ngài lời này là có ý tứ gì đâu. Là không nghĩ muốn tiểu tình sao? Tiểu tình làm sai chỗ nào, có thể sửa. Câu ngài ngàn vạn không cần vứt bỏ tiểu tình A Nói nàng nước mắt cũng đi theo xuống dưới. Mai lạc đối với thời đại này động một chút chiều người quỷ xuống sự tình vẫn là không quá thích hứng, vội vàng kéo tiểu tình, vô vô tay nàng, an ủi nói, tiểu tình. Ngươi trước đừng khóc ca, ta khi nào nói qua không cần ngươi. Ta chỉ là cảm thấy lấy ngươi tài hoa mỗi ngày chỉ làm này đó hầu hạ chuyện của ta thật sự là lãng phí, cũng bị khuất ngươi. Tiểu tình lúc này mới ngừng nước mắt, chủ tử, tiểu tình một chút đều không cảm thấy hầu hạ ngài có cái gì bị khuất. Ta từ 8 tuổi khởi chính là ngài nha hoàn, tên của ta mưa dầm tình là ngài ban cho, ta sở hữu bản lĩnh đều là ngài thỉnh ngươi dạy ta. Tuy rằng ta trên danh nghĩa là ngài bên người thị nữ, chính là ngài rất ít đai ở trong cung. Lại không được ta đi theo đi hiệu thuốc hầu hạ, cho nên những năm gần đây ta giống như là cái khuê các thiên kim giống nhau sống trong nung lùa. Hiện giờ ta rốt cuộc có cơ hội hầu hạ ngài, làm cái gì ta đều rất vui lòng, một chút đều không bị khuất. Mai Lạc thấy tiểu tình cố chấp mà một hai phải làm này đó việc vật ánh, cũng nói không nghe nàng, chỉ có thể trong lòng âm thầm tính toán về sau có thích hợp sự tình nhất định phải làm nàng đi xử lý. Mau đến cơm trước khi hàn thành mặc đã trở lại, vẻ mặt mà mệt mỏi, nhìn thấy Mai Lạc liền đoán giận. Nói gặp mặt hoàng đế tuyệt đối so với ứng phó 10 cái võ lâm cao thủ còn muốn mệt, hắn quá khó chơi. Nguyên Lai hoàng đế ngày hôm qua nghe tiến đến tuyên chỉ lao thái giám Đức Hỷ trở về bẩm báo nói Hàn Thành Mặc thành thân, khi hắn đương trường liền tạp nát trong tầm tay nghiên mực, còn la hét muốn tới giả hoàng Hàn Thành Mặc đêm động phòng hoa trúc. Đức yêu thích nói xấu nói mà mới đem hắn quy lại, nhưng là hắn này cổ hỏa vẫn luôn nghẹn tới rồi Hàn Thành Mặc hôm nay tiến cung. Gặp mặt liền chỉ vào Hàn Thành Mặc cái mũi cửa trách hắn không đủ bằng hữu không đủ ý tứ còn nói hắn bất kính quân vương, vân vân. Thằng đem hàn thành mặc bước cho các loại giải thích các loại nhận sai, mới thật vất vả đem vị này long vận vương triều tôn quý nhất người cấp Trần An, bằng không hắn còn không chừng có thể làm ra cái gì khác người hành động đâu, y thì hàn thành mặc từ nhỏ đến lớn đối hắn hiểu biết, hắn tuyệt đối có thể làm được. Manh rót một miệng trà, hàn thành mặc lòng còn sợ hãi mà đối mai lạc nói, ít nhiều chúng ta đây là tiền trảm hậu tấu mà thành thân, bằng không hoàng đế nhất định sẽ toàn lực ngăn cản. Nay ngày hôm qua hắn còn nói đâu Nếu một ngày kia lục công chúa còn chiều, còn muốn đem nàng hứa cho ta làm bình thế đâu? Mai Lạc nghe vậy hài hức mà nhìn hắn, ta đây là nên xưng hâu ngươi vương gia tướng công hay là nên xưng hâu ngươi vỉ xáo phỏ mã đâu? Tiểu phôi đản. Nên phạt. Hàng thành mặc nhẹ nhàng mà ở miệng nàng thượng cắn một chút lấy kỳ trừng phạt, thành công giữ lấy Mai Lạc một tiếng hô nhỏ. Sau đó hắn mới nghiêm trăng mà chấp khởi nàng tay chặt chẽ năm lấy. Lạc nhi, ta hàng thành mặc nói qua nói tuyệt đối sẽ không sửa đổi. Đời này kiếp này duy ngươi một người đủ rồi. Bất luận nàng là lục công chúa vẫn là thất công chúa, bất luận là hoàng đế hạ chỉ vẫn là yêu cầu, ta đều sẽ không có một chút ít thực xin lỗi ngươi. Linh phụ thiên hạ không phù khanh, này tâm nhật nguyệt khả biểu thiên địa như chứng. Nói xong, hắn thật sâu mà hôn lên Mai Lạc. Mai Lạc cũng vong tình mà hôn trả hắn, đây là nàng nghe qua nhất đêm thai lời âu hiếm, cũng là nhất có thể đả động nàng tâm một câu, liền vì này một câu, nàng cũng nguyện ý khuynh tấn sở hữu chỉ vì yêu hắn. Đang lúc hai người vong tình ôm hôn thời điểm, lưỡng đạo lôi thời phẫn nộ tiếng hô đánh gây bọn họ, các người đang làm cái gì? Hai người vội vàng tách ra, chỉ thấy Tiểu Thiên đang cùng ngọt ngào tay nắm tay giận chứng mắt bọn họ, đặc biệt là đang xem hướng hàn thành mặc thời điểm càng là tràn ngập hơi lạnh thấu xương. Tiểu Thiên trong tay đã dơ lên một phen hàn quang lấp lánh đoàn kiếm, mà ngọt ngào trong tay cũng là gắt gao mà nắm một cái giấy bao, chỉ chờ hàn thành mặc trả lời ra vóc dáng ngọ mau dầu, nàng liền phải dương tay ném qua đi. Hàn Thành Mặc nhìn trước mắt này hai cái nổi giận đùng đùng mà tiểu bà bối, một đầu mờ mịt, khó hiểu mà do hỏi, "Tiểu Thiên, ngọt ngào các ngươi làm gì vậy đâu?" Ngọt ngào tức giận mà không nói lời nào, tiểu Thiên còn lại là lạnh giọng chất vấn, hàng thanh Mặc, ngươi cái phụ lòng quên nghĩa đê tiện tiểu nhân. Đêm qua vừa mới đem ta mẫu thân cưới vào cửa, hôm nay liền cùng cái này không đứng đắn nữ tử câu kết làm vậy, ngươi có phải hay không ngại mệnh quá giải?" Chương 115 dịch dung mẫu thân. Ngọt ngào cũng nhịn không được khẽ kêu một tiếng. Nói, ngươi đem ta mẫu thân đưa đi nơi nào? Có phải hay không các ngươi hai cái không biết xấu hổ cẩu nam nữ đem ta mẫu thân cấp hại? Hàn thành mặc nhìn hai cái muốn cùng hắn liều mạng tiểu gia hỏa, nhìn nhìn lại trong lòng ngực nỗ lực ngẹn cười mai lạc, lập tức hiểu được, sau đó thật sự là không nhìn xuống cười ha ha lên, ha ha ha ha ha, ai hù, nhạc chết ta. tiểu thiên, ngọt ngào, các ngươi hai cái thật là kẻ dở hơi. Cười cái gì cười, còn không từ thật đưa tới rốt cuộc đem ta mâu thân lộng chỗ nào vậy. Đúng vậy, ngươi mau nói đến cùng đem ta mẫu thân làm sao vậy, vàng không liền phải ngươi mạng chó. Tiểu thiên cùng ngọt ngào một người một câu mà cùng hàn thành mặc thảo cách nói, hàn thành mặc cười nước mắt đều phải ra tới. Tiểu tình bưng hai vãn hạt sen canh vào nhà khi nhìn thấy chính là hai chỉ tiểu nhân lạnh lùng trước mắt, mà hai cái đại cười ha ha cảnh tượng, không cấm nghi hoặc không thôi hỏi đến, tiểu thiên thiếu ra, ngọt ngào tiểu thư, các ngươi làm gì vậy đâu. Vì cái gì đối với vương gia bọn họ đao kiếm tương hướng đâu. Tiểu thiên phản phất nhìn thấy cứu tinh giống nhau, tiểu tình tỷ tỷ ngươi tới vừa lúc, chúng ta đều bị người này mặt thú tâm ra hỏa cấp lửa, hắn hoa ngôn xảo ngữ mà đem ta mẫu thân cưới trở về, nhưng là không nghĩ tới hôm qua mới vừa mới thành thân hắn hôm nay liền cùng một cái hồ mị tử ấp ấp ôm ôm thân mật, mà chúng ta tới như vậy nửa ngày cũng chưa thấy được ta mẫu thân, kêu nhất định là bị bọn họ cấp cầm tù ở nơi nào hoặc là cấp hại chết. Tiểu thanh tỷ tỷ ngươi mau thông chi trong cung các trưởng lão lại đây cho ta mẫu thân báo thủ Tiểu thiên nói đến mặt sau vành mắt đều đỏ. Tưởng tượng đến lại kính lại ai mâu thân rất có khả năng cứ như vậy vĩnh viễn mà rời đi bọn họ, hắn liền ngăn không được mà bi từ giữa tới. Ngọt ngào cấp nước mắt đều rơi xuống, chạy tới lôi kéo tiểu tình tay háo, thút tha thút thít mà nói đến, tiểu tình tỷ tỷ mau cứu cứu ta mâu thân đi, sau đó chúng ta liền giết cái này phụ lòng hắn. Tiểu tình cảm giác chính mình trước mắt có một đoàn quạ đen bay qua, này đều nháo chính là loại nào a Chủ tử. Ngươi sao lại có thể như vậy trêu cợt hai cái tiểu bảo bối nhi nhìn ngươi đem bọn họ sợ tới mức. Tiểu thiên cùng ngọt ngào bị tiểu tình nói cấp lộng ốc, chẳng lẽ tiểu tình cũng đầu nhập vào địch nhân. Quản ai kêu chủ từ đâu? Haha, ha, này cũng thật không thể trách ta, ai làm cho bọn họ hai cái vào nhà liền kêu đánh kêu giết, cũng chưa cho ta nói chuyện cơ hội A Mai là cười nói, không có nửa điểm thẹn ý. Tiểu thiên cùng ngọt ngào hai mặt nhìn nhau, sau đó lại đều đem tầm mắt nhắm ngay cái kia nói chuyện nữ tử. Do dự không chừng hỏi, người là mẫu thân. Mai Lạc cười gật gật đầu, hai cái tiểu gia hỏa vẫn là không tin, đi tới vây quanh nàng xoay vài vòng, thậm chí còn ghé vào trên người nàng dùng sức mà nghe nghe, sau đó lại nhỏ giọng mà trâu đầu ghé thai một đốn nói thầm, cuối cùng mới xác định cái này mỹ mạo nữ tử sắc thật là bọn họ mâu thân. Tiểu thiên lau lau còn không có làm nước mắt, không cam lòng mà thảo phạt Mai Lạc, mẫu thân, không phải ta phê bình người, người cũng quá không chính điều, không có việc gì dễ cái gì dung à làm hại ta cùng ngọt ngào này đốn lo lắng. Hơn nữa ngươi vốn dĩ cái kia bộ dáng liền khá tốt, nếu Hàn Vương ra cảm thấy ngươi không đủ mỹ nói chúng ta không gả hắn là được, tội gì làm khó dễ ngươi chính mình đâu. Ngọt ngào cũng phụ hòa nói, mẫu thân ngươi xem ta cùng ca ca sốt ruột khổ sở ngươi thực vui vẻ có phải hay không. Vì cái gì không còn sớm điểm ra tiếng nói cho chúng ta biết đâu. Nói xong lại sinh khí mà chu lên miệng nhỏ. Mai lạc lại là một trận cười to, lại không hảo hảo giải thích. Bất đắc dĩ tiểu tình chỉ phải ngồi xổm xuống thân mình, cùng hai cái tiểu gia hỏa mặt đối mặt, sau đó nói cho bọn họ một cái làm bọn hắn khó có thể tiếp thu sự thật. Tiểu thiên thiếu gia, ngọt ngào tiểu thư, kỳ thật các ngươi hiện tại nhìn đến mới là cùng chủ chân thật bộ mặt, trước kia nhìn thấy vẫn luôn là nàng dịch dung quá. Gạt ngươi, ta tử ký sự thời điểm khởi mẫu thân chính là cái dạng này, chẳng lẽ nàng còn mỗi ngày đều dịch dung không thành. Ngọt ngào lập tức phản bác. Nàng thật sự là không muốn tin tưởng chính mình từ nhỏ đến lớn nhìn thấy mâu thân thế nhưng còn không phải nàng chân thật bộ mặt. Tiểu thiên lại khó được can tĩnh, hắn đang ở nỗ lực hồi ức vừa mới lúc sinh ra nhìn thấy Mai Lạc rốt cuộc là bộ ráng gì. Nhưng là bởi vì khi đó hắn khiếp sợ với chính mình một lần nữa đầu thai sự, lại còn có không có tử tăng thân đau đớn chung đi ra, cho nên đối với tân nương thân dung mạo cũng không có quá mức để ý ở ăn vào vong ưu tán lúc sau lại lần nữa có ký ức bắt đầu Mai Lạc chính là trước kia kia phó tôn vinh cho nên hắn thật sự là nghĩ không ra cái gì hữu dụng tin tức, chỉ có thể từ bỏ, tức giận khó làm mà trứng mắt mẫu thân. Mai Lạc bị hai đứa nhỏ cấp xem đến rốt cuộc có một chút trộn dạng, cười mịa giải thích nói, các tiểu bảo bối, mẫu thân là vì cho các ngươi có an ổn đơn giản sinh hoạt mới ra này hạ sách, không phải có tâm lừa gạt của các ngươi, thực xin lỗi lạc. Các ngươi đừng nóng giận Nga. Nói xong lại từng người ở hai cái tiểu ra hỏa trên mặt hôn hai khẩu, ngọt ngào hào hống. Vài câu lời hay hơn nữa hai cái hôn môi liền nín khóc mỉm cười, thư mẫu thân, về sau lại cố ý gạt ta sự tình, nhất định không dễ dàng bỏ qua cho ngươi. Mai lạc lại chạy nhanh làm ra các loại bảo đảm, ngọt ngào liền vui vẻ mà cùng nàng hòa hảo trở lại, hơn nữa tò mò mà vớt nàng xinh đẹp khuôn mặt, mẫu thân ngươi hảo mị à. Cùng ngọt ngào lớn lên giống như đâu. Thư, ai biết cái này có phải hay không lại trải qua dịch dung đâu, rốt cuộc có chút người thuật dịch dung quả thực đã tới rồi thiên ý ý vô cùng nông nỗi. Tiểu thiên hỏa khí vẫn như cũ rất lớn. Mai lạc bế lên ngọt ngào ngồi ở ghế trên, cười mệ mễ mà nói, phong cười thiên tiểu bằng hữu, ngươi có ý kiến Nga. Đương nhiên là có ý kiến, ngươi cố ý giấu giếm chúng ta nhiều năm như vậy, muốn dùng một câu thực xin lỗi liền đuổi rồi, là khinh chúng ta trẻ người non dạ sao. Ta lửa gạt chính là người trong thiên hạ, các ngươi chỉ là trong đó hai cái mà thôi, cho nên không tính là là cố ý lửa gạt các ngươi Nga. Hơn nữa ta nếu không đem chân thật dung mạo che giấu lên nói, Các ngươi có thể có này 6 năm thiên chân vui sướng sinh hoạt sao. Người khác không biết ngươi còn không biết sao, vẫn luôn đều có người ở trường Bạch Sơn phụ cận không ngừng hỏi thăm một người. Hiện tại ta thực khẳng định mà nói cho ngươi, người kia chính là ta. Ngươi nói ta còn nên hay không đem chính mình dung mạo dịch dung thành bình phạm một ít. Hoặc là nói ngươi thích đi qua thánh thủ cung cái loại này ngăn cách với thế nhân sinh hoạt. Tiểu thiên lúc này rốt cuộc không hề gào to, bởi vì hắn biết mâu thân nói đều có lý. Hơn nữa cũng xác thật là vì bọn họ hai cái nàng mới như vậy làm. Vì làm cho bọn họ ở bình thường trong hoàn cảnh giống bình thường tiểu hài tử như vậy thiên chân vô ưu mà lớn lên, nàng mới có thể bị khuất chính mình che giấu khởi chân thật diện mạo, bằng không nàng một người nói quá nào một loại sinh hoạt đều là tùy tâm sử dụng. Thực xin lỗi mẫu thân, là tiểu thiên tùy hứng. Mẫu thân cũng không có trách ngươi, ngươi là săn sóc hảo hài tử, mẫu thân biết ngươi vừa mới nói những cái đó đều là nhất thời vô pháp tiếp thu mà thôi. Mai Lạc ôm trầm tiểu thiên nhẹ giọng an ủi. Hàn thanh mặc cảm động với trước mắt này mẫu tử tình thâm một màn, nhưng là trong lòng lại không cấm dâng lên một cái nghi hoặc, lạc nhi nói vẫn luôn ở hỏi thăm nàng là ai đâu. Có nghĩ thầm hỏi lại sợ Mai Lạc cho rằng hắn đang nghi, cho nên không thể không áp xuống đầy bụng nghi vấn, chờ mong có một ngày Mai Lạc có thể chủ động nói cho hắn sở hữu sự tình, hắn tin tưởng ngày này nhất định sẽ không qua xa. Ngọt ngào còn lại là to mò hỏi đến, mẫu thân, ngươi lại cùng ca ca có bí mật sao Là ai vẫn luôn ở hỏi thăm tin tức của ngươi đâu? Kẻ thù sao? Mai lạc yêu thương mà hôn một cái ngọt ngào nộn hô hô khuôn mặt nhỏ, tiểu bảo bối, ngươi còn nhỏ, có một số việc mẫu thân không nghĩ làm ngươi biết quá nhiều, bởi vì biết đến quá nhiều đối với ngươi mà nói là có trăm hại mà không một lợi, cho nên tiểu bảo bối ngươi đừng trách mẫu thân Nga. Những cái đó vẫn luôn ở hỏi thăm mẫu thân người xác thật là mẫu thân kẻ thù, lần này trở lại kinh thành, mẫu thân khả năng muốn cùng bọn họ có xung đột. Cho nên các ngươi về sau lại ra cửa cũng muốn cẩn thận một chút, không có đại nhân cùng đi ngàn vạn không thể tự mình ra phủ. Mặt sau lời này liền không chỉ là nói cho ngọt ngào nghe, còn bao gồm Tiểu Thiên, hai đứa nhỏ cũng đã nhận ra sự tình nghiêm trọng tính, cho nên liền đều ngoan ngoan gật đầu đáp ứng, bảo đảm chính mình tuyệt đối sẽ không bằng mặt không bằng lòng, nhất định sẽ hảo hảo chú ý an toàn. Tiểu Tinh cũng rất là buồn bực, không nghe nói qua cung chủ có cái gì kẻ thù a Hoan ra cùng bằng hữu nhưng thật ra có không ít. Nhưng tuyệt đối không có cái nào có thể làm cung chủ lộ ra như thế thận trọng biểu tình, xem ra có cơ hội đến cùng các trưởng lão đề một chút, ngàn vạn không thể làm cung chủ chính mình đi thiệp hiểm. Hàn thành mặc cũng thượng tâm, âm thầm hạ quyết tâm muốn nhiều phái nhân thủ tới bảo hộ mai lạc mẫu tử ba người. Dịch dung phong ba bình ổn lúc sau, hàn thành mặc mang theo mai lạc mẫu tử ba người đi cấp lao vương ra hàn trung võ kính trà, thiếu chút nữa đem lão đầu nhi sợ tới mức một hàng kẽ ngã. Mặc nhi, ngươi không phải cưới trường bạch quái y, y mai là sao như thế nào sẽ mang theo nữ tử này tới cấp ta kính trà đâu ta không uống, ta cũng không thừa nhận nàng là con dâu ta chúng ta hàn thị nhất tộc nhất trọng tình trong nghĩa nếu ngươi dám can đảm làm ra này chờ thất tín bội nghĩa việc, liền đừng trách nhà ta pháp hầu hạ, cho dù ngươi hiện tại kế thừa vương vị cũng không ngoại lệ hàn thành mặc chỉ cười không nói mai lạc buồn cười, hai cái tiểu bảo bối nhìn thấy rốt cuộc có người bước lên chính mình vết xe đổ cũng đều nhấp miệng cười trộm đem lão vương ra đều cấp tạm đốc mặc nhi Ngươi đừng chỉ là cười a mau nói này rốt cuộc là chuyện như thế nào. Hàng Trung võ thúc giục nhi tử nhanh lên giải thích. Bên cạnh ngồi một tiêm tử e sợ cho thiên hạ không loạn, liền dùng nghĩa mai ngự khi nói đến, còn có thể sao lại thế này, còn không phải là chúng ta chiến vương tân hôn đêm thấy thê tử thật sự là quá mức xấu xí, không thể chịu đựng được, vì thế liền thay đổi một cái đẹp mắt bái. Ai, còn tưởng rằng hắn có bao nhiêu si tình bất hối đâu, một hai phải cưới một cái mang hài tử. Không nghĩ tới cũng là có mới nuối cũ cặn bã một cái. mục tiêm tử đối với Hàn Thành mặc kế thừa chiến vương chi vị ghi hận trong lòng, cho nên nói ra nói cũng liền phá lệ khó nghe. Hàn Trung Võ vừa định trách cứ nàng, Mai Lạc liền trước ra tiếng, kế vương phi, ngươi đây là ở khen ta còn là biếm ta đâu. Ta nên cảm tạ ngươi đối ta mỹ mạo tán dương hay là nên đoán hận ngươi đối thân phận khinh bị đâu. Một tiêm tử sừng sốt ngươi lời này có ý tứ gì? Chẳng lẽ ngươi chính là cái kêu Mai Lạc không thành? Chúc mừng ngươi Ngông đúng rồi. Ngươi gặp người, chuyện này không có khả năng. Mai lạc lớn lên như vậy xấu, sao có thể chi gian liền biến thành ngươi dáng vẻ này. Trừ phi ngươi dịch dung. Một tiêm tử cuồng loạn mà hướng về phía mai lạc giống to, nàng thật sự là không thể tiếp thu chính mình ghét nhất hàn thành mặc không chỉ có kế tục vương vị, còn cưới được một vị như vậy xinh đẹp Mỹ tiểu nương.